Ngút. Hiện tại, ngươi ở ngươi Quỳnh Hoa tiểu trúc thu thập ra tới một gian phòng tới, vô tướng phong chỉ ngươi là nữ quyến, cùng ngươi ở tại một chỗ cũng là không làm lỗi. Nga đêm Vô Nguyệt ngoan ngoãn ứng thanh là, sau đó đi cấp cơ nhã nhu thu thập giường đệm đi. Kỳ thật nàng muốn đi theo Vô Hoan cùng đi cũng không phải tất cả đều là bởi vì tò mò. Tò mò có chi, nhưng là đêm Vô Nguyệt lòng hiếu kỳ cũng không như vậy đại, nàng tuy rằng muốn đi xem nhà mình sư huynh Vô Hoan vị hôn thê, Nhưng là càng có rất nhiều tưởng quan sát một chút cơ nhã nhu tính nết có phải hay không như trong lời đồn như vậy hảo. Bình thường dưới tình huống, hoàn mỹ người là không tồn tại, nàng nhưng thật ra cực muốn nhìn một chút này trong truyền thuyết nhã nhu tiên tử rốt cuộc là chân tiên vẫn là giả tiên. Sao, tính, dù sao tả hữu bất quá cũng liền này trong chốc lát, sư tôn nếu làm nàng dọn đến quỳnh lâu tiểu trúc cùng chính mình cùng nhau trụ, kia còn có thể thiếu cùng nàng gặp mặt quan sát cơ hội. Như vậy tưởng tượng đêm vô nguyệt liền vui sướng bắt đầu thu chỉnh phòng Ân, nghe nói nàng thực ôn nhu, nghe nói ôn nhu tiểu nữ nhân người hoặc là thích hồng nhạt hoặc là thích màu trắng, vậy cho nàng dựa theo hồng nhạt màu trắng tới phối hợp một chút đi. Bên này, tới cổng lớn tiếp cơ nhã nhu vô hoan lại là vừa đến vị ương cổng lớn. Vô hoan vị hôn thê, người khác tất nhiên là không dám đi tiếp, chỉ có thể khô cằn đứng ở kia bồi. Cơ nhã nhu này phiên tới nhưng thật ra rất là thật sự, là một người tới, không có mang bất luận cái gì nha hoàn người hầu. Điểm này thượng nhưng thật ra làm vô hoan đối nàng ấn tượng tốt hơn không ít. Lại nói tiếp đây là hắn cùng cơ nhã nhu lần thứ hai gặp mặt. Lần đầu tiên là đế tôn bồi hắn đi cầu hôn, bất quá là vội vàng thấy một mặt cũng không nhìn cẩn thận rõ ràng, càng không cần phải nói hiểu biết người này, chỉ là nhìn cảm giác như là cái dịu dàng người. Hôm nay hắn này mới vừa đi đến cổng lớn, cũng chỉ thấy được một người mặc màu xanh lá quần áo cô nương mặt quang mà đứng, đưa lưng về phía đại môn. Như vậy rất xa nhìn lên đảo như là kia quang trung tiên tử. Nhỏ yếu mờ hảo lại cũng kêu ngạo của cường. Vô hoan sư tôn, vô hoan sư tôn tới rồi. Thủ vệ tiểu đệ tử nhìn đến vô hoan hiện thân bội nói. Vô hoan tới. Cơ nhã nhu vội quay lại quá mức. Chỉ là lúc này mắc lời, nhưng thật ra làm vô hoan chợt cảm giác được trước mắt cái này cô nương thật sự như là hoa nhi giống nhau nữ hài tử. Này quay người lại thế nhưng như là túi tiền mới nở liễm diễm hoa khai giống nhau. Mà cái này nữ hài tử là chính mình tương lai thế, trong đầu toát ra cái này ý niệm. Vô hoan mặt liền đỏ, cơ nhã nhu thấy vậy tươi cười cũng hình như là thẹn thùng lên giống nhau. Gặp qua vô hoan, sư huynh hai người rốt cuộc là không có thành thần, cơ nhã nhu nhị sơ một chút sưng hô vô hoan sư huynh, sư huynh, vô hoan đống nhiên cũng cười một chút, ai, nhã nhu, sư muội, hai người nghe đối phương đối với chính mình này đồng dạng mang theo đốn điểm sưng hô, đống nhiên đều cười. Vốn dĩ trong nội tâm vẫn luôn tồn xấu hổ cùng thấp thỏm giống như tại đây một khắc đều tiêu tán không ít, gia tăng rồi một ít thân mật. Nhã Nhu sư muội, đi thôi, chúng ta về trước Vô Tướng Phong. Ân. Hai người hướng Vô Tướng Phong phương hướng đi, cũng không biết vì sao, hai người lại là ai đều không có đưa ra dùng ngự kiếm chi thuật cùng đằng vân chi thuật, giống như là người thường giống nhau ở núi rừng đi tới. Câu được câu không trò chuyện, lại là bất chi bất giác cũng đi tới Vô Tướng Phong hạ. Nhã Nhu sư muội, đây là Vô Tướng Phong. Trải qua này một đường nói chuyện tiễm, Vô Hoan gọi cơ Nhã Nhu này thành Nhã Nhu sư muội đã là phi thường thuận miệng tự nhiên. Ân, vô hoan sư minh, không biết đế tôn hắn lao nhân ra là cái cái dạng gì người, thích chứ cái dạng gì thức ăn. Ta lần này tới, mang theo chút rượu mơ cùng quả mơ mức hoa quả nhi, đều là ta chính mình làm, cũng không biết hợp không hợp đế tôn ăn uống. Phần 83 Sư tôn hắn lao nhân ra không kén ăn, trên cơ bản sư muội thích ăn hắn đều thích ăn, cũng là xảo, gần nhất sư muội thực thích ăn quả mơ mức hoa quả nhi, ta còn cho nàng yêm một ít, vừa vẫn muốn ăn sạch. Nghĩ đến đêm vô nguyệt ăn quả mơ mức hoa quả dáng vẻ kia, vẫn luôn không lời nói tìm lời nói vô hoan rốt cuộc tìm được có thể liêu đề tài. Cũng không biết các ngươi nữ hải tử rốt cuộc là như thế nào sinh dạ dày, kia quả mơ mức hoa quả ta dựa theo bình thường tỷ lệ phóng nguyệt nhi tổng nói quá ngọn, sau đó một hai phải ta thiếu thả đường, lúc này nàng nhưng thật ra thực thích ăn. Nhã nhu sư mội, ngươi cũng thích ăn toàn sao. Cơ nhã nhu ha ha cười không ngừng, mỗi người khẩu vị nhưng thật ra bất đồng, ta không thích ăn qua toàn đồ vật ta đều là thích ăn ngọt cùng cây. bất quá giống nhau nữ hải tử đối chua chua ngọt ngọt đồ vật cũng là thích. ha ha, vậy ngươi cùng Nguyệt Nhi nhưng thật ra có thể ăn đến cùng đi. cái kia nha đầu là vô cây không vui à? sư tôn nói làm ngươi cùng Nguyệt Nhi ở tại một chỗ. các ngươi nếu là có vẻ nhàm chán còn có thể cùng nhau ha ha nướng bờ bờ. Quờ. Nguyệt Nhi kia có ta điều chế ớt cay liêu, đến lúc đó có thể giải ăn. nay chẳng qua như vậy nói mấy câu, vô hoan là những câu cũng chưa rời đi Nguyệt Nhi này hai chữ. Cơ Nhã Nhu trong lòng có chút không lớn thoải mái, chính là lại tưởng tượng, nhân gia là cùng nhau học nghệ sư huynh muội, ở một chỗ thời gian chính là muốn so với chính mình lớn lên nhiều hơn nhiều. huống chi, nàng trước kia cũng nghe nói này Vô Hoan đối hắn sư muội chính là hết sức sủng lịch, nhân gia ở chính mình phía trước, trong khoảng thời gian ngắn chính mình cũng không thể liền phi cưỡng bức nhân gia xa cách sư muội đi. Thừa dịp Vô Hoan xem lộ không đương, Cơ Nhã Nhu trộm quay đầu nhìn Vô Hoan liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy khuynh mộ nàng cơ nhã nhu chính là thiên chi tiêu nữ vốn dị đối cha định ra việc hôn nhân này rất là bất mãn liền tính vô hoan là đế tôn thủ đồ lại như thế nào chính là nếu có phải hay không nàng thích kia nàng thả rằng không cần cho nên nàng năn nỉ chính mình nương ở đế tôn mang theo vô hoan đi tây lương dưới chân núi xính thời điểm liền mượn cái cơ tham dự quan sát hắn một chút kết quả chỉ là nhìn đến hắn đôi mắt nàng liền cảm thấy người này chính là nàng trong lòng trong ngọng linh hồn hy cầu chờ mong cái kia mệnh định chi nhân nàng biết nàng đối hắn là nhất kiến trung tình Cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng này Tây Lương Sơn trưởng môn nhất sủng con gái út tự mình xuống bếp ướp quả mơ mực hoa quả nhi nhượng diệu mơ, hy vọng có thể được đến vô hoan coi trọng sư muội cùng sư tôn thích. Chương 151: Cơ nhã nhu đưa toàn quả. Nguyệt Nhi, đây là nhã nhu vô hoan mặt đỏ đỏ lên, ngươi tương lai tẩu tẩu. Các ngươi lại nói trong chốc lát lời nói, ta đi nấu cơm. Đêm vô nguyệt nghe xong vô hoan nói chậm gì gì gật gật đầu, tốt sư huynh, ta sẽ chiếu cố hảo tẩu tẩu. Ở cuối cùng này tẩu tẩu hai chữ thượng còn tăng thêm ngữ khí, vô hoan cơ hồ chạy trối chết, cơ nhã nhu sắc mặt cũng có chút thẹn thùng. Tại đây trên đường, nghe được vô hoan như vậy nhiều lần nhắc tới đêm vô nguyệt cái này sư muội nói thật nàng trong lòng là có chút an mùi vị, nữ nhân sao, luôn là hy vọng chính mình nam nhân trong mắt trong lòng chỉ chính mình một người. Cho nên ở nhìn thấy đêm vô nguyệt phía trước nàng trong lòng là tồn muốn gặp một lần đêm vô nguyệt tâm tư, chính là đương chân chính thấy được đêm vô nguyệt, nàng phát hiện chính mình tựa hồ tưởng sai rồi Như vậy một cái lanh lẹ người tuyệt đối không phải nàng trong tưởng tượng cái loại này khó chơi ăn mùi vị cô em chồng. Hơn nữa chỉ bằng mượn vừa rồi hai người đối thoại nàng liền biết. Vô hoan tán thành nàng tồn tại, cũng hy vọng đêm vô nguyệt có thể cùng chính mình hảo hảo ở chung. Này thuyết minh chính mình tuy rằng cùng vô hoan quen biết ngắn ngủi, nhưng là ở trong lòng hắn cũng là chiếm cứ một ít vị trí. Một nghĩ như vậy, cơ nhã nhu đối đêm vô nguyệt thái độ liền thân thiết lên. Nguyệt nhi mội mội. Trên đường ta nghe vô Hoan sư huynh nói ngươi gần đây thích ăn quả mơ mức hoa quả nhi. xảo ta lúc này mang theo chút ta chính mình ướp mức hoa quả nhi tới đảo đúng là quả mơ. Ăn đồ vật. Đêm vô nguyệt đối cơ nhã nhu cũng thuận mắt lên. Nhưng thật ra không phải nàng đồ tham ăn thuộc tính không chế nàng đại não, mà là ở nàng trong ấn tượng, chỉ có nguyện ý chút xuống tâm lực nhân tài sẽ chuẩn bị như vậy chính mình chế tác thức ăn. Gần nhất ngươi phải vì nhân gia an toàn phụ trách, mà đến cũng muốn lao tâm lao lực vì chế tác thứ này hao tâm tốn sức lo lắng. Khi thật nếu là này cơ nhã nhu tới chỉ dẫn theo chút đồ cổ tranh chữ hoặc là bản đơn lẻ đan dược y gì hề cũng hoặc là cái gì quý báo trang sức hoặc là dược thảo đều là được không, không mất lễ nghĩa cũng đủ quý trọng, thả cũng không cần phí cái gì tâm huyết. Nhưng là thức ăn lại là bất đồng, này thuyết minh, cơ nhã nhu là thật sự lấy sư tôn cùng chính mình làm như tương lai người nhà đối đãi Điểm này liền trực tiếp làm đêm vô nguyệt cho nàng đánh 80 phần. Thứ hai Sư Minh lại là rời đi phía trước trịnh trọng cùng chính mình nói này cơ nhã nhu là tương lai tẩu tẩu làm chính mình hảo sinh đãi nàng, này liền thuyết minh sư Minh trong nội tâm cũng là tán thành cơ nhã nhu tồn tại. Cứ như vậy nàng nhưng thật ra cần thiết đem nàng đem tẩu tẩu tới tương đại. Tẩu tẩu, tới chúng ta đi xem phòng của ngươi đi, có cái gì không thích chúng ta lại sửa. Nói xong đêm vô nguyệt liền lôi kéo cơ nhã nhu tay đi tới nàng cấp cơ nhã nhu chuẩn bị tốt phòng. Cơ nhã nhu nhìn đến kia trước mắt phấn bạch lúc sau cả người có chút không tốt lắm. Nhìn cơ nhã nhu biểu tình, nhìn nhìn lại trên người nàng quần áo đêm vô nguyện nói, có thể hay không cảm giác quá nữ hài tử khí một ít, kỳ thật chúng ta nhà kho còn có chút màu xanh lá mà lụa, ta nhưng thật ra cảm thấy treo lên tới hẳn là cũng là cực hảo xem. Đúng đúng, màu xanh lá đẹp cơ nhã nhu cũng không giấu giếm chính mình yêu thích trực tiếp tiếp đêm vô nguyện nói, để cho người khác cho rằng chính mình vô lễ cùng làm chính mình đặt mình trong một mảnh hồng nhạt chung ngủ, nàng tình nguyện lựa chọn người trước. Ha ha, hảo. Vậy cấp nhã nhu tỉ tỉ lộng chút màu xanh lá mà lụa, đêm này hồng nhạt thay thế đi. Một cái chuẩn tức phụ nhi một cái chuẩn tiểu cô cái này, nhưng thật ra thương lượng khởi nhà ở trang vắt lên. Này vốn dĩ nên là phi thường bình tĩnh tốt đẹp hình ảnh, nhưng là lại cố tình bị người cấp đánh vỡ. Cơ giao phong lệnh cấm đã giải trừ. Chính cái gọi là lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, mặc dù người sáng suốt đều có thể nhìn ra cơ giao phong là bị vô tướng phong người ghét bỏ, nhưng là vẫn là có người thượng đội vàng đi lấy lòng cơ giao. Rốt cuộc cơ giao cũng là xuất từ Tây Lương Sơn không phải? Này không, cơ nhã nhu đã đến sự tình đã bị người cấp thọc tới rồi cơ giao phong đi. Cái gì? Người nói nhã nhu tới rồi. Cơ giao vừa nghe lời này cả người đều đứng lên. Từ lần trước nháo sự sau bị đế tôn cấm túc sau nàng liền rốt cuộc không thu đến nhà mẹ để Tây Lương Sơn bên kia gửi thư. Hiện tại Tây Lương Sơn phó cung chủ chức lại bị giới luật đường Lê Hoa cấp tiếp đi. Nàng cùng Lê Hoa không thể nói trở mặt nhưng cũng cũng không có nhiều ít giao tình. Chính là lại cứ kia tư tống cũng hảo lê hoa cũng thế đều cùng đêm đó vô nguyệt hơi có chút giao tình. Cái này làm cho cơ giao có chút ngồi không yên. Thực lực của nàng đã hồi lâu không có tiến dai, vẫn luôn ở vào cùng sáng nhị trọng thượng, hơn nữa nàng tự biết lại đi tới vô vọng. Hiện tại mắt nhìn vô tướng phong vô hoan muốn đột phá cùng sáng tam trọng, đêm đó vô nguyệt cũng muốn bước vào cùng sáng cảnh, này lại tiếp tục đi xuống, nàng càng muốn ở vị ương cung vô nơi dừng chân. Cơ giao nóng nảy, muốn liên hệ thượng chính mình nhà mẹ đẻ Tây Lương Sơn chính là gửi đi ra ngoài thư tín đều là đã đá chìm đáy biển hiểu vô tung tích, chính là này vô hoang cùng cơ nhã nhu hôn sự vẫn là vị ương cung người nói cho nàng đâu Chính hết đường xoay sở thời điểm, lại là nghe nói chính mình chất nữ nhi cơ nhã nhu tới. Nhã nhu tới rồi như thế nào có thể đi trụ kia vô tướng phong đâu. Hiện tại tóm lại là trai chưa cưới nữ chưa gả, phóng cùng chính mình càng thân cận cô cô nơi này không đợi, như thế nào có thể chạy tới kia vô tướng phong đâu. Nữ hải tử muốn muốn kiêu căng chút mới có thể bị người coi trọng Không được, ta phải đi đem nhã nhu tiếp nhận tới, cũng làm nàng biết, này tại đây vị ương cung, ta chính là nàng ruột thịt cô cô, nếu là lấy sau có chuyện gì, ta mới là nàng có thể dựa vào người. Nói phong chính là vũ, cơ giao nghĩ vậy nhi liền phải đi vô tướng phong tiếp người. Vẫn là nàng đệ tử liêu sáo giữ nàng lại. Từ bởi vì kia Trần Thu Vi làm hại cơ giao phong trên dưới bị cấm túc, sư tôn cơ giao liền ghét bỏ từ trước chính được sủng ái Hoàng Thu Nguyệt, ngược lại đối một cái khác đệ tử liêu sáo ưu ái có thêm. Này Liêu Sáo cũng là một nhân tài, kiến thức rộng rãi thông minh quyết đoán, nhưng thật ra cũng giúp cơ giao không ít vội, cũng càng đến cơ giao nể trọng. Lúc này, Liêu Sáo chính phụng dưỡng ở cơ giao bên cạnh người, vừa nghe cơ giao nhắc mại những lời này, trong lòng chính là nhảy dựng. Hoài, nếu là Sư Tôn liền như vậy tiến lên, khẳng định lại chọc đến đêm đó Vương Nguyệt không mau. Cũng không biết Sư Tôn là nghĩ như thế nào, biết rõ kia vô tướng phong người không dễ chọc còn tổng thoảng nhảy đi trêu chọc. Kìa cơ nhã nhu rõ ràng chính là tới tìm vị hôn phu cũng coi như là hôn trước hai người nhiều câu thông một chút, nàng này chạy đến nhân ra trước mặt nhi hoành cản ngạnh trở, này không được đem hai bên nhi người đều đắc tội a Nàng cần thiết đến tưởng cái biện pháp khuyên lại sư tôn mới được á ai kêu nàng đã bái nàng vi sư đâu, nếu là cơ giao suối quậy nàng chính mình cũng là lạc không cái gì hảo. Sư tôn, chậm đã. Làm sao vậy? Liêu sáo ngươi lại muốn nói gì? Cơ giao có chút không lớn thống khoái, cái này liêu sáo. Tuy rằng nàng ra điểm tử đều không tồi, nhưng là chính là ái quản chính mình. Vốn dĩ nàng tuyển nhận này đó đệ tử mục đích chính là tới cơ giao phong hầu hạ chính mình, chính là hiện tại lại là làm chính mình trở thành bị quản chế người, này trong lòng rất là khó chịu. Sư tôn bất giận, sư tôn chuyến này nếu là tưởng tiếp hồi nhã nhu cô nương, kia đệ tử nhưng thật ra cảm thấy không bằng làm nhã nhu cô nương ở vô tướng phong đối sư tôn càng có lợi. Nói đến nghe một chút tuy rằng không thích liêu sáo ngăn trở, nhưng là cơ giao xưa nay chính là ngại tích kỷ nghe được đối chính mình có lợi liền cũng động chút tâm tư. Sư tôn, kia nhã nhu cô nương là sư tôn cháu gái vợ đây là huyết thống thượng mang đến chính là không thể cãi lại, chính là sư tôn ngài không phản ứng nàng nàng cũng định là phải nhớ sư tôn ngài. Mặc kệ tiếp nhận tới vẫn là không tiếp nhận tới, nàng trong lòng cũng khẳng định là có ngài. Chính là nếu là nàng có thể ở vô tướng phong nội đợi nói, là có thể đủ càng nhiều ở đế tôn trước mặt nhi lắc lư, chỉ cần nàng tìm được cơ hội thế sư tôn ngài nói thượng nói mấy câu. Nói không chừng còn có thể hóa giải rất đế tôn đối ngài hiểu lầm đâu. Nếu là có thể như vậy kia không phải so nhã nhu cô nương mang về chúng ta cơ giao phong càng tốt. Cơ giao một cân nhắc cũng là như vậy cái đạo lý. Nàng là nàng cô cô, đây là huyết thống quyết định, nàng muốn tránh cũng trốn không thoát. Liền tính nàng không tiếp nàng lại đây nhã nhu cũng đến đái chính mình cung kính. Nhưng nếu là nàng có thể ở vô tướng phong ở nói, giúp chính mình cầu tình cơ hội kia cũng là có rất nhiều, hơn nữa liền tính nàng không nói. Đế tôn mỗi khi nhìn đến nàng lấy tổng cũng có thể nhớ tới chính mình đi. Nhã nhu kia hài tử ở ca ca nữ nhi trùng lớn lên cũng là nhất giống chính mình. Cơ giao vuốt ve hai hạ chính mình mặt, chợt cười. Kia cấp bản tôn chuẩn bị một chút, bản tôn không đi tiếp nàng, nhưng là cũng muốn cấp nhã nhu đứa nhỏ này đưa chút nàng thích ăn thức ăn, làm cho nàng biết cô cô ta chính là nhớ nàng đâu. Liêu sáo thở nhẹ một hơi, đúng vậy. Ngươi nói cái gì? Đây là cơ giao phong người đưa tới. Đêm Vô Nguyệt nhìn xanh đá bảy trong tay bưng hộp đồ ăn. Đúng vậy, sư phó là đưa đến phong hạ, nói là cho Nhã Nhu sư thúc. Đêm Vô Nguyệt nhìn cơ Nhã Nhu liếc mắt một cái, tuy rằng nàng không thích cơ giao phong người, nhưng là người này lại nói như thế nào cũng là tương lai tẩu tẩu ruột thịt cô cô, cũng không thể làm quá tuyệt, phải cho Vô Hoan sư huynh chút mặt mũi. Tẩu tẩu, đây là cơ giao phong người đưa tới, nghĩ đến là cơ giao sư tỷ tưởng nghiệm tẩu tẩu, mới đưa tới chút người thích ăn thức ăn đi. Cô cô đưa tới Cơ nhã nhu sắc mặt thượng vẫn là có chút vui sướng, nàng cũng không biết cơ giao năm đó tới vị ương cung là vì nào, nàng tuổi tác quá tiểu năm đó sự cũng không ai sẽ cố ý nói cho nàng rốt cuộc xem như Tây Lương Sơn mất mặt chuyện này. Nàng nhưng thật ra nhớ rõ cái này cô cô lớn lên thật xinh đẹp. Hơn nữa tại đây không có quen biết thức người vị ương cung nội, có một cái cùng chính mình có huyết thống cô cô luôn là muốn tốt một chút. Ân nhìn cơ nhã nhu vui mừng, đêm vô nguyệt khẽ thở dài một cái, nhưng thật ra vẫn là đem hộp đồ ăn đưa cho nàng. Cơ nhã nhu mở ra hộp đồ ăn muốn cùng đêm vô nguyệt chia sẻ một chút, kết quả lại phát hiện, lại là đều là chút chua ngọt khẩu vị nhi trái cây mứt hoa quả. Phần 84 Chính là bất hòa khẩu vị nhi. Đêm vô nguyệt hỏi Cơ nhã nhu có chút xấu hổ, ta khẩu vị cùng khi còn nhỏ biến hóa chút, hiện tại thích ăn chút vị ngọt nhi hơi trọng đồ vật, này đó toan khẩu nhưng thật ra ăn không vô. Ta nghe vô hoan sư huynh nói nguyệt nhi muội muội thích ăn này đó, không bằng nguyệt nhi muội muội ăn đi. Tả hữu cũng là ta cô cô một chút tâm ý. Nói xong liền đem hộp đồ ăn trả lại cho đêm vô nguyệt. Đêm vô nguyệt ngứng mày, ha ha, thật đúng là cô chất tình tâm a. này cơ giao phòng trừng căn bản không biết cơ nhã nhu khẩu vị chỉ là suy đoán tiểu cô nương khẩu vị nhi tùy ý đối phó rồi một ít mà thôi. Ha ha, kia nhưng thật ra tiện nghi ta, cũng không biết như thế nào, năm nay ta nhưng thật ra đặc biệt ai toàn khẩu đồ vật. Nói xong liền về khởi một quả cây táo chua làm ném vào trong miệng ai. Nhìn đêm vô Nguyệt tan vui sướng, cơ nhã nhu chỉ cảm thấy nha đều toan mày đều mau nhảy. Nguyệt Nhi muội muội, thiện phong ở đâu, ta nghĩ không bằng ta đi giúp vô hoan sư huynh làm chút cái gì đi. Trước 152 trịnh trí cùng lo lắng. Đêm vô Nguyệt nhìn cơ hồ che lại nha chạy chối chết cơ nhã nhu cười ha ha. tựa hồ, cái này tương lai tẩu tẩu cũng cũng không tệ lắm. Nhìn cơ nhã nhu bóng dáng, đêm vô Nguyệt lại vê nổi lên một quả toan quả ném vào trong miệng. Điện Thái Hòa Đại Điện từ Thạch Thành bị đế tôn tá phó cung chủ chức vị sau liền biến quặng khu rất nhiều, trong điện đệ tử hoặc là đi ra ngoài rèn luyện hoặc là liền thỉnh cầu trở về nhà càng có kia mới tới đệ tử càng là nửa đường thay đổi môn đầu. Đối điểm này Lê Hoa cùng tư tống buồn không đồng ý, nhưng là cũng không chịu nổi người nhiều cùng Thạch Thành tức muốn hộp máu trực tiếp xách theo này đó hài tử trực tiếp đưa đến giới luật đường mặc kệ. Trải qua này đó đủ loại, to như vậy Điện Thái Hòa lại là chỉ còn lại có không đến 10 cái người. Nơi này còn muốn tính thượng Thạch Thành chính mình. Nhật tử lớn lên muốn dĩ liền vắng lặng cung điện càng thêm biến ướt lạnh âm trầm, người đại ở bên trong trống rỗng đều sẽ đánh cái run run. Mà lúc này, chính điện thủ vị thượng quận tròn một người. Sư tôn Trịnh trí cùng một đường chạy chậm tiến điện, bước nhanh đến gần, đem trong tay một chồng quân giấy đưa cho thủ vị thượng quận tròn Thạch Thành. Bất quá nửa tháng mà thôi, nhưng là Thạch Thành từ trước còn hơi béo thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở gây ốm, hiện tại hắn, gương mặt thon gầy trên mặt cũng bắt đầu toát ra một ít màu đỏ đốm tích đôi mắt hạ treo hai cái ô thanh thật lớn mắt úi thoạt nhìn có chút đáng sợ vốn đang xem như gương mặt hiển từ con ngươi lúc này lại toàn là âm trầm thả có chút cố chấp điên cuồng tuy là mỗi ngày đều cùng hắn gặp nhau đại đệ tử Trịnh Chí cùng nhìn cũng đều là kinh hãi không thôi Thạch Thanh Vươn có chút tiểu tụi tay lấy ra Trịnh Chí cùng trong tay một chồng trang giấy một chương một chương đọc lên này đó trang giấy đều là điện Thái Hòa những cái đó đảo tẩu mọi người truyền lại trở về Người ngoài chỉ nói là điện thái hòa người đều đào tẩu, trên thực tế nơi này lại là có khác cẩn tình. Ai đều sợ chết, hắn đã sớm cấp điện thái hòa mỗi người đều gieo cổ, mà mẫu cổ đã bị loại ở chính hắn trên người. Vốn dĩ này chữ cái cổ là dùng để luyện công, mặc kệ là tử cổ vẫn là mẫu cổ chỉ cần thực lực tăng tiến đối phương là có thể đủ được đến giúp ích. Buồn cười chính là này vốn là vì làm điện thái hòa chỉnh thể thực lực tăng cường sở thiết nhưng là tới rồi cuối cùng lại thành hắn áp chế những cái đó phản đồ quan trọng vũ khí sắc bén. Bọn họ đích xác đều là trốn chạy đi ra ngoài, chính là bọn họ trốn chạy sau khi rời khỏi đây thạch thành liền khởi động mẫu cổ. Kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần hắn bị thương bị loại tử cổ những cái đó đồ chúng nhóm giống nhau cũng sẽ cảm nhận được cái loại này thống khổ. Đây cũng là hắn này nửa tháng liền thon gầy thành nửa cái bộ xương khô chân chính nguyên nhân. Cha tấn chính mình đồng thời cũng tra tấn bọn họ. Ha ha ha, không tối sao, biết lợi hại bọn họ nhưng thật ra đều thông minh thực đều ở tận tâm tận lực vì bản tôn tìm hiểu vô tướng phong tin tức a tuy rằng cũng không chu toàn nhưng là khâu lên cũng là bản tôn biết việc này đại khái hư thạch thành hư lạnh một tiếng nâng lên mí mắt tiếp tục nhìn trong tay trăng giấy xem xong một thiên liền vứt trên mặt đất một thiên có thậm chí liền ném vào trịnh trí cùng trên mặt chính là trịnh trí cùng cũng là nửa điểm cũng không dám động thạch thành đột nhiên dừng trong tay động tác hung ác nham hiểm đôi mắt chết nhìn chằm chằm trịnh trí cùng trí cùng ngươi có phải hay không cũng sợ sư tôn trí cùng không dám Ngoan đồ nhi, bản tôn biết ngươi nhất cùng bản tôn một lòng, những người khác chẳng qua là chỉ cổ thôi, ngươi bất đồng. Sư tôn đại trí cùng như tự mình, trí cùng tự đại sư tôn vì thân phụ. Chính trí cùng vẫn là không mình hành lễ, lễ nghĩa chu toàn thực. Thạch thanh lại nhìn hắn hai mắt, thấy hắn tựa hồ thật giống hắn theo như lời như vậy, cũng không có biểu hiện ra một chút ít bất mãn hoặc là mặt khác biểu tình tới lúc này mới tiếp tục nhìn trên tay giấy viết thư. Một thiên một thiên giấy viết thư đều xem xong, thạch thanh đối với chống dông đại điện cười ha ha. Cười đủ rồi hắn đột nhiên nhìn chằm chằm trịnh trí cùng, trí cùng, ngươi nói vi sư lại chơi đem đại như thế nào. Trịnh trí chí cùng trong lòng nhảy dựng có chút lo lắng, chính là hiện tại hắn là thật sự không dám nói cái gì. Hắn mặt mang tươi cười giống như rất muốn biết thạch thành muốn như thế nào giống nhau nhìn hắn. Thực vơi lòng trịnh trí cùng biểu tình, thạch thành nhưng thật ra còn bán thượng cái nuốt khinh phiêu phiêu nói, không đổi, không đổi, thả chờ tháng 6 sao sao. Hảo, ngươi đi xuống đi. Nghe thấy Thạch Thành không có nói làm hắn rửa sạch đi trên mặt đất rác rửa Trịnh Trí Cùng cũng liền rời đi, hắn biết, Thạch Thành cái này lại nên muốn tiêu hủy những cái đó giấy viết thư. Sư Tôn càng ngày càng không tin người. Tuy rằng Trịnh Trí Cùng thật sự không thể xưng là là cái gì người tốt, chính là hắn là thật sự đem Thạch Thành coi như thành chính mình phụ thân, hắn là quả phụ nuôi lớn, vừa ở vào vị ương cung liền thật sự đem Thạch Thành coi như chính mình phụ thân. Mà cũng nguyên nhân chính là vì đồng thời quả phụ nuôi lớn hắn thực chán ghét nhìn đến xanh đá bể Bởi vì xanh đá bảy tao ngậu cùng hắn rất là cùng loại, chẳng qua hắn là phụ thân chết sớm mà không phải cha ruột bất tưởng. Nhìn đến xanh đá bảy hiện tại nhỏ yếu hắn liền nhớ tới đã từng chính mình, cùng với đã từng chính mình không vào vị ương phía trước sở đã chịu khinh nục. Cho nên hắn ban đầu xối dục đồng môn sư huynh đệ đi khi dễ xanh đá bảy, hơn nữa còn cố tình kéo dài xanh đá bảy giáo dẫn vào môn thời gian. Sau lại bởi vì đêm vô nguyệt một ngáo, bị sư tôn phát hiện, sư tôn vì hắn cở trách chính mình. Hắn càng hận xanh đá bảy chính là lại không dám lại trắng trợn táo bạo. Chậm dài hắn mới phát hiện sư tôn chân thật tâm tư, này một loại chỉ có hắn biết đến cùng sư tôn bí mật làm hắn có một loại cùng sư tôn nhất thân mật cảm giác, hắn bắt đầu giúp thạch thành, trợ giúp hắn diệt trừ thạch thành chán ghét xanh đá bảy. Không như mong muốn, thiết kế vài lần, xanh đá bảy chuyện gì nhi cũng không có thậm chí còn đã bái đêm vô nguyệt vi sư trở thành vô tướng phong đệ tử, mà thạch thành chính mình lại là biến thành như bây giờ người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Nghĩ đến thạch thành lời nói, chính chí cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua chính điện lại nhìn thoáng qua chính mình trên cổ tay nô lên một cái nốt rồi đỏ giống nhau điểm trạng vật. Sư tôn, ngài nói những người khác bất quá là một con cổ mà thôi, kia chí cùng đâu. chí cùng có phải hay không cũng là ngài trong tay một con cổ. Nếu có phải hay không vì sao ngài còn làm thứ này đã ở chí cùng trong cơ thể. Từ mẫu cổ sự thật là thương thấu trịnh chí cùng tâm. Lúc này điện thái hòa chính điện ngồi thạch thành. Thần thần thao thao lại đem trên mặt đất giấy viết thư một chương một chương nhặt lên tới, hắn một bên nhặt một bên nhì nhắc mãi. Ha ha, các ngươi ai đều chỉ nói ta là vị ương cung trùng dương thật tôn đệ tử, lại không biết ta còn là cổ vu trại người, mẹ thương tiếc ta, đem truyền nữ bất truyền nam vu cổ thuật đều dạy cho ta. Nhìn một cái, hiện tại nhưng thật ra tỷ trọng dương thật tôn giáo thụ cho ta những cái đó công pháp càng có sử dụng đâu. Thạch thanh bí mật mang theo một chồng giấy lại đi tới hắn mật thất địa cùng, đi tới lê hoa bức hòa trước. Lê Hoa, đế tôn lại là làm ngươi thay thế ta làm này vị ương cung phó công chủ, nếu là ngươi nhưng thật ra cũng thế, rốt cuộc ta như vậy hãy ngươi, sao có thể thật sự đối với ngươi thế nào đâu? Nếu là đế tôn chỉ tư tống làm này phó công chủ thì tốt rồi đâu. Như vậy ta liền có thể cho hắn hạ cổ, làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong, làm hắn nếm thử từ trái tim chậm rãi phu hóa ra tiểu trùng tới, chậm rãi ăn mòn rớt hắn tỉ vị, găng ruột, chậm rãi, thông khoái đầm địa cảm thụ một phen chàng xuyên bụng lạn cách chết nhi. À, hắn sẽ khóc lóc, khóc lóc ở trước mặt ta cầu ta, hắn cầu xin, cầu xin, ha ha ha ha, hắn lại là đem ngươi đều phải đưa cùng ta. Càng nói đến mặt sau, thạch thành ngự khi càng ngày càng rồn rập, đôi mắt cũng biến đỏ đậm, liền ở kia đôi mắt đỏ đậm đến sắp tan dạ thời điểm lại là lập tức thanh minh lại đây, ngữ liệu cũng trở về thuận lợi. Chính là, ta lại như thế nào sẽ như hắn ý đâu? Lê Hoa, yên tâm, ta sẽ không động ngươi. Ta như vậy hãy ngươi, như thế nào bỏ được, động ngươi đâu? Nói cuối cùng một câu hắn ánh mắt nhìn kia trên tường họa lại bắt đầu mê ly lên, một bên bút ve một bên lẩm bẩm tự nói cũng không biết đều nói chút cái gì. Lúc này Thạch Thành nếu là bị người ngoài thấy, nhất định sẽ không cho rằng hắn là vị ương cung đã từng cái kia tươi cười hiền lành da trắng mặt tịnh Thạch Phó Cung Chủ, chỉ cho rằng hắn là một cái kẻ điên mà thôi. Trở lại nơi trịnh trí cùng lại là có chút đứng ngồi không yên. Cũng không biết sư tôn câu nói kia rốt cuộc là có ý tứ gì, muốn chơi một phen đại sẽ là cái gì. Sư tôn đã trở thành hiện tại như vậy, lại chơi đại còn có thể làm cái gì đâu. Chính chí cùng hồi tưởng một chút kia trang giấy thượng nội dung cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới. Bất quá chính là vô hoan vị hôn thế tới, nơi này còn có thể có cái gì mặt khác có thể có thể mưu hoa chuyện này sao? Liên tính tưởng ở cơ nhã nhu trên người hạ công phu nói, kia cũng đến trước tiếp cận nàng bản nhân mới được a. Hiện tại nghe nói kia cơ nhã nhu sẽ vẫn luôn cùng vô hoang cùng đêm vô nguyệt ở vô tướng phong ở mãi cho đến tháng 6 sơ sáu vị ương đại hội bắt đầu cơ ra người tới mới đình chỉ. Nói thầm đến nơi này trịnh trí cùng tạm dừng một chút. Vị ương đại hội. Trịnh trí cùng phanh một chút đứng lên. Sư tôn hắn không phải là tưởng ở vị ương đại hội thượng làm điểm nhi cái gì đi. Đến lúc đó cơ hồ tu chân giới có uy tín danh dự người đều sẽ trình diện. Khi đó, nếu là sư tôn, không, không được, ta cần thiết đến nhắc nhở sư tôn. Nếu là khi đó làm chút cái gì vạn nhất sự phát, kia toàn bộ tu chân giới đều đem rốt cuộc không có hắn nơi dừng chân. Chính chí cùng bước nhanh đi tới cửa, kia cánh cửa đều phải mở ra lại ngừng lại. Không, không được, nếu là sư tôn bốn dĩ không có ý tứ này, ta như bây giờ đã qua đi chẳng phải là nhắc nhở sư tôn. Không, không được, không thể làm như vậy. Vẫn là tính xem này biến đi. Đối, tính xem này biến. Đêm vô nguyệt cùng cơ nhã nhu là bị vô hoan đuổi ra phòng bếp. Các người hai cái đều thành thành thật thật trời liền thành, đừng vào được, thành không, cô nãi nãi. Cơ nhã nhu cùng đêm vô dạng trăng coi liếc mắt một cái đều là ôm bụng cười ha ha. Cơ nhã nhu muốn lại đây giúp vô hoa đội, vốn dĩ đêm vô nguyệt không nghĩ lại đây. Kết quả sau lại cơ nhã nhu tìm không thấy thiện phòng lộ, chẳng sợ đêm vô nguyệt nói cho nàng cũng vẫn là đi nhầm phương hướng tìm nửa ngày nhưng thật ra lại vòng trở về Quỳnh Hoa Tiểu Trúc. Sau lại không có biện pháp đêm vô nguyệt đành phải tự mình cho nàng đưa đến Thiện thi Nay đều tới rồi, Thiện phòng cũng không thể khiến cho nhân gia đi hỗ trợ chính mình ở bên cạnh hay chờ xem. Đêm Vô Nguyệt cũng loắt cánh tay vãn tay háo đi vào nói muốn hỗ trợ. Chính là ở đêm Vô Nguyệt cùng Cơ Nhã Nhu hỗ trợ này một canh giờ, toàn bộ Thiện phòng cơ hồ là gà bay chó sủa a, vẫn luôn có thể nghe thấy Vô Hoan dở khóc dở cười hô to. Chương 153 Hồng Hoang Thiên thăng cấp. Nguyệt Nhi, sai rồi, cái kia đậu que ta đã chuẩn bị cho tốt ngươi đừng đem đậu đều cho ta lột ra tới a. Ai nha, Nhã Nhu, thế nào Không, cay đến đôi mắt đi, mau mau dùng nước xối xối, đây là ớt cay, liền tính ngươi dùng tay bẻ lúc sau muốn lập tức khiết tay không thể rối mắt ta. Vơ vơ một lát, đây là cái gì? Đây là du, vậy ngươi vì cái gì đem dầu thô đảo tiến nơi này à? Ta đây là nghị xoa viên, cái này ngươi đảo tiến nhiều như vậy du ta này bạch lộn, này tạc viên cũng không phải làm ngươi đem dầu thô liền như vậy đảo tiến thịt nát ta. Cô nói nãi, ta cầu xin hai người các người, liền ngừng nghỉ đi ra ngoài đi. Nơi này theo ta một người liền hảo, thật sự không đổi, thật sự không đổi, các ngươi hai cái càng giúp ta càng đổi A. Phần 85 Hảo Hảo Hảo, kia sư huynh chính ngươi vội đem, ta cùng tẩu tử trước đi ra ngoài lạc. Nói xong đêm vô nguyệt liền rắc quá cơ nhã nhu tay chạy ra thiện phòng, vẫn luôn chạy tới Quỳnh Hoa Tiểu Trúc bên ngoài hồ sen biên nhi thượng mới dừng lại. Hai cái nha đầu ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi cùng nhau thực không hình tượng cười ha ha lên. Tẩu tử, ta cho rằng ngươi thực sẽ nấu cơm. Ta xem ngươi còn nhưỡng rượu còn làm quả mơ mức hoa quả nhi gì đó. Ủa rượu cùng quả mơ mức hoa quả nhi đều là có cách tử nhưng theo A, chế tác lên ta nhưng thật ra cảm thấy so vô hoan làm những cái đó muốn đơn giản thực. Còn nói đâu, ta cũng cho rằng ngươi cũng thực sẽ nấu cơm, tới trên đường vô hoan còn nói chúng ta không có việc gì có thể cùng nhau ăn thịt nướng đâu. Hắc hắc đêm vô nguyệt xấu hổ lại kêu ngạo cười cười, ta sẽ không làm bên, chỉ biết thịt nướng cùng nấu chút rau dại canh canh nấm canh cá. Chứ bỏ này mấy thứ ta liền không được. Ta nhận thức giao dưa đều không có ta nhận thức giao dại nhiều. Nói xong đêm vô nguyệt cũng cảm thấy chính mình buồn cười, lại cùng cơ nhã nhu ôm bụng cười một hồi lâu. Trải qua trận này gây sự phong ba, hai cái đồng dạng không tinh thông chủ nghệ cô nương nhưng thật ra có chút thưởng thức lẫn nhau. Hai người quan hệ biến hảo đây cũng là này vô tướng phong thượng hai cái nam nhân vui nhìn thấy. Một cái, cái này cơ nhã nhu cũng không tệ lắm, còn có thể bồi ngoan nguyệt chơi chơi. Sớm biết rằng vô hoan thê tử còn có thể bồi ngoan Nguyệt nói sớm mấy năm khiến cho hắn cưới. Một cái khác, Nguyệt Nhi thích Nhã Nhu, Nhã Nhu cũng không chán ghét Nguyệt Nhi. Trên thế giới này với ta mà nói quan trọng nhất hai cái nữ hải tử ở chung không tồi, ta này cũng coi như là may mắn. Đêm vô Nguyệt cùng cơ Nhã Nhu nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, chỉ là hai người đã trải qua này đó việc nhỏ Nhi lúc sau, giống như đều đẩy ra rồi đối phương kia mặt cụ thấy được chân thật đối phương. Cơ nhã nhu đã biết này vị ương cung ngang ngược tiêu ngạo ương ngạnh thổ bá vương tiểu sư tôn đêm vô nguyệt kỳ thật chỉ là đãi người khác bá đạo, đãi người một nhà thật là bên vực người mình thực, hơn nữa nàng tâm cũng rất nhỏ, nội tâm là cái thực mềm mại hảo nữ hài nhi. Đêm vô nguyệt đã biết trong truyền thuyết nhã nhu tiên tử, như nàng cho rằng thật là cái giả tiên, sẽ không nấu cơm, nhưng là đồng thời lại là một cái so nàng còn đồ tham ăn siêu cấp đại tham ăn. Nay thật không phải đêm vô nguyệt khoa trương. Ngươi có thể tưởng tượng cái kia bị truyền băng thanh ngọc khiết cơ hồ đều là bầu trời thường nga phiên bản tiên tử trận to mắt nhìn dư lại đồ ăn canh tràn đầy đáng tiếc, cuối cùng làm hảo một trận nhi tư tưởng đấu tranh trung quy là lại thêm một chén cơm, sau đó quấy đồ ăn canh phi thường gián địa khí nhi ăn cái tinh quang, mà này vẫn là nàng ăn thứ năm chén cơm, trừ bỏ này bên ngoài còn uống lên hai chén canh, ăn một con cá, gặm một cái long linh. Chân dê sao? Có thể nói cơ nhã nhu ăn một bữa cơm cơ hồ đủ đế tôn, vô hoan. Hai cái nam nhân một bữa cơm thêm lên số lượng cùng. Nhìn đến cơ nhã nhu như thế kinh người sức ăn, vô hoan đầu tiên là bị dọa tới rồi một chút rồi sau đó lại là cũng lộ ra thoải mái tươi cười. Như vậy nhã nhu, nhưng thật ra làm hắn cảm giác càng gần sát sinh hoạt, cũng càng thảo hỉ một ít. Phía trước nhã nhu cho người ta kinh diễm thanh lệ cảm giác, chính là hiện tại đại sức ăn cơ nhã nhu lại là làm người cảm giác rất là đáng yêu. Đặc biệt nhìn nàng cùng sóc con giống nhau đem ăn ngon nhét vào nàng miệng anh đào nhỏ lẩm bẩm nhai ăn bộ dáng. Chỉ là nhìn hắn là có thể ăn nhiều tiến nửa chén cơm, hơn nữa cũng cảm giác được hết sức thỏa mãn. Đến tận đây hắn trong lòng mới xem như chân chính không hề kháng cự việc hôn nhân này thậm chí còn có chút chờ mong. nay hậu quả chính là đêm đó hắn đã đột phá tới rồi cùng sáng cảnh đệ tam trọng. Mắt nhìn vô hoan đột phá tiến giai, đêm vô nguyệt nóng nảy, tính cách hiếu thắng cơ nhã nhu cũng có chút nóng nảy. Quen thuộc hai cái nữ hải tử mỗi ngày trừ bỏ ăn vô hoan làm mị thực phi thường nhất trí, dậy sớm tu luyện cũng là dị thường cần mẫn nhất trí. Nhìn vô tướng phong biến hóa, đông ly vị ương là xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng. Từ này cơ nhã nhu tới lúc sau, giống như càng cấp vô tướng phong rót vào sức sống giống nhau. Ngoan nguyệt chính là cái nha đầu lười Hơn nữa bao nhiêu năm trôi qua nhưng thật ra càng ngày càng tiểu cũng càng ngày càng yêu làm nũng. Mỗi ngày đốc xúc nàng nhiều hơn tu luyện liền mềm mại nói cái gì nàng mệt mỏi quá. Tuy rằng nàng thoạt nhìn không có lại tu luyện nhưng là cũng ở vẫn luôn có tu luyện A. Tuy rằng hắn cũng biết kia thần hoàng chi chứng chỉ cần ở nàng trong cơ thể Tiết nàng tốc độ tu luyện liền tuyệt đối sẽ không chậm, rốt cuộc thần hoàng chi chứng hấp thu linh khí thật giống như là người tiến hành hô hấp giống nhau, là sinh tồn bản năng, tuyệt đối không có khả năng tới cái bãi công. Chính mình ngẫu nhiên tưởng tượng cũng đúng, ngoan nguyệt thực lực tăng lên đã rất nhanh, lúc này mới sáu bảy năm thời gian liền từ một cái cái gì cũng đều không hiểu người đã tu luyện tới rồi cùng sáng một trọng hoàn cảnh. Tuy rằng vô hoan cùng cơ nhã nhu cấp bậc càng cao, nhưng là phải biết rằng vô hoan cũng hảo cơ nhã nhu cũng hảo đều là đồng tử công. Đó là từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện, khác tiểu hài tử 10 tuổi lúc sau mới bắt đầu tu luyện, bọn họ hai cái cơ hồ sẽ đi rồi lúc sau liền bắt đầu đếm thử tính bắt đầu luyện thể. Chờ tới rồi 10 tuổi lúc sau trực tiếp hiểu được nguyên có thể, bất quá một năm liền vượt qua luyện thể kỳ. Chính là Nguyệt Nhi đâu, Nguyệt Nhi vào cung thời điểm đều có 14 vẫn là 15, từ tuổi thượng giảng đã rất lớn, chỉ là giống như thân mình phát dục chậm một chút mới lừa dối quá quan. Đương nhiên, tuy rằng hắn cũng có giúp điểm Nhi tiểu đội. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng không biết là kia thần Hoàng Chi chứng sắp thành thục vẫn là sao lại thế này, hắn cảm giác ngoan nguyện hấp thu linh khí tốc độ muốn so dĩ vãng càng hung. Chính là hắn đều phải ở khoảng cách đêm vô nguyệt trăm mét có hơn địa phương mới có thể đủ cảm nhận được linh khí. Cơ nhã nhu cùng vô hoan càng là, mỗi khi chỉ cần bọn họ bắt đầu tu luyện đều là muốn thâm nhập vô tướng phong sau núi ở kia núi sâu đại mạch mới có thể đủ lẫn nhau không ảnh hưởng. Đương ở Quỳnh Hoa Tiểu Trúc tu luyện thời điểm đêm vô nguyệt đều chỉ có thể hấp thu tinh thạch linh khí mới có thể không ảnh hưởng đến cơ nhã nhu. Cũng bởi vì này hắn trước đó vài ngày mới vừa kiếm được tay khu mỏ hai thành tinh thạch đều bị nàng cấp tiêu hao cái sạch sẽ. Còn hảo trong tay hắn còn có rất nhiều chữ hàng, bằng không, thật đúng là cung không thượng ngoan nguyệt an. Lúc này đêm vô nguyệt còn ở vô tướng phong sau núi thượng, tìm một cái thị giác trống trải có thể vọng sơn xem biển mây vách đá dựng đứng mặt trên làm tu luyện cứ điểm. Ở mặt trên ngồi xếp bằng đả tọa điều tức hiểu được tự nhiên ý nhị. Sư Tôn nói mỗi khi làm như vậy có thể trợ giúp tăng trưởng quá nhanh căn cơ không song tu vi mau chóng củng cố xuống dưới, có thể trầm tâm liễm khí với tu luyện có thật lớn giúp ích. Hút, hô, hút, hô, như vậy điều chỉnh ước chừng chín hô hấp đêm vô nguyệt cả người liền cảm giác chính mình hình như là đắm chìm ở thiên địa chi gian. Chính mình hình như là trước mắt quần cuộn vân đảo bên trong một đóa lãng lại hình như là này nhẹ nhàng thổi quét phong lại hình như là bên cạnh chậm rãi bay xuống phong đỏ diệp. Nàng không biết vì cái gì, cảm giác chính mình tựa hồ có điều nộ, tựa hồ lại không sở ngộ. Trong lòng nghi hoặc lại rất cân bằng, tò mò lại không nóng nảy. Khó hiểu đêm vông nguyệt hai mắt chớp mắt, chỉ cảm thấy chính mình trong mắt phía trên dần hiện ra một mạt lạnh lẽo, giống như bị mưa phùn thấm nhuận giống nhau, cả người lại là cũng giống như bản thạch giống nhau trầm ổn xuống dưới. Thoạt nhìn không hề là mũi nhọn ngoại lẩu, ngược lại là liễm với nội an với chác, này thuyết minh đêm vô nguyệt đối thế thu phong khoáng tới rồi càng cao trình độ, cũng coi như là có chút sở thành. Chủ nhân, chủ nhân, ngươi mau đến xem a. Hồng hoang thiên hai chỉ hồ ly đột nhiên dầm chân. Đêm vô nguyệt lắc mình tiến vào hồng hoang thiên nhìn đến trước mắt cảnh tượng nàng chính mình đều là kinh ngạc. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng biến hóa quá hồng hoang thiên lại là đã xảy ra biến hóa từ trước sám xịt thiên lúc này lại là giống như đẩy ra rồi nùn vân giống nhau thả tình tuy rằng nhìn không tới thái dương cũng không thấy được vân nhưng là kia xanh thảm xanh thảm một mảnh khiến cho người tâm tình đặc biệt hảo hơn nữa này hồng hoang thiên nội nền đá xanh mặt lại là ướt át hình như là hạ một trận mưa giống nhau túi đầu vừa thấy bạch liên hồng liên hai cái tiểu hồ ly liều mạng run run trên người mau thượng thủy nơi này lại là trời mưa nguyệt nguyệt chúc mừng ngươi ngươi lại là mở ra hồng hoang thiên bốn mùa khả năng từ này về sau Hồng Hoang Thiên sẽ bởi vì ngươi trạng thái mà bắt đầu thay đổi thời tiết, chế tạo ra cùng ngoại giới giống nhau bốn mùa chi cảnh các không giống nhau bộ dạng tới. Thích Nhan ngươi là nói, nơi này về sau sẽ có phong sương vũ tuyết, sẽ có tứ cấp các khí. Đêm Vô Nguyệt kinh ngạc nhìn Thích Nhan, này cũng quá thần kỳ đi, chẳng lẽ này Hồng Hoang Thiên thật đúng là chính là Hồng Hoang ở ngoài một tiểu thiên. Ân, đối, lại còn có có một cái cảng chuyện quan trọng. Ngươi cùng ta tới. Thích Nhan nâng mỹ lệ gái đuôi về phía trước thổi qua đi. Đi nơi nào? Đêm vô nguyệt nghi hoặc theo qua đi. Đường đi đến tịch nhan làm nàng xem địa phương này đó càng là chấn động. Nàng lại là thấy được một mảnh hồ nước một mảnh điển. Này, này, này, đêm vô nguyệt đã kích động có chút nói không ra lời. Nàng vốn đang cho rằng chính mình này hồng hoang thiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm như một cái di động linh thú lồng sắt, làm một cái chính mình tư nhân vườn bách thú công viên trò chơi hoặc là phòng tạp vật, tuy rằng thoạt nhìn chạy dài vô tận đầu nhưng là lại không nửa điểm nhi mặt khác tác dụng. Hiện tại lại là đột nhiên tới lớn như vậy cái kinh hỉ cho nàng. Tuy nhiên, ta tuy rằng ở đánh sâu vào cùng sáng đệ nhị trọng, chính là ta này còn không có tiến giai a, như thế nào Hồng Hoang Thiên liền thay đổi cái bộ dáng? Ai nói cho ngươi Hồng Hoang Thiên thăng cấp chỉ có thể dựa ngươi tu luyện thăng cấp a? Đêm Vô Nguyệt mở to hai mắt nhìn chớp hai cái, hình như là ai không có bất luận kẻ nào đã nói với nàng điểm này, này hoàn toàn là chính mình căn cứ kiếp trước xem qua Vong Văn tiểu thuyết phán đoán. Hồng Hoang Thiên là trời cho thân khí, cơ duyên xảo hợp dưới nhận Phượng Đế là chủ. Phượng Đế nói qua, nay hồng hoang thiên thăng cấp không dựa thực lực mà dựa tinh thần. Đưa ngươi đối thời gian, không gian, thế giới, thậm chí sinh lão bệnh tử vân vân, Mỗi khi ngươi có điều hiểu được, nó liền sẽ căn cứ ngươi hiểu được tiến hành thăng cấp biến hóa. Nguyên lai lại là như vậy, kia nói cách khác sau này ta không chỉ có muốn tu luyện công pháp cũng muốn tham thiền tu đạo. Nhân sinh trăm thái, mỗi người đều có mỗi người bất đồng hiểu được, ngươi không cần cố tình cầu cái gì. Nhân sinh sẽ cho ngươi tốt nhất trả lời. Chưa 154 lại không ngoan liền trừng phạt ngươi. Sư Tôn sáng sớm ăn cơm sáng thời điểm, Đêm Vô Nguyệt chiếc đuôi chọc nửa ngày cháo trắng rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới. "Ân, chuyện gì?" Đông Ly Vị Ương thoáng ngừng chiếc đuôi nhìn nàng hỏi. "Hắc hắc, Sư Tôn, ta muốn học học trồng rau." Đêm Vô Nguyệt cười hì hì chớp chớp mắt. Đông Ly Vị Ương nhìn nàng một cái, nhướng mày, "Nếu là muốn học khiến cho ngươi Sư Tôn giáo ngươi." Hảo A vô hoan lay một muỗng cơm. Xảo vừa lúc hai ngày này phải cho vườn tùng tùng thổ trừ làng cỏ, ngươi nhưng thật ra vừa vẫn có thể giúp ta vô hoan nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh cơ nhã nhu, nhã nhu sư muội không bằng ngươi cũng cùng nhau nói xong câu đó vô hoan lại lay một ngụm cơm, xem như vậy giống như lời này nói rất là tự nhiên, nhưng là trời biết hắn lúc này cả người tâm đều là hư. Thật không biết sư muội lời này chuẩn không chuẩn, từ khi nhã nhu tới sau. Sư muội chính là có hảo hảo cho hắn thượng một đường khóa đếm kỹ một cái đủ tư cách trưởng phu muốn như thế nào cùng chính mình thê tử kết giao. Trong đó liền có một cái không thể ở thê tử không ở dưới tình huống cùng khát phái ở chung một phòng, còn có một cái là không thể bỏ xuống thê tử chính mình ngọn nhạc. Nay tuy rằng sư muội Nguyệt Nhi không phải người ngoài, cũng không ở chung một phòng nhưng là tốt xấu là một cái vườn giao đi. Tuy rằng này cấp vườn giao đồ ăn tùng thổ làm cỏ cũng không phải ở ngọn nhạc, nhưng là nếu là chính mình cùng sư muội cùng nhau nói. Cơ nhã nhu chính mình chẳng phải là thực cô đơn. Nghe được vô Hoan nói, đêm vô nguyệt cười xấu xa đối với mánh ngẩng đầu cơ nhã nhu nháy nháy mắt. Cơ nhã nhu mặt cũng nhất thời đỏ. Vốn dĩ không cảm thấy có cái gì, vì cái gì, nhìn đến đêm vô nguyệt cái kia cười xấu xa nàng ngược lại là cảm thấy nơi này có cái gì giống nhau. Đúng vậy đúng vậy, tẩu tẩu, sư minh đều nói như vậy, hắn không phải cũng sợ chính ngươi một người không thú vị, cả ngày đều là tu luyện quá mức vất vả sao. Thân là chi kỷ tiểu sư muội kiêm chức tình yêu đạo sư đêm vô nguyệt vội vàng giúp vô hoan giải thích. Bạn ăn đối diện thượng hai người lúc này đều hận không thể đem đầu chắt đến cái bàn phía dưới đi. Vô niềm vui nói, này đế tôn còn ở trước mặt Nhi đâu, sư muội ngươi liền không thể, không thể trễ chút Nhi lại nói sao. Phần 86 Cũng không biết có phải hay không cảm giác tới rồi đại đồ đệ tâm lý, đế tôn đông ly vị ương đứng lên, bản tôn ăn no, các ngươi tiếp tục. Rồi sau đó liền lâng lâng rời đi. Nhìn đông ly vị ương bóng dáng, đêm vô nguyệt phụt một tiếng ghé vào trên bàn cười ha ha lên. Sư tôn quá đâu, này thật đúng là một ngữ hai ý nghĩa a. Cười đủ đêm vô nguyệt ngồi dậy, sư minh, các ngươi là tiếp tục ăn cơm đâu, vẫn là tiếp tục tú ân ai a. Chúng ta nào có tú, chúng ta không có tú. Trong miệng một lời thanh âm vang lên, vô hoan cùng cơ nhã nhu hai cái cái này là thật ngượng ngùng. Xem đi xem đi, hảo, vốn dĩ chính là vị hôn phu thê. Này nếu là ta sư huynh sớm chút đạt tới cùng sáng cảnh đệ tam trọng hai người các ngươi đã sớm thành thân chính là chân chính phu thê. Tú ân ái mới bình thường, không ân ái kia mới kêu không bình thường đâu. Cơ nhã nhu thầm nghĩ, cũng đúng vậy, tu sĩ bên trong vốn là không thế gian như vậy nhiều lễ nghi phiền phức, sẽ càng tiêu sái một ít, chính mình ngày xưa tuy không giống nguyệt nhi sư muội như vậy tiêu sái bừa bại nhưng là cũng tuyệt không phải ngượng ngùng câu nệ người, huống chi nàng cùng vô hoan vốn là có hôn ước, là vị hôn phu thê kia lại có cái gì hảo thẹn thùng đâu. Cơ Nhã Nhu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vô Hoan, lại phát hiện Vô Hoan cũng đang xem nàng, trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng, không cần phải nói cũng là sợ đêm Vô Nguyệt nói trọc nàng sinh khí. Nhìn Vô Hoan đôi mắt Cơ Nhã Nhu chỉ cảm thấy chính mình đầu óc một phát nhiệt lại là trực tiếp rũi tay cầm hắn tay. Vô Hoan sử sốt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Nhã Nhu đôi mắt, mặt mày tràn đầy ý cười. Lúc này Cơ Nhã Nhu mới ý thức được chính mình rốt cuộc làm cái gì lớn mật sự, nàng muốn rút về chính mình tay. Mà nàng cũng làm như vậy. Chính là này tay đưa ra đi đệ nhưng thật ra rất thông khoái. Chính là này tưởng rút về tới liền không đơn giản như vậy. Mới vừa cảm nhận được cơ nhã nhu nắm lấy chính mình tay thời điểm cảm giác, vô niềm vui lại hỉ. Hắn cũng nói không rõ vì cái gì như vậy vui mừng, nhưng là tổng chính là vui vẻ. Nhưng này vui vẻ còn không có vui vẻ bao lâu thời gian đối phương lại là tưởng rút về đi. Hắn nơi nào có thể như nàng mong muốn, vội vàng trở tay nắm lấy, thả chặt chẽ nắm chặt, một mặt cười ngâm ngâm nhìn nàng. Một mặt chết không buông tay. Cơ nhã nhu nếm thử rất nhiều lần đều không thành công. Nàng hờn rồi đối với vô hoan nói, Nguyệt Nhi đang nhìn đâu? Nàng không ở a, Nàng như thế nào không ở không phải ở chỗ này hảo? Tốt cơ nhã nhu một bên phản bác một bên quay đầu. Kết quả phát hiện đêm vô nguyệt vị trí lại là là không. Lại là không biết khi nào liền đi rồi. Chẳng lẽ là nàng cùng vô hoan chính nắm tay thời điểm? Chẳng lẽ nàng phát hiện? Thiên A, phải làm sao bây giờ? Nguyệt Nhi muốn nghĩ như thế nào nàng khẳng định lại sẽ cười nàng. Cơ nhã nhu toàn bộ mặt cái này đều giống như kia chi đầu tang châm giống nhau đỏ đến phát tím. Nàng bắt đầu dễ rũa muốn rút về tay mình. Ngươi buông ra cũng không biết là chuyện như thế nào, không có gì đặc biệt ba chữ ở vô hoan nghe tới thật là cảm giác trong lòng ngỡ. Không bỏ, nhã nhu, ngươi cũng biết lòng ta vui mừng vô hoan vừa nói lại là đem cơ nhã nhu tay đặt ở chính mình ngược chỗ. Ta cũng không biết, ngươi nắm lại đây. Ta liền cảm giác cả người đều vui vẻ muốn bay lên tới. Ta, ta cũng không biết nên nói như thế nào, ngươi xem, nó ở nhảy. Lúc này Miêu ở cửa phòng ăn sau nghe lén đêm vô nguyệt không cấm muốn phu táo. "Uy, sư huynh, trái tim là vẫn luôn ở nhảy có được không? Trái tim nếu là không nhảy kia chẳng phải là xuống mồ vì An A bất quá chưa từng thấy quá sư huynh, cái dạng này ai?" Hảo Hảo cười ác cũng không biết sư tôn nếu là đụng tới thích nữ tử sẽ như thế nào. Có thể hay không cũng sẽ như vậy nói năng lộn xộn hoàn toàn biến mất ngày thường bộ dáng. Nghĩ đến sư tôn khả năng sẽ bởi vì nào đó thấy không rõ bộ mặt cô nương mà biến thành vô hoan hiện tại như vậy. Đêm vô nguyệt lại là cảm giác trong lòng giống như lan tràn khai một sợi một sợi sợi tóc giống nhau tế chua sót. Tuy rằng đơn luận lên tựa hồ bé nhỏ không đáng kể, nhưng là này thêm lên lại là tim gan cồn cào phân ngoại khó chịu. Đúng lúc này, đêm vô nguyệt lại là cảm giác chính mình sau cái gáy bị người nắm lên. Vừa định lộ ra liền cảm giác được kia như có như không thanh lãnh khí nhi. Sư tôn, biết phía sau người là sư tôn, đêm vô nguyệt che khuyết điểm nhưng thật ra phóng nhẹ nhàng, thành thành thật thật tùy ý Đông Ly Vị Ương như là để tiểu Kê Nhi giống nhau đem nàng sách đi rồi. Đi đến hồ sen bên cạnh Đông Ly Vị Ương mới buông ra nàng. Nhưng thật ra không biết ta khi nào đã dạy ngươi nghe lén vách tường rác. Ngươi nhưng thật ra quan tâm ngươi sư huynh a. Đêm vô nguyệt trộm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đông Ly Vị Ương kia hổ mặt sau lại nhanh chóng cúi đầu. Nhìn chính mình dày nhọn nhọn nhi ồm ồm nói. Nguyệt Nhi tò mò sao, Nguyệt Nhi lại không dám còn không được sao. Tò mò là được. Còn nói cái gì còn không được sao, nghe ý tứ này ngươi cảm thấy ta nói sai rồi. Nguyệt Nhi không dám, Nguyệt Nhi làm sao dám đâu, sư tôn chính là đế tôn, là trên đại lục mạnh nhất nam nhân, kia chính là coi như đêm vô Nguyệt đang muốn tiến hành hạng nhất thổi phòng đế tôn nửa giờ không ngừng đốn vận động thời điểm đột nhiên cảm giác một cổ phong manh thổi tới. Mà chính mình cũng bị này cổ phong mang theo lui về phía sau thẳng đến ỉ đến hồ sen ngoại lan can thượng, mà hơi thở chi gian thanh lãnh hơi thở nồng đậm cơ hồ chui vào chính mình lỗ chân lông, chính là này hơi thở. Chủ nhân chóc mũi nhi cũng sắp ai thượng chính mình. Ngậy, cái kia đêm vô nguyệt dầm một chút nuốt một ngụm nước miếng, nàng trộm đánh giá một chút hai người hiện tại tư thế cơ thể. Cái này đế tôn tay chống hồ sen lan can đem chính mình vòng ở trong đó, đây là có ý tứ gì? Chi đông? Vẫn là lan can đông. Mụ mụ mễ nha nàng thế nhưng bị người cấp đông, không đúng, kỳ ba chính là lúc này nàng cư nhiên còn sẽ quan sát cái này, nàng, nàng có phải hay không quá kỳ ba? Đông ly vị ương nhìn dưới thân tiểu nhân sắc mặt biến hóa vài vòng chính là lăng là không có thẹn thùng cái này lựa chọn ở trong đó. Ai, ngoan nguyệt có phải hay không còn quá nhỏ? Không nên a, kia cơ nhã nhu cũng không thể so ngoan nguyệt lớn nhiều ít à. Đó là hắn biểu hiện không đủ, ngoan nguyệt vẫn luôn không biết hắn đối nàng tình nghĩa. Cũng không nên a. Hắn cảm thấy hắn biểu hiện cũng đủ rõ ràng. Vô tướng phong nàng nói tính, nàng muốn ăn cái gì hắn khiến cho vô hoan cho nàng làm, nàng tưởng chơi cái gì hắn liền cho nàng tìm. Tinh thạch cũng là tùy tiện hoa, có cái nào đuôi mù ra hỏa chọc ngoan nguyệt hắn liền qua đi cấp ngoan nguyệt chống lưng đánh người nọ tìm mẹ. Chọc lâu tên kia không phải nói chỉ cần như vậy đối nữ nhân, kia nữ nhân liền sẽ đối như vậy đối nàng nam nhân sắc mặt thẹn thùng lòng mang tình toàn tâm toàn ý chỉ vì hắn sao? Chính là vì sao ngoan nguyệt đến bây giờ đều không có biểu hiện như vậy đâu? Chính là hắn đều dùng gia trọng lâu ném cho hắn trung cực truy nữ bí quyết viết tay trong sách phải giết thứ một, hai tay khoanh lại nữ tử đem nàng giam cầm ở ngươi trong lòng ngực một tấc đông gian, cũng chưa chọc đến nàng như là thư thượng nói như vậy khuôn mặt thẹn thùng hơi thở không sóng a Có chút ảo não đông ly vị ương lại để sát vào vài phần, cái này hai người chóc mũi nhi thật là ai đến cùng nhau. Đông ly vị ương đột nhiên tâm thần vừa động, một câu phỉ khí mười phần nói liền như vậy toát ra tới. Về sau nếu là lại không an, liền trừng phạt ngươi ân Ơn. Đêm vô nguyệt còn không có phản ứng lại đây, thanh lãnh hơi thở cũng đã xa. Vừa mới, vừa mới, vừa mới sư tôn hắn. Hồi tưởng khởi vừa rồi đủ loại, cùng với đế tôn cuối cùng lưu lại câu nói kia, đêm vô nguyệt linh hồn nhỏ bé rốt cuộc đã trở lại, phản xạ hình cung trường như nàng mặt rốt cuộc là bắt đầu một chút một chút nóng lên chậm rãi cùng kia thuốc màu vượng nhiễm chồng lên giường như từ phấn hồng biến thành đỏ thấm đến cuối cùng đều mau thành màu đỏ tím mới đình chỉ. Đêm vô nguyệt lại nghĩ tới vừa mới sư tôn trước khi đi lời nói. Lại không ngoan liền trừng phạt ngươi. Liền, trừng phạt ngươi. Có lẽ là kiếp trước tuy rằng sao trải qua quá nhưng là xem cũng rất nhiều. Nàng đột nhiên liền nhớ tới chút không thể miêu tả việc. Veo một chút đêm vô nguyệt bụng mặt tại chỗ ngồi sổm trên mặt đất, xấu hổ không nghĩ lên. Lúc này nhìn như rời đi kỳ thật dấu ở chuyển hành lang chỗ ngoặc chỗ tối đông ly vị ương nhìn đêm vô nguyệt xấu hổ ngồi sổm trên mặt đất lấy nhánh cây họa đạo nói nhi bộ dáng mới vừa lòng cười cười. Hừ, trọng lâu còn nói ta là cục đá thần tiên, du một ngật đáp, hành tẩu kim tự phẩm, trên tường dán giấy hoạ. Nhìn một cái, chính là hắn cho ta quyển sách thượng cái gọi là tất sát kỹ đều đối ta ngoan nguyện không nhiều lắm tác dụng, kết quả vẫn là ta chính mình thuận theo tự nhiên nói một câu thành tuyệt chiêu bất ngờ, rốt cuộc làm ta ngoan nguyện thông suốt nhi. Ai? Ta có phải hay không đi sớm, nếu là không rời đi có thể hay không hảo một chút? Kêu muốn hay không ta hiện tại lại qua đi? Tính! Nguyệt Nhi đều xấu hổ thành như vậy ta muốn qua đi vạn nhất dùng sức quá mánh làm sao bây giờ. Ân, cứ như vậy nhìn ngoan Nguyệt này thẹn thùng tiểu bộ dáng Nhi liền khá tốt. Chứ 155 tình nhân thụ. Gì? Nguyệt Nhi, ngươi trên mặt đất họa đây là cái gì? Vô hoan nắm cơ nhã nhu tay đã đi tới. Ai cũng không biết bọn họ hai cái ở bên trong trải qua cái gì. Nhưng là hai người tay lại là thật thật sự sự rắc ở bên nhau. Nhìn hai người toàn bộ cảm giác đều giống như dung hợp tới rồi cùng nhau. Nghiễm nhiên là cảm tình có đột phá trở thành chân chính tình lữ. A, Nga, không có gì, chúng ta đi thôi, đi, đi trồng rau tùng thổ. Đêm vô nguyệt đứng lên sắc mặt có chút không lớn tự nhiên, chẳng nếu tùy ý dùng chân đá hai đặt chân hạ, đem vừa mới họa đồ vật cấp che lại cái, nhưng thật ra giống như không chú ý tới vô hoan cùng cơ nhã nhu biến hóa giống nhau. Hảo A vô cười vui nói, vậy đi thôi. Trước khi đi cơ nhã nhu quay đầu lại nhìn thoáng qua, như thế nào nhìn. Khi trên mặt đất họa hình như là một người bộ dáng, lại cẩn thận tưởng tượng, người này rõ ràng là cùng đế tôn có vài phần rất giống. Cơ nhã nhu ý vị thâm trường nhìn đêm vô nguyệt liếc mắt một cái, rất là khiếp sợ nhưng càng nhiều lại là lo lắng. Chẳng lẽ, nguyệt nhi sư muội lại là đối đế tôn nổi lên tâm tư? Cơ nhã nhu trong lòng nhưng thật ra không có gì thầy cho luyến là cấm kỵ linh tinh ý tưởng. Tu sĩ tu chân sở tu chính là nguồn gốc, chỉ cần là đến thật đến tính. Đừng nói là thầy trò luyến chính là gia tôn luyến chỉ cần không có trực hệ huyết thống liền không quan hệ. Ở tu chân giới đồng môn yêu nhau chỗ nào cũng có, chính là thầy trò luyến cũng không phải cái gì nhiều hiếm lạ chuyện này. Nàng khiếp sợ lo lắng đảo không phải đoạn cảm tình này không thể dung hậu thế, mà là người kia là đế tôn. Đế tôn, mọi người đều biết khắp đại lục cường đại nhất nam nhân, đó là bị khắp đại lục sở hữu dân chúng tôn sùng là thần chi người, đối mọi người tới nói đó chính là tồn tại thần tiên A. Đế tôn nhân vật như vậy Mọi người liền trước nay không nghĩ tới có thể có người nào là có thể xứng đôi đế tôn, húng chi, đế tôn chính là thanh lãnh kiệt ngạo, bình thường người đều gần không được thân, liền giống như ăn cơm sáng, thiện phòng bàn dài đều phải bảo đảm ở 10 mét chiều dài. Đêm vô Nguyệt ngồi ở một mặt chính mình cùng vô hoan ngồi ở một chỗ khác, mà vô hoan cũng vì chính mình ngồi khoảng cách đế tôn xa hơn chút. Tuy rằng Nguyệt Nhi ngồi nhưng thật ra cùng đế tôn rất gần nhưng là nàng phỏng đoán Nguyệt Nhi thân thể ứng cũng là đã chịu thật lớn ảnh hưởng. Chỉ vì cùng đế tôn ngồi càng gần một ít mới chịu đựng những cái đó đi. Không thể không nói nữ nhân sức tưởng tượng là cực kỳ phong phú, ở đêm Vô Nguyệt không biết dưới tình huống, cơ nhã nhu trong lòng đêm Vô Nguyệt đã biến thành một cái vì ái chịu chịu khổ bi tình nữ tử. Tẩu tẩu, ngươi làm cái gì như vậy xem ta a, là ta nơi nào có cái gì không đúng sao? Đã rất nhiều lần, đêm Vô Nguyệt phát hiện cơ nhã nhu vẫn luôn dùng một loại đặc biệt ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng, ánh mắt kia hình như là thương hại hình như là bội phục lại hình như là đồng tình. Không, không có gì không đúng. Thật sự không có gì không đúng cơ nhã nhu một ngữ hai ý nghĩa, vốn dĩ liền không có gì không đúng, ái một người lại có cái gì sai đâu. Cơ nhã nhu nhớ tới chính mình trộm từ dân gian mua trở về này đó thoại bản tử chuyện xưa lại xem đêm vô nguyệt liền càng đau lòng. Đêm vô nguyệt xấu hổ cười cười, nhưng thật ra cũng không hề nói cái gì, nàng hiện tại là vội vàng muốn cùng vô hoan học tập như thế nào trồng rau. Hồng hoang thiên chính là có một mảnh không ra tới đồng ruộng, không loại điểm nhi cái gì luôn là lãng phí chúng chi, đối nàng loại này tiêu chuẩn đồ tham ăn mà nói, này nếu có thể ở hồng hoang thiên trồng ra đồ ăn, này về sau chính mình chẳng phải là chính là tùy thân mang theo rau dưa gieo trồng viên, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, nghĩ lại kiếp. Trước phản mùa rau dưa, nghĩ đến ở ngày mùa đông có thể ăn đến mới mẻ rau dưa tiểu sao đêm vô nguyệt liền cảm giác toàn thân thư thái toàn bộ dạ dày đều sáng phiên. Phần 87. Sư minh ngươi mau ráo ráo ta như thế nào trồng rau đi. Ta thật ra chưa thấy ngươi tu luyện thời điểm như vậy tích cực. Nếu không phải nhã nhu tới, ngươi a suốt ngày liền cùng kia mèo lười giường như mới lười đến động đâu. Hắc hắc, sư minh, ngươi cũng đừng dễ ước ta, ngươi lại dòng dài ta coi như ngươi là sợ giáo không được ta cùng tẩu tẩu ở kéo dài thời gian ha. Hắc, như thế nào sẽ dạy không được ngươi, tới, mỗi người một cái cái sẻng, trước từ cấp cây cối tùng thổ bắt đầu. Các ngươi phải biết loại này ra tới dễ dàng hậu kỳ chăm sóc thật là không dễ, bất luận cái gì ngoài y muốn, tỉ như thủy thiếu, vì thiếu còn có sâu bệnh. Thậm chí còn có cỏ dại hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng dẫn tới cây cối hấp thụ không đủ cũng sẽ dẫn tới cây cối tử vong, xử ngươi sở hữu vất vả toàn bộ vổng phí. Nguyên lai like lại là như vậy. Thật là ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả a Nói không tồi, lại là cũng không biết Nguyệt Nhi có như vậy hảo văn hải. Thanh lanh thanh âm từ sau lưng truyền đến, đêm vô Nguyệt chỉ cảm thấy quanh thân lông tơ một dựng không dám quay đầu lại cũng không dám theo tiếng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ Trải qua phía trước sự lại làm nàng như là ngày thường như vậy quay người lại ôm đế tôn cánh tay tiểu ngọt tiếng la sư tôn làm nũng làm nịu gặp may muốn trô tốt nàng chính là thật làm không tới. Trong đầu tổng toát ra câu kia, nói đúng không ngoan trừng phạt nàng lời nói. Ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả, hôm nay chúng ta vô tướng phong trên dưới liền cũng thể hội một chút nông dân gieo trồng vào mùa xuân vất vả đi, bản tôn cũng cùng các ngươi cùng nhau, nếm thử một chút này việc đồng áng trồng trọt khổ cùng nhạc. Vừa nói đông ly vị ương vừa đi đến đêm vô nguyệt bên cạnh, phi thường tự nhiên từ tay nàng lấy ra đêm vô nguyệt trong tay cái sẻng, bắt đầu tung trên mặt đất thổ. Nhìn sư tôn như thế động tác, vô hoan đều có chút câu nệ. Phải biết rằng, hắn từ nhỏ ở sư tôn bên người lớn lên, chính là trước nay không thấy được quá sư tôn như vậy một mặt, này nhìn sư tôn múa may cái quốc bộ dáng thấy thế nào đều cảm thấy không khỏe. Đặc biệt là vô hoan chú ý tới đế tôn lại là đem đồ ăn mầm đều quốc rất ngược lại là để lại cỏ dại. Mắt nhìn đế tôn hưng thú bừng bừng cúp rất một mảnh, vô hoan rốt cuộc nhìn không được mới ra tiếng nhắc nhở. Sư tôn, cái kia, cái dạng này chính là đồ ăn mầm, chính là chúng ta ngày thường ăn cải trắng, mà cái dạng này mới là cỏ dại nói xong cẩn thận nhìn đế tôn sắt mặt, sợ chọc đế tôn không cao hứng. Đông ly vị ương nhưng thật ra không lắm để ý. Thứ này đều quá nhỏ, bản tôn nhưng thật ra không phân biệt rõ ràng, không bằng tìm một ít tử cao một ít trước tới thử một lần mới hảo. Là đệ tử suy nghĩ không chu toàn vô hoan cung kính nói, kia không bằng chúng ta trước học tập một chút như thế nào trồng cây, biết thực thổ tới nước bón phân đều là như thế nào quá trình lại đi chăm sóc rau dưa. Đông ly vị ương cho vô hoan một cái tán thưởng gương mặt tươi cười. Như thế làm vô hoan thụ sủng nhược kinh. Hắn lúc này mới minh bạch, nguyên lai sư tôn lại là tưởng loại một thân cây A. Bản tôn nhìn này đó thụ cây non liền thật là không tồi, không bằng chúng ta liền loại cái này đi, vừa vặn chúng ta bốn người, vô hoan ngươi tới giáo ngươi thề bản tôn cũng giao quán nguyệt nhi chúng ta một tổ nhưng thật ra có thể nhìn xem chúng ta trồng ra thụ cái nào lớn lên hảo đông ly vị ương nói tuy rằng nghe tới như là đề nghị chính là ai lại dám phủ định đế tôn đề nghị đâu cuối cùng đại gia quyết định loại đông ly vị ương nói nhìn tựa hồ không tổn thụ hợp hoan nhìn hợp hoan thụ mầm đêm vương nguyệt đột nhiên có một loại đây là sư tôn chuẩn bị tốt thảo giác chính là sư tôn sao có thể có cái này nhàn tâm đi xem thụ chủng loại cùng này sau lưng ngụ ý đâu chính là nếu nói không phải đâu Cố tình trong tay đỡ này viên chính là hợp hoan. Hợp hoan hoa ngữ là tượng trưng vinh viễn ân ái, hai hai tương đối, là phu thê hảo hợp tượng trưng. Này hợp hoan thủ nếu là làm vô hoan cùng cơ nhã nhu loại nhất thích hợp bất quá, chính là nàng cùng sư tôn, này, này thành cái gì? Sư tôn chính là nàng sư tôn A, này, không phải là như vậy. Nàng cũng nghĩ tới muốn tìm một người nói chuyện luyến ái quá sinh hoạt, càng sâu đến ở tuổi dậy thì thời điểm còn theo dõi chính mình sư huynh vô hoan, chính là nếu là là đế tôn. Nàng, nàng thực sự có chút không dám. Gì? Ta trong đầu toát ra tới đệ nhất ý niệm là không dám, lại thế nhưng cũng không phải không nghĩ. Đêm vô nguyệt sừng sốt một chút. Lại nghĩ vậy chút năm bởi vì đông ly vị ương mới sinh ra tới ngọt ngào chua suốt từ từ tư vị, nàng đống nhiên phát hiện, chính mình, lại là không biết từ khi nào khởi lại là đối đế tôn, đối chính mình sư tôn nổi lên tâm tư khác. Lại nghĩ đến vừa mới không lâu trước đây sư tôn kia khắc viễn siêu thể trò quan hệ thân mật hành động, nàng mặt đằng đỏ chẳng lẽ, sư tôn, sư tôn hắn lại là cũng, cũng, thật lớn ngọt ngào cảm từ ngực đánh úp lại, khiến cho nàng liền đôi mắt đều dạng chế ra mấy phần nhu sóng. vì tin tưởng chính mình trong lòng suy nghĩ, nàng cổ đủ dũng khí thử hỏi một câu, sư tôn, đây là cái gì thủ a? đông ly vị ương nhìn đêm vô nguyệt liếc mắt một cái, trịnh trọng chuyện lạ nói hai chữ, hợp hoàn. nhiều bình thường bất quá hai chữ, cố tình từ đế tôn trong miệng cuốn đưa ra tới thanh âm lại như vậy ôn nhu lưu luyến. Đêm vô nguyệt mặt lại không tiền đồ đỏ. Lúc này nàng trong lòng lại là chờ mong lại là bồi hồi, nàng lại thử hỏi một câu, Kia, kìa sư tôn biết hợp hoan hoa hoa ngữ là cái gì sao? Này viên hợp hoan thụ là nguyệt nhi ngươi cùng ta cùng nhau loại. Nguyệt nhi, ngươi nếu lại hoài nghi lại không xác định, ta liền lại đối với ngươi làm một lần bên hồ sen kia sự kiện đi, cũng hoặc là, càng nhiều một ít, rốt cuộc, ta nói rồi ngươi lại không ăn, ta liền, trừng phạt với ngươi. Không không không đêm vô nguyệt liên tục xua tay. Một chương mặt đẹp lúc này hồng nhuận liền cùng kia nhiều nước thủy mật đào giống nhau mê người ngon miệng. Sư tôn, ta, ta, ta đã biết. ân kia kết quả đâu? a đêm vô nguyệt mờ mịt hỏi, nàng không biết đông ly vị ương muốn kết quả rốt cuộc là cái gì. Ta cũng không ép ngươi, sẽ cho ngươi một ít thời gian, ở hợp hoan hoa khai thời điểm, ta phải biết rằng đáp án. Ngươi cùng ta đáp án. Nghe thấy đông ly vị ương nói phải cho nàng một ít thời gian thời điểm, đêm vô nguyệt mới phóng nhẹ nhàng phán hô một hơi. Nói thật sự tình hôm nay phát sinh quá nhanh, có chút dọa đến nàng. Sư tôn có thể cho nàng chút thời gian hảo hảo suy xét thuyết minh sư tôn là thật sự để ý nàng coi trọng nàng cảm thụ, điểm này làm đêm vô nguyệt rất là ấm áp, cả người cũng vẫn luôn là nhấp môi lộ mỉm cười ngọt ngào. Ở bên kia nhi đồng dạng gieo trồng hợp hoan thủ cơ nhã nu ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái đêm vô nguyệt cùng đế tôn trạng thái, tuy rằng nàng vẫn chưa nghe rõ bọn họ nói chính là cái gì, chính là nhìn cái dạng này. Tựa hồ đế tôn đối Nguyệt Nhi cũng không phải toàn vô tình tư, như vậy tưởng tượng cơ nhã nhu trong lòng nhưng thật ra phóng nhẹ nhàng một ít. Nhã nhu, ngươi nói chờ này viên hợp hoan trưởng thành lúc sau chúng ta ở trên cây khắc tự được không? Liên khắc ngươi cùng tên của ta vô hoan hai mắt sáng lấp lánh nhìn cơ nhã nhu. Một bên đế tôn lỗ hai khẽ nhúc nhích khắc lên lẫn nhau tên, cái này chủ ý, tựa hồ không tồi. Chứ 156 hợp hoan thụ thượng ra lận. Hảo, cứ như vậy, lại giải một lần nước phù sa. Lúc này đây không cần quá nhiều là đủ rồi, sau đó đắp lên loại này ta đã thu thập tốt tùng nhuận thổ liền không sai biệt lắm, nhớ rõ, muốn nhẹ nhàng dẫm, không cần dẫm quá kín mít, quá kín mít vào không được không khí bất lợi với dê cây hô hấp cùng sống. Dựa theo vô hoan nói, đông ly vị hương cùng đem vô nguyệt loại hảo trong tay hợp hoan thụ. ân trồng rau đại khái cũng cùng này không sai biệt lắm, nguyệt nhi ngươi có thể ngẫm lại. Nếu là có cái gì không hiểu địa phương ngươi hỏi lại ta vô hoan còn muốn nói cái gì nói chuyện cơ nhã nhu lôi kéo hắn cánh tay nói có chuyện muốn cùng hắn nói liền lôi kéo hắn phải rời khỏi nơi này. Vô hoan quay đầu thấy sư tôn cùng sư muội không ai nói chuyện, cũng liền tùy ý cơ nhã nhu đem hắn cấp lôi đi. Cái này tại chỗ liền dư lại đem vô nguyệt cùng đông ly vị ương hai người. đêm vô nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây, nàng vừa rồi nên không cho sư huynh cùng tẩu tử đi, cái này hảo đi, hiện tại liền dư lại nàng cùng sư tôn, cảm giác hảo xấu hổ a Đêm vô nguyệt trộm dương mắt buồn tính toán nhìn xem đông ly vị ương đang làm cái gì. Kết quả vừa nhấc mắt liền thấy được đông ly vị ương chính cười ngâm ngâm đang nhìn nàng. Này nhìn lén người bị người bắt vừa vặn, cái này đã có thể xấu hổ. A, ha ha, ha ha, này loại cây thật không sai. Nhìn đêm vô nguyệt không lời nói tìm lời nói, đông ly vị ương cười gật gật đầu. Ân, là không tồi, đây là ta cùng nguyệt nhi cùng nhau loại hợp hoan đâu. Đông ly vị ương đặc biệt ở hợp hoan này hai chữ càng thêm trọng âm điệu. Nói chuyện thời điểm lại để sắt vào đêm vô nguyệt vài phần, cái này hù đêm vô nguyệt vội nhảy khai, tránh né đến từ đế tôn công kích. Nha đầu đốc, ta tức là nói chờ hợp hoan hoa khai lại cùng ngươi muốn đáp án liền tuyệt không sẽ nói lỡ. vừa mới bất quá là đấu ngươi đâu. Nhìn đông ly vị ương mặt mày ý cười, đêm vô nguyệt lúc này mới thoáng yên tâm. Sư tôn, đông ly vị ương nghe thấy đêm vô nguyệt xưng hô, như như mày, này xưng hô không khỏi quá mới lạ. Nghe thấy đế tôn nói như vậy đêm vô nguyệt có chút dở khóc dở cười Sư Tôn, chính là ngươi chính là ta Sư Tôn A nghĩ đến hai người thân phận khác biệt, đêm vô nguyệt trong lòng có chút khổ sở. Sư Tôn, chúng ta, chúng ta như vậy có phải hay không không được tốt, rốt cuộc, rốt cuộc chúng ta là thầy trò quan hệ, mọi người đều nói một ngày vi sư trung thân vi phụ, ta. Không đợi đêm vô nguyệt nói xong đã bị đông ly vị ương xả tiến trong lòng ngực. Nguyên lai ngươi lại là nghĩ như vậy, một ngày vi sư trung thân vi phụ, ngươi gặp qua như vậy phụ sao? Nói lời này thời điểm lại đem đêm vô nguyệt gắt gao hướng chính mình trong lòng ngược ôm ôm. Ngươi, ngươi, ngươi đã nói phải đợi, hợp hoan hoa còn không có khai đâu. Đêm vô nguyệt tớ đúng nói, bất quá cái này nhưng thật ra không dám nói bậy cái gì. Đông ly vị hương thở dài, chung vi là vông ra nàng. Lời nói của ta là tính toán, bất quá, ngươi về sau nhưng chớ có nói như vậy, vạn nhất chọc ta sinh khí, làm ra cái gì tới ta chính mình khả năng cũng không biết. Đêm vô nguyệt dương mắt trừng mắt nhìn đông ly vị ương liếc mắt một cái. Gặp qua như vậy trắng trợn táo bạo huy hiếp người còn mang chơi lưu manh sao. Dù sao thế nào đều là hắn đạo lý. Hiện tại đêm vô nguyệt mới phát giác, từ trước đông ly vị ương là có bao nhiêu nhường nàng. Ta, ta, ta đi trở về. Đêm vô nguyệt tầm ừ hai hạ liền nhanh chóng chạy ra. Đông ly vị ương nhìn đêm vô nguyệt đảo tẩu phương hướng nhưng thật ra không đuổi theo. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua mới vừa gieo hợp hoan thụn. Nghĩ đến đêm Vô Nguyệt Câu kia một ngày vi sư trung thân vi phụ chính là một bực. Nếu là không làm cái kia hứa hẹn thì tốt rồi. Còn phải đợi ngươi Hoa Khai. Đông Ly Vị Ương nhìn Hợp Hoan Thụ hai mắt đột nhiên bắt đầu từ túi chữ vật ra bên ngoài đảo tinh thạch, sau đó vây quanh hắn cùng đêm Vô Nguyệt loại này viên hợp hoan thụ bắt đầu bãi cục đá, tầng tầng lớp lớp cục đá lũy lên cuối cùng hợp thành một cái tinh thạch làm viên đôi đôi ở hợp hoan thụ chung quanh. Rồi sau đó hắn lại kết ấn véo ra hai cái pháp quyết, một tia ánh sáng hiện lên, lại là có từng đạo linh khí từ tinh thạch trung bắt đầu hướng hợp hoan trên cây đưa vào vốn dĩ nho nhỏ thụ bắt đầu chậm rãi đâm chồi thẳng đến lại trưởng thành một ít lá cây cũng biến hùng tráng chút mới đỉnh chỉ xuống dưới cái kia tinh thạch viên đôi linh khí cũng bị hấp thu không sai biệt lắm không có linh khí tinh thạch đã không còn là phía trước như vậy rực rỡ lấp lánh mà là như là bình thường cục đá giống nhau ảm đạm không ánh sáng đông ly vị ương nhẹ nhàng nâng tay kia vây quanh cục đá đã bị chuyển rời đến một bên thoáng nhìn này hợp hoan dưới tảng cây thụ cũng chưa biến một chút nhưng lần này thụ lại là muốn so bên cạnh vô hoan cùng cơ nhã nhu loại cái kia muốn cao tráng rất nhiều. Đông ly vị ương nhìn nửa ngày, trầm ngâm một chút, như vậy, tuy rằng hoa khai thời gian sẽ trước tiên nhưng là giống như có chút quá rõ ràng, tính, cũng coi như vi sư giúp ngươi một chút đi. Nói như vậy xong đông ly vị ương lại dùng đồng dạng phương pháp, trợ giúp vô hoan sở loại hợp hoan gia tốc trưởng thành một ít. Phần 88 Nhìn chính mình thành quả, đông ly vị ương gật gật đầu, ơn, dựa theo cái dạng này. Một tuần là có thể nở hoa rồi. Liền không cần chờ đến tháng sáu phân. Nói xong vừa lòng rời đi. Sáng sớm hôm sau, đêm vô nguyệt đám người nhìn đến đại biến dạng hợp hoan thụ kinh hãi. Đây là chúng ta nhớ lầm thời gian sao? Thấy thế nào đảo như là nửa năm trước loại giống nhau. Vô hoan nhìn hai cây hợp hoan thụ nói. Đêm vô nguyệt dương mắt nhìn lén đế tôn trong lòng tưởng. Này hai cây khác hẳn với thường thụ hợp hoan thụ như vậy có thể hay không cùng sư tôn có quan hệ đâu. Đại khái là ta vô tướng phong quá mức địa linh nhân kết đi, nay thụ dịch ngược lại là sống càng tốt. Cũng chỉ có thể làm như là như thế này, vô tướng phong linh khí sát so bên địa phương muốn càng nhiều. Cơ nhã nhu nói một câu, nàng rối tay nhẹ vô về thân cây ngửa đầu nhìn. Nhìn đảo như là hoa nhi đều phải khai đâu. Đêm vô nguyệt vừa nghe lời này vội để sát vào vừa thấy, cũng không phải là sao. Chính là lúc này tiết cũng không thích hợp hoa khai á hiện tại chính là tháng 3, nay tính xuống dưới còn có 3 tháng mới đến Hoa Kỳ đâu. Nàng đột nhiên nghĩ tới hôm qua trồng cây thời điểm Đông Ly Vị Ương nói câu nói kia. Hoa khai thời điểm muốn nghe đến nàng cấp hồi đáp. Đêm vô nguyệt thở dài nhìn về phía Đông Ly Vị Ương, chính là nàng cũng không thể ở ngay lúc này đi vạch trần nơi này miêu nị đi. Nghĩ đến Đông Ly Vị Ương vì nàng làm này đó, nàng trong lòng lại là tràn đầy đều là ngọt ngào. Đúng lúc này, xanh đá bảy dẫn theo cái hộp đồ ăn đã đi tới. Đế Tôn, Sư Tôn, Sư Bá, Sư Bá Nương, đây là cơ giao phong đưa lại đây Nói xong đôi tay dẫn theo đưa cho cơ nhã nhu. Cơ giao phong. Đông ly vị ương ngứng mẩy, hắn nhìn về phía đêm vô nguyệt. Cơ giao sư tỷ nói như thế nào cũng là tẩu tẩu cô cô, hơn nữa nàng cũng không có bên ý tứ, chính là tặng mấy hộp đồ ăn trái cây tới, có lẽ là muốn thân hương một chút chính mình chất nữ đi. Đêm vô nguyệt thẻ lưỡi, tuy rằng đưa đồ vật đều không phải cơ nhã nhu thích ăn hương vị, nhưng là cơ nhã nhu chưa nói, các nàng lại là cũng không đổi quá, nhưng thật ra tất cả đều tiện nghi nàng đặc biệt là hai ngày này, đưa tới nhưng đều là heo linh quả đâu. Heo linh quả đây chính là thứ tốt, heo linh quả không chỉ có có một loại cá nóc hải sản vị càng tuyệt chính là nó là đường linh khí, ở toàn bộ huyền thiên đại lục thượng, đường linh khí có thể tức thực trái cây cũng chỉ có heo linh quả, thanh linh quả cùng nhân thân quả ba loại. Mỗi một loại trái cây đều là thưa thất lại chân quý. Hiện giờ này cơ giao lại là hợp với tặng vài hộp heo linh quả, thả bất luận cơ giao là cơ nhã nu ruột thịt cô cô tầng này quan hệ. Chiếm trưởng giả ban không thể từ đạo lý không hảo cự tuyệt, chính là chỉ cần xem ở trái cây phần trực đêm vô nguyệt loại này vương bài đại tham ăn cũng luyến tiếc á đều đừng nói là cơ giao, chính là kia thạch thành đưa tới nàng đều dám ăn a Bất quá cũng không biết này cơ giao rốt cuộc là từ chỗ nào tìm thấy heo linh quả, lại là như thế nhiều, này đều hợp với đưa mấy ngày rồi a đêm vô nguyệt nhưng không cho rằng cơ giao có thể chính mình không bỏ được ăn tất cả đều cấp cơ nhã nhu đưa tới. Đông ly vị hương thấy đêm vô nguyệt cũng đi lên nói chuyện, Cũng liền chưa nói cái gì khác, xoay người rời đi. Cơ giao, liền một cái không liên quan người mà thôi. Nếu là nàng có thể làm Nguyệt Nhi vui vẻ chút, nhiều cấp chút thể diện thì đã sao. Bất quá ngoan Nguyệt thoạt nhìn như là thích này đó linh quả, cấp trọng lâu cái tin Nhi làm hắn nhiều lộng một ít trở về, nhân sâm quả cùng thanh linh quả đều phải. Thấy đông ly vị ương rời đi, đêm vô Nguyệt thở nhẹ một hơi. Hô, cơ giao này hộp trái cây tới thật đúng là hảo thời điểm A, không chỉ có làm nàng nhiều được chút thức ăn cũng đem sư tôn cấp mang đi. Cơ nhã nhu nhìn đêm vô nguyệt kia cùng cười trộn sóc con giường như bộ dáng cười cười, đem chính mình trong tay hộp đồ ăn đưa cho đêm vô nguyệt. Này hương vị không cần phải nói lại là heo linh quả, ta không yêu ăn này cổ đặc thù tiên mùi vị, tiếp tục tiện nghi ngươi. Hai người trải qua này mấy tháng cũng là phi thường quen thân, đối với đồ tham ăn tới nói lãng phí đồ ăn đó là đến tao trời phạt, đêm vô nguyệt cũng không khách khí, trực tiếp xách qua hộp đồ ăn tới đối với cơ nhã nhu nết miệng cười to. ha <cười> ha. Khi tẩu tẩu ta liền không khách khí lạc, vì cảm tạ tẩu tẩu đưa quả có công, ta quyết định đem không gian để lại cho các ngươi vợ chồng son, lóe người lạc. Nói xong đêm vô Nguyệt liền ôm hộp đồ ăn cười khenh khách rời đi, chỉ để lại cơ nhã nhu cùng vô hoan hai cái. Vô hoan rỗi tay nắm lấy cơ nhã nhu tay cười chống lại cái chán của nàng, nhã nhu ngươi thật tốt, như vậy đau Nguyệt Nhi, bất quá lại đau đi xuống. Nguyệt Nhi thật muốn bị chúng ta chiều hư, hiện tại toàn bộ vị ương cung liền thuộc nàng nhất vô pháp vô thiên. Cơ nhã nhu nhìn đêm vô nguyệt rời đi phương hướng nhẹ nhàng cười cười. Chúng ta này nơi nào xem như thật sự sủng, vô tướng phong cũng hảo, vị ương cung cũng hảo, nhất sủng nàng cũng không phải là chúng ta, đế tôn mới đương được với một cái nhất tự đâu. Vô hoan cũng là không nhịn được mà bật cười. Ha ha, đúng vậy, sư tôn đích xác đặc biệt sủng ái nguyệt nhi, nguyệt nhi muốn ăn cái gì tưởng uống cái gì sư tôn liền sẽ tiêu ta đi làm, nguyệt nhi thiếu cái gì sư tôn sẽ tự mang tới đưa nàng chính là Nguyệt Nhi sử dụng Dệt Nguyệt chủy chính là sư tôn tự mình luyện chế đâu. Mặc Kệ là Thạch Thành, vẫn là Vô Hoan nhìn Cơ Nhã Nhu liếc mắt một cái đem cơ giao tên cấp nuốt trở vào, "Ân, Mặc Kệ là ai, chỉ cần cùng Nguyệt Nhi đối thượng liền chuẩn không hảo." Sư tôn chính là Nguyệt Nhi lớn nhất chỗ dựa. "Ta cảm giác ra, sư tôn thật là đem Nguyệt Nhi trở thành nữ nhi sủng, chính là kia thế gian nữ nhi khống cũng bất quá như thế." Cơ Nhã Nhu kinh hãi, nàng vội vàng giơ tay che khuất Vô Hoan miệng, "Về sau, nhưng chớ có nói như vậy." Cái gì nữa nhi phụ thân, ngươi nói như vậy đế tôn khẳng định sẽ tức giận. Trước 157 hòa khai đáp án, ta sư tôn nơi nào sẽ là keo kiệt như vậy người ai nhìn cơ nhã nhu nghiêm trang ánh mắt, vô hoan vội vàng thay đổi khẩu phong, hảo hảo hảo, về sau tuyệt đối không nói tuyệt đối không nói, cái này được không? Ta tiểu bà còn ra, bị vô hoan đùa giỡn như vậy một câu, cơ nhã nhu cũng không kịp nghĩ đến khác, mặt đỏ hồng dùng tiểu nắm tay đấm hai hạ vô hoan ngực hờn rồi hai câu cũng liền không nói cái gì nữa. Một vòng sau sáng sớm, đông ly vị ương ăn qua cơm sáng, nói cái gì cũng chưa nói liền lôi kéo đêm vô nguyệt đi ra ngoài. Ai, sư tôn, sư tôn, ta bánh bao còn không có ăn xong đâu. Ngươi tẩu tẩu sẽ thay ngươi ăn sạch. Đông ly vị ương trực tiếp một câu làm đêm vô nguyệt ngậm miệng, lấy cơ nhã nhu sức ăn nói nàng bánh bao đại khái liền thật là một đi không trở lại. Sư muội, giữa trưa ta làm long linh dương cái lẩu, cơm sáng ngươi hơi chút lót lót liền hảo. Thấy cơ nhã nhu nghe xong lời này hơi kém buông trong tay bánh bao vô hoan vội nói. Hắn nhã nhu đều lại gầy, cũng không thể lại ăn không đủ no. Đêm vô nguyệt vừa nghe long linh dương cái lẩu đối kia bánh bao thịt cũng liền không như vậy kiên trì. Đông ly vị ương mang theo đêm vô nguyệt đi tới sau núi bọn họ gieo trồng hợp hoan thụ địa phương. Nguyệt nhi ngươi xem đêm vô nguyệt xem qua đi, bất quá mới loại thượng một tuần hợp hoan thụ lại là nở hoa rồi. ân khai rất không tồi, cảnh này rất tốt, rất tốt đêm vô nguyệt tâm nhảy dựng Chính là con ở đại khí không xuyên cường chống giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. nguyệt nhi, ngươi chính là, không muốn. Thanh lanh thanh âm ngữ tốc thông thả, không duyên cớ làm người cảm nhận được bên trong tựa hồ cất giấu nùng đến không hòa tan được bi thống. Đêm vô nguyệt tâm căng thẳng vội nói, ta không có. Đó chính là nguyện ý. Đông ly vị ương đại hỉ, ngày xưa giếng cổ không gợn sóng con ngươi lúc này lại là giống như nở rộ sáng giỏi giống nhau. Nhìn như vậy, một đôi mắt đêm Vô Nguyệt há miệng thở dốc rốt cuộc là chưa nói những cái đó chính mình nói bừa đã thương người nói. Đông Ly Vị Ương lại đi phía trước đi rồi vài bước, giơ tay bắt lấy đêm Vô Nguyệt bả vai, làm đêm Vô Nguyệt nhìn hắn. Kia, hiện tại trong lòng chính là vui mừng. Đêm Vô Nguyệt tự cổ căn thượng bắt đầu hướng lên trên lan tràn đỏ ửng, tuy rằng sắc mặt đỏ bừng nhưng là vẫn là lúng ta lúng túng gật gật đầu, một đôi mắt đừng khai đi không dám nhìn Đông Ly Vị Ương. Đại hỉ dưới Đông Ly Vị Ương một phen đem đêm Vô Nguyệt ôm tiến trong lòng ngực. Toàn vô xưa nay kia thanh lãnh cao quý lãnh tiên bộ dáng, liền cùng kia thế gian rơi vào bể tình bao đầu tiểu tử giống nhau như lúc. Ha ha, ngoan nguyệt, ta thật cao hứng, thật cao hứng, thật cao hứng đông ly vị ương ở đêm vô nguyệt bên thai lẩm bẩm tự nói, khi nói chuyện thở ra tới hơi thở chui vào đêm vô nguyệt cổ áo thẳng nhiễu nàng trong lòng đều có chút kỳ quanh ngỡ. Nguyệt nhi, ngươi cho ta khởi cái nít nằm đi, ta nghe nói tình nhân chi gian đều là như vậy. Tuy rằng ta hư trường ngươi mấy trăm tuổi. Bất quá ta tuổi này, nếu là ở Vân Hoang Đại Lục nói cũng chỉ coi như là thanh trắng niên. Ngươi đừng ghét bỏ ta, tuổi đại nói cuối cùng một câu Đông Ly vị ương cũng có chút ngượng ngùng. Bởi vì không ngừng một lần hắn bên ngoài nghe thấy đêm vô nguyệt gọi hắn là sư tôn hắn lão nhân gia. Kia lão nhân gia bà chữ làm hắn nhớ đã nhiều năm. Đêm Vô Nguyệt xì một tiếng cười, "Không, sư tôn cũng không lão, còn gọi sư tôn." Nguyệt Nhi không ngoan Đông Ly vị ương nhìn nàng nhướng mày. Đêm Vô Nguyệt chợt liền nhớ tới Đông Ly Vị Ương nói qua nếu là nàng không ngoan liền trừng phạt nàng. Đầu óc nóng lên cũng coi như linh cơ vừa động, Đêm Vô Nguyệt mở miệng hô một tiếng, "Ương ca ca." Đông Ly Vị Ương chỉ cảm thấy một đạo điện lưu từ thân thể của mình sẽ qua, tê tê dại dại, cả người từ đầu sợi tóc đến móng chân đều để lộ một loại khó lòng giải thích vui thích. "Ân, ngoan nguyệt, sau này không ai thời điểm liền như vậy gọi ta." "Đương nhiên, nếu là ngươi có thể trước mặt người khác nói ta càng vui mừng." Đêm vô nguyệt mặt đỏ cổ thô một quay đầu, mới không, sư tôn. Cắn răng nói xong này cuối cùng hai chữ đêm vô nguyệt khiến cho sáng sớm liền chuẩn bị tốt hồng liền mang theo chính mình chạy. Không hồ linh thu xe rách hư không, chính là đế tôn cũng là đuổi không kịp. Đông ly vị ương lại là không truy, chỉ là nhìn đêm vô nguyệt rời đi phương hướng cười mỉm mại. Thật tốt, ngoan nguyệt tướng hắn đâu? Lưu quang ngay lập tức, đảo mắt liền tới tới rồi thiền minh ít ngại thời tiết. Vũ mùa lịch tháng 6 sơ 6. Vị ương cung vị ương đại hội ở thanh thế to lớn trung triệu khai. Bởi vì vị ương cung chắc tuyệt kêu gọi lực, vị ương đại hội có rất nhiều tu chân môn phái nhỏ tiến đến mây xem, ngoài miệng nói là học tập nhưng là càng nhiều lại là tới cấp vị ương cung cổ động lôi kéo làm quen. Không tính này đó môn phái nhỏ, đáng giá nhắc tới chính là, trừ bỏ trong lời đồn rốt cuộc cùng vị ương cung cùng đế tôn đáp thượng quan hệ thông gia quan hệ Tây Lương Sơn. Lại là còn có hai cái đã tỉ thế hồi lâu không ra sơn lánh đời gia tộc Vân Trung Yến ra cùng Trầm Thủy Trạch Âu Dương ra lại là cũng đệ thiệp đi tới vị ương cung. Thảo Thúy Thụ Thanh trên sơn đạo, một chiếc một chiếc tinh thạch thú xe ngựa lộc cộc đi trước, xem kia trục xe thượng xinh đẹp rõ ràng là Vân Trung Yến ra. Yến gia đoàn xe mặt sau cùng, siêu siêu vẻo vẻo đi theo một chiếc dùng màu đỏ rực màn che phô liền xe, khi hoán khi cấp màu đỏ rực ở một đội thuần một sắc màu trắng đoàn xe trông có vẻ rất là cà l Ta liền như vậy ở phía sau hảo sao? Màu đỏ xe đối chiếu phía trước hoa xe càng vì rộng mở, yến trọng lâu hoa ở ghế trên da hổ cái đệm rất là thích ý. Thị đồng tiểu lục nhi ở một giai dưới một chút một chút múc nước trà, mờ mịt trà hương ở thùng xe nội tràn ngập, lượn lơ mờ ảo bộ dáng càng là phụ trợ yến trọng lâu tựa tiên tựa mị. Như thế nào không tốt? Dù sao bọn họ ái đi ở phía trước liền đi ở phía trước bái. Tiểu lục nhi bĩu môi vẻ mặt không phục, chính là gia ngải là nhà chúng ta nhị gia à? Lại nói như thế nào muốn ấn bài vị tới tinh chúng ta xe cũng muốn đi ở cái thứ hai, này nếu là bên thời điểm cũng liền thôi, ra ngài bất hòa bọn họ so đo tiểu lục nhi cũng nghe ngài, chính là hôm nay này cũng thật quá đáng, đều đem chúng ta bài đến đoàn xe mặt sau cùng tới. Hôm nay muốn đi chính là vị ương cung, khắp thiên hạ đến đầu được yêu thích tu chân tông môn cùng gia tộc đều sẽ đi. Hảo, hắc hắc, nhìn ngươi khí hình dáng này nhi, tới, ra thưởng ngươi hộp mức hoa quả ăn. Mau đi đi trong lòng toàn cây đắng nhi Yến Trọng Lâu Cởi đưa cho tiểu lục nhi một cái sơn hộp Tiểu lục nhi đổ khí tiếp nhận Sơn hộp tàn nhẫn ngốc ngốc ăn xong rồi Mức hoa quả nhi Phần 89 Yến Trọng Lâu hồn không thèm để ý nhìn ngoài cửa sổ À, xe bài vị Tiểu lục nhi à, ngươi không biết Càng là loại này thời điểm Lão nhân mới càng là thích chèn ép ta cất nhắc hắn thích nhi từ đâu Bài đến nhất phần đuôi Nay bất chính cùng hắn tâm ý sao Hắn cho rằng có thể giảm bất chính mình Chịu người chú ý cơ hội. Ha ha, thật cho rằng hắn hiếm lạ a, nếu là bị vị Ương biết hắn định vợ người khác, phòng trừng hắn kia tàng bảo khố đồ vật lại phải bị hắn cướp đoạt không còn. Đúng lúc này, Yến Trọng Lâu bỗng nhiên nghe thấy phía sau cũng truyền đến xe ngựa thanh, hơi hơi lôi kéo xe mản về phía sau nhìn lại, lại là lại là mặt khác một nhà đoàn xe nhân mã. U, thật đúng là xảo, nhìn thế nhưng như là Âu Dương gia người. Âu Dương gia? Gia? Tiểu nhân như thế nào không nghe nói qua Âu Dương gia a? Tiểu Lục Nhi một bên ăn mứt hoa quả, nhi một bên nhi hỏi, miệng nhỏ lẩm bẩm lẩm bẩm thoạt nhìn rất là đáng yêu, cũng là, tiểu Lục Nhi còn niên thiếu bất quá 11 2 tuổi tác, vẫn thường yến trọng lâu lại thừa sủng cái này, chỉ đem hắn làm thân nhân làm thiên gã sai vật, đảo khiến cho trên người hắn còn không có thoát ly thuộc về hài tử ngây thơ chất phác. Âu Dương gia tỷ thế thời gian cần phải so ngươi tuổi tác trưởng quá nhiều quá nhiều, được rồi, ngươi chỉ lo hảo hảo ăn ngươi đồ vật thì tốt rồi. Tiểu Lục Nhi còn phải hảo hảo chiếu cố ra đâu. Tiểu lục nhi bất mãn nói. Là là là, ngươi còn phải chiếu cô ta, nhanh ăn đi nhanh ăn đi, lại không ăn ta chính là muốn lấy lại tôi à. Lời này rơi xuống mới thành công ngăn chặn tiểu lục nhi miệng. Tiến trọng lâu không nhịn được mà bật cười nhìn về phía ngoài cửa sổ xe như suy tư gì. Vị ương thế hắn đại đồ đệ vô hoan định ra việc hôn nhân này thật là làm sở hữu gia tộc tâm tư đều lung lay chút, đều tưởng có cơ hội có thể cùng đế tôn dính liễu thượng quan hệ. Ừ, tiến gia nhiều thế hệ vì đông rời nhà người hầu. Toàn bộ Yến gia nhìn phong cảnh kỳ thật chỉ là một cái phó tộc, chỉ là Yến gia trước số đại gia chủ ở vị ương vừa đến huyền thiên lúc sau không chỉ có không thực hiện người hầu chức trách lấy một chúng lấy cớ thoái thác vị ương xin giúp đỡ, cuối cùng nhưng thật ra năm đó Tây Lương Sơn lão trưởng môn thiện tâm giúp đỡ một phen. Đãi ngày sau vị ương thế đại, vị ương cung danh chấn thiên hạ, Yến gia này lại tưởng tu hảo lại là không cửa, tiểu nhân chi tâm Yến gia sợ bị vị ương trả thù lúc này mới có đầu rút cổ ở vân trung bất xuất thế. Mị kỷ danh rằng không để ý tới tu chân thị phi tị thế tiềm tu. Hiện giờ nghe nói vô hoan kia tiểu tử muốn thành thân lúc này mới xuất ruột, nghĩ nương cơ hội này ra tới, lại lấy lòng một chút vị ương là có thể miễn vị ương trách tội. À, hắn cái kia hảo cha thế nhưng còn đánh thượng kia tiểu nha đầu chủ ý, cho rằng vị ương sủng độ như vậy, nếu là có thể làm gia tộc con cháu cưới kia tiểu nha đầu chẳng phải là có thể được đến so Tây Lương Sơn càng nhiều chỗ tốt, rốt cuộc, tu chân giới đều truyền lưu khai, đế tôn nhưng nhất sủng ái này tiểu đồ. Yến Trọng Lâu phán đoán một chút đương vị ương biết tiến ra người thậm chí còn có mặt khác gia tộc người mục đích sau kia trên mặt táo bón sắc liền một trận buồn cười. Ai, cũng không biết hắn thân biên thân viết kia bí tịch quyển sách vị ương có hay không xem, Kia tiểu nha đầu rốt cuộc tới tay không tới tay, này nếu là tiểu nha đầu bị những cái đó hôn đảng cấp lừa đi rồi, ha ha ha, vị ương mặt phỏng trừng đến biến thành màu xanh lục. Ra, ngươi cười cái gì đâu a? Tiểu lục nhi nhìn đến Yến Trọng Lâu cười hỏi, không có gì, ngươi mau hảo hảo nấu ngươi trà đi gia ta muốn uống trà. nga tiểu lục ngoan ngoãn lại hướng kia mini bếp lò bỏ vào đi một quả màu đỏ tinh thạch, ngọn lửa thoáng chốc tràn đầy chút. ở hiến trọng lâu ngồi xe liễn phía sau thật là trầm thủy trạch đâu dương gia xe liễn. trầm thủy trạch xe cũng không có hiến gia xe thoạt nhìn như vậy hoa mỹ, toàn thân trầm lục như mực nhan sắc đảo cũng không phải bình thường có thể xem tới được quý báo một loại, nhưng là kia tinh tế một chất hoa văn cùng kỳ lạ nhan sắc nhưng thật ra cũng có thể làm người thật xa là có thể nhận được đây là trầm thủy trạch xe. Chỉ vì này trầm lục gần mặt một sắc là trầm thủy trạch độc lưu trầm thủy mộc nhan sắc. Thế gian vạn sự toàn vì vật lấy hy vi quý, trầm thủy mộc chỉ trầm thủy đại trạch mới có ở bên ngoài tới xem cũng là hận thưa thất quý báu, bất quá lấy trầm thủy mộc chế tạo xe ngựa loại này phi thường thổ hào hành vi cũng cũng chỉ có trầm thủy trạch Âu Dương gia mới có. Âu Dương gia đoàn xe vẫn chưa giống yến gia giống nhau, nhất lưu thủy đều là xe. Sau khi rời khỏi đây đầu tiểu thư ngồi chính là tinh thạch thú xe ngựa ngoại hâu dương gia Nam Đinh đều là cưới một đầu một đầu anh như thú. Trưng 158 đế tôn tâm tư. Anh như thú chân dung là hùng lộc dạng trường thật dài rác, nhưng là lại trường mã dạng màu trắng cái đuôi chân trước tựa điểu câu nhân tay, sau lưng lại là vó ngựa. Anh như thú cũng coi như là tương đối hiếm thấy linh thú, tuy rằng không có gì công kích tính, nhưng là tốc độ nhưng thật ra phi thường mau rất là thích hợp tu sĩ thay đi bộ sử dụng. Cha Âu Dương núi xa xua đuổi ngồi xuống anh như thú hướng tới chính mình phụ thân. Âu Dương gia đương gia ra, ra chủ Âu Dương Lâm đến gần rồi chút. Cha, nhìn phía trước nhưng thật ra như là là Vân Trung Yến ra xe. Âu Dương Lâm gật gật đầu, không tội. Chúng ta đây Âu Dương núi xa trần chờ hỏi một câu, còn dựa theo phía trước kế hoạch sao. Sơn Nhi đừng nội, con ta là cùng thế hệ nhân tài kế xuất, luận dung mạo luận thực lực luận gia tài luận như lược ngươi đều xa ở Yến gia Yến trọng thiên cùng Yến trọng vũ phía trên. Đến nỗi kia hiến gia nhị tử hiến trọng lâu liền có thể xem nhẹ bất kể, tuy rằng hắn ở dân gian mở đa bảo lâu, của cải ứng cũng coi như là pha phong nhưng là thực lực vô dụng cũng không được gia tộc nhìn chúng, có thể xem nhẹ bất kể. ngươi tử quản đem thực lực của chính mình cùng mị lực bày ra ra tới, nghĩ đến kia đế tôn nữ đồ cũng là đúng là phong hoa chính mẫu tuổi tác, con ta như thế ưu tú chắc chắn bị người hấp dẫn. Âu dương núi xa nhàn nhạt cười một chút không tỏ ý kiến. Tuy rằng hắn đối này liền mặt cũng chưa gặp qua đế tôn nữ đồ cũng không có cảm giác nhiều lắm, nhưng là với hắn mà nói này cũng không có gì quan hệ. Rốt cuộc ở hắn xem ra, cưới vợ cưới chính là thê tộc. Nếu là thê tộc với chính mình hữu dụng, có thể trợ giúp hắn lớn mạnh thực lực của chính mình thậm chí âu dương ra thế lực chẳng sợ nàng là cái xỉu bắt quái, hắn cũng cưới đến. Này đế tôn nữ đồ sau lưng chính là đế tôn là toàn bộ vị ương cung, cường đại như vậy thê tộc hắn tự nhiên là nhất định phải được. Lúc này đêm vô nguyệt hoàn toàn không biết chính mình lúc này đã bị người khác trở thành kia thất thượng thịt heo ở định giá. Nàng chính hai tay chống cằm nhìn trước mặt phóng không biết là vật gì đồ vật buồn rầu. Từ ngày đó hợp hoan hoa hạ nàng ứng hắn, luôn luôn thanh quý lãnh ngạo đế tôn lại là bắt đầu rồi mỗi ngày tặng lễ vật. Đã qua đi ba tháng, ban đầu động một chút đều là cái gì cao giai linh khí, vô thượng bản đơn lẻ, thậm chí có một ngày còn tặng một thanh tiên khí cho nàng. Tiêu tư thế quả thực là muốn đem chính mình toàn bộ thân ra đều dọn cấp đêm vô nguyệt giống nhau. Đêm vô nguyệt vô pháp chỉ phải lấy này đó lễ vật tuy quý trọng nhưng là lại không thể hiện ra tâm ý cùng dụng tâm vì lý do cự tuyệt, buồn ý là làm hắn thành thật chút chớ có lại đưa mấy thứ này. Chính là kết quả ngày hôm sau đông ly vị ương hứng thú trí vội vàng tặng một cái chính mình khắc quên đương lại đây. Nhìn đông ly vị ương kia rõ ràng sáng lấp lánh ánh mắt, rồi lại hình như là sợ đêm vô nguyệt không thích cự tuyệt mà cường trang thanh lãnh mặt. Đêm vô nguyệt tâm mềm nhũn hơn nữa kia huyên lương bản thân liền điều khắc sinh động như thật lại là cái hảo ý đầu liền đem hắn hảo một hồi khen. Kết quả từ kia bắt đầu, đông ly vị ương liền bắt đầu mỗi ngày đưa tự khắc đồ vật. Cái gì hoa điểu ngư trùng, lầu các sơn cảnh cái gì cần có đều có, gần nhất càng là bắt đầu đưa một ít thấy cũng chưa gặp qua linh thú tiểu khắc gỗ. Hiện tại nàng này Quỳnh Hoa tiểu trúc quả thực có thể xưng được với là một chế phẩm nhà triển lãm. Cùng ở cơ nhã nhu trong lén lút cũng hung hăng treo gẹo nàng. Nói nàng này bất chi bất giác lại là bị đế tôn cấp sủng tới rồi bầu trời, thử hỏi trên trời dưới đất có thể được đế tôn một cái coi trọng người lại có thể có mấy cái, chính là nàng cố tình có thể làm đế tôn không ngồi một buổi sáng chỉ vì cho nàng điều khắc cái tiểu ngoạn ý nhi cung nàng ngày thường thưởng thức một chút. Đối mặt thợ một hóa đế tôn, đêm vô nguyệt là ngọt ngào lại thống khổ. Bởi vì mỗi lần đế tôn đưa lại đây tiểu ngoạn ý nhi đều phải chờ nàng khen hắn lúc sau mới có thể đi, đêm vô nguyệt là thật không nghĩ tới. Đế tôn bực này cao lãnh thanh quý thuộc về phi khoa học tồn tại nhân vật nói chuyện luyến ái lại là sẽ biến thành như vậy, chính là mấu chốt là, thứ này nàng thật sự không quen biết ta. Nguyệt nhi, cái này sưởng phu thú là vân hoang đại lục một loại linh thú đông ly vị ương không biết khi nào xuất hiện, hắn đứng ở đêm vô nguyệt phía sau nói. Một loại linh thú? Ta còn tưởng rằng đây là ba con gà thấu cùng nhau sửa ấm đâu? Nhìn ba cái đầu tam đối chân ba cái cánh ba cái cái đuôi. Đêm vô nguyệt chọc một chút trước mắt khắc gô nói thầm một câu. Cũng không biết là từ đâu một ngày bắt đầu, tựa hồ đế tôn bắt đầu đem vân hoang đại lục các loại dị thú linh thú đều làm thành khắc gỗ đưa cho nàng. Nàng không biết đông ly vị ương dụng ý là cái gì, không biết là đơn thuần chính là hắn tưởng nghiệm quê nhà vẫn là có mặt khác ý tưởng. Ha ha đông ly vị ương cười cười, kia nếu là ba con gà thấu cùng nhau tổng phải có sáu cái cánh á đây là sưởng phu thú, đương nó cái đuôi cùng cánh lấy một loại kỳ lạ tần suất bắt đầu kích động thời điểm có thể sinh ra một loại người nghe không được thanh âm. Thanh âm kia sẽ khiến người 30 cái canh giờ không ngủ không nghỉ. Cũng nguyên nhân chính là vì sưởng phu thú này một năng lực ở vân hoang đại lục nhiều dũng cảm chiến tranh bên trong. Vân hoang đại lục thượng cũng có chiến tranh sao? Chính là nếu là vân hoang đại lục linh khí càng tràn đầy nói, kia mọi người tu luyện chẳng phải là càng tiện lợi, mọi người nếu là đều đi tu luyện nơi nào còn cần chiến tranh. Ngốc Nguyệt Nhi, có người địa phương liền có chiến tranh, lại nói ai nói tu luyện người liền không cần chiến tranh không cần tranh đoạt. Ngươi có biết chẳng sợ chính là ở huyền thiên đại lục vì một cái di tích, vì một cái gì bảo các môn các phái đều yêu cầu đi tranh đi đoạt lấy, ngươi chỉ đi ra ngoài rèn luyện một lần vẫn chưa trải qua quá nhiều, liền giống như kia kỳ lần tiên phủ, lúc ấy ở chúng ta nhập động phủ lúc sau Tây Lương Sơn hai cái tiểu tử cũng là đuổi đi vài số người. Sư tôn là nói cơ tử Khánh Hòa Hạ Chi Bình Sao. Đêm vô nguyệt hỏi. Đông ly vị ương như như mi, đại khái là này hai cái tên đi, bất quá nguyệt nhi, ngươi sao nhớ người khác tên nhớ như vậy hảo. Ta, đêm vô nguyệt chớp chớp đôi mắt không biết nên như thế nào trả lời. Nói như thế nào chính mình cũng coi như là ở nhân gia trong nhà phao mấy ngày tuyển cũng đại mấy ngày, chỉ cần là người bình thường sao có thể đều không nhớ được hai người người danh á chính là chính mình nếu là như thế này nói chẳng phải là tỏ vẻ giống như đông ly vị ương không phải người bình thường. Tuy rằng đế tôn đích sát phi người bình thường, chính là này phóng tới nơi này nói xác định vững chắc sẽ chọc đến đế tôn sinh khí a, đế tôn sinh khí hậu quả chính là tương đương nghiêm trọng. Nghĩ đến đế tôn trừng phạt đêm vô nguyệt mặt đỏ hồng. Ta là bởi vì, là bởi vì cảm thấy cơ tử Khánh Hòa Hạ Chi Bình tên thực thú vị, sư tôn ngươi xem, tử Khánh Chi Bình, này nếu là nối liền lên một niệm nghe thật giống như là tử thanh nước yên ổn dạng, thật giống như, thật giống như nói cái gì trái cây không thể ăn giống nhau. Đối, chính là như vậy. Rõ ràng biết đêm vô nguyệt là ở biểu chuyện tám xả, nhưng là nhìn nàng vì chính mình ở nỗ lực biện giải hạt bẻ bộ dáng đông ly vị ương liền cảm thấy tâm tình thực hào. Này tâm tình thực lời hay cũng liền nhiều. Nguyệt Nhi, ta ngày gần đây làm cho ngươi những cái đó rối gỗ linh thú ngươi thả đều yêu cầu nhớ kỹ. Về sau đi Vân Hoang đại lục sẽ có trọng dụng. Thấy Đông Ly vị Ương chủ động nói lên cái này, đêm vô Nguyệt hỏi câu, "Sư tôn, vậy ngươi, tính toán khi nào đi Vân Hoang a?" Đông Ly vị Ương sửa sang lại sắc mặt, nhìn phương xa không trùng nói, "Từ ta tới rồi Huyền Thiên đại lục bắt đầu mỗi một ngày mỗi một khắc đều ở vì trở về làm chuẩn bị, hiện giờ Bạch Liên Hồng Liên cấp bậc ở vương bước tăng lên trung." Chúng ta sẽ không chờ lâu lắm. Nhìn đông ly vị ương tinh lượng ánh mắt đêm vô nguyệt không nói chuyện. Nếu là hắn tưởng, nàng liền bồi nàng. Chẳng sợ thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, chỉ cần hai người ở bên nhau, kia đó là âm tàu địa phủ đều có thể xâm đến. Nguyệt nhi, lần này vị ương đại hội ta tính toán làm người kết cục đông ly vị ương đột nhiên nói. Ta. Vì sao? Dựa theo nàng ở vị ương cung phẩm cấp, là không cần tham gia vị ương đại hội tỉ thí đi. Lại nói vị ương đại hội phần thưởng nàng tùy tiện ra tay chính là một cái soạn, nơi nào yêu cầu chính mình đi đua đi đoạt lấy A. Nguyệt nhi, ngươi hiện tại ủng có thực lực chính là thực chiến kinh nghiệm lại là cực nhỏ, binh bất thiếm trá, thuật không sợ quỷ, tính tình của ngươi quá mức ngay thẳng, này nếu là tới rồi vân hoang khẳng định sẽ có hại. Chúng ta yêu cầu đối mặt địch nhân quá mức cường đại, mà chúng ta chỉ có thể ở huyền thiên đại lục nắm chặt làm chính mình nhanh chóng cường đại lên. Cường đại đến không cần lại sợ hãi. Cương đại đến vô luận đối phương như thế nào đều có thể thông dòng ứng đối. Nguyệt Nhi, ngươi như hiểu. Phần 90 Đông Ly Vị Hương nói làm đêm vô nguyệt thực chịu xúc động. Đúng vậy, có lẽ là an nhàn lâu rồi, nàng lại là đều quên mất ngày đó. Nàng đi vào huyền thiên đại lục hồn phách quy vị tinh tế tính một chút lại là đã có 7 năm lâu. Nay 7 năm tuy rằng nàng có tu luyện có ở biến cường, nhưng là chiến đấu chân chính lại là chưa từng có quá. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá năm đó rèn luyện đi kỳ lần tiên phủ lần đó. Chính là chính là lần đó nàng cùng viêm hỏa người đánh nhau cũng bất quá hai chiêu, cùng hỏa linh chiến đấu lại là nhất chiêu cũng chưa ra lại còn kém điểm làm hại tịch nhan hồn phi phách tán. Lại dư lại, lại là cũng chỉ dư lại cùng thạch thành kia chàng chiến đấu. Thiên A, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu an nhàn nhiều bị sủng hư mới có thể biến thành hiện tại như vậy. Đối địch chân thật tác chiến lại là chỉ có ba lần. Đêm vô nguyệt đột nhiên cười, nàng thật là, thật là quá xa đoạn, kiếp trước, thân là đặc công. Cho dù là ngự thú giả cũng không phải đơn binh tác chiến đặc công, chính là cũng là vẫn luôn ở vào chiến đấu đệ nhất tiền tuyến. Không nói ba ngày một hồi đại trưởng kia hai ngày một tiểu chiến đấu cũng là tất nhiên, chính là hiện tại đâu. Đêm Vô Nguyệt ngẩng đầu nhìn Đông Ly Vị Ương đôi mắt nói: Sư tôn, ta muốn tham gia Vị Ương đại hội, không chỉ có như thế, ta hy vọng Vị Ương đại hội sau khi kết thúc ta có thể đi ra ngoài rèn luyện. Hơn nữa, ta tưởng chính mình đi rèn luyện. Không được Đông Ly Vị Ương dứt khoát phủ quyết làm Đêm Vô Nguyệt rất là kinh ngạc. Vì sao? Sư tôn, không phải ngươi nói ta yêu cầu chiến đấu sao? Yêu cầu chiến đấu là yêu cầu chiến đấu, ngươi tham gia vị ương đại hội là ta đề nghị ta đương nhiên duy trì, ngươi nghĩ ra đi rèn luyện ta cũng duy trì, chính là ta cũng tuyệt đối không thể tiếp thu ngươi không ở ta tầm mắt trong phạm vi. Chính là, sư tôn, ngươi ở ta bên người, ta sợ ngươi sẽ sợ ta gặp qua phân bảo hộ ngươi. Đêm vô nguyệt không nói chuyện nhưng là nàng biểu tình lại là cam chịu đông ly vị ương cách nói. Tham gia vị ương đại hội cũng hảo rèn luyện cũng thế, đều chỉ là làm ngươi biến cường, lại không phải yêu cầu cho ngươi đi liều mạng. Liều mạng sự tình có ta liền hảo. Ngươi không cần liều mạng đi biến cường, ta chỉ hy vọng ngươi có thể ở ta cánh chim che trở dưới chậm rãi trưởng thành. Nguyệt Nhi, ta chờ, chính là lại chịu không nổi sợ. Nếu là ngươi không ở ta bên người, nếu là tái ngộ đến hỏa linh cái loại này, ngươi căn bản liền ra tay đều không kịp người hoặc là thú làm sao bây giờ? Cho nên, ngươi nếu rèn luyện ta tất đi theo. Mặc kệ là làm sư tôn vẫn là làm người nam nhân. Đêm vô nguyệt nhìn Đông Ly Vị Ương trong ánh mắt mánh liệt tất cả đều là cảm động. Nàng đi đến Đông Ly Vị Ương trước người, duỗi tay vòng lấy hắn eo chủ động xúc tiến trong lòng ngực hắn. Ương ca ca, ngươi đại ta thật tốt. Đông Ly Vị Ương cười cười, chỉ nói một tiếng nha đồng ốc, chính là trừ bỏ vũ nhẹ nhẹ nàng bối cũng không nói thêm cái gì. Trước 159 bạo được hoan nên xanh đá bảy. Lê Hoa Phó Cung Chủ, Tư Tống trưởng Lão tiểu ngựa tiểu ngựa yến ly đình xuống xe ngựa đối với ở vị ương cung sơn môn chỗ tiếp đái lê hoa cùng tư tống chắp tay hành lễ đi mau vài bước muốn cùng hai người hàn huyên một phen chính là đúng lúc này âu dương gia đoàn xe thế nhưng cũng là tới rồi trước mặt bình thường dưới tình huống này âu dương gia là muốn ở phía sau chờ tức là cấp vị ương cung mặt mũi lại là cấp yến ra thể diện chính là lần này âu dương gia lại là không màng lễ nghi trực tiếp thượng trước cái này làm cho yến ly đình rất là khó chịu lê hoa phó cung chủ tư tống trưởng lão Tạo dương ra lúc này, lúc này, nhưng thật ra đến chậm chút. Nói xong lại hình như là mới vừa nhìn đến Yến Ly Đình giống nhau kinh ngạc nhìn hắn. Ú, vị này chính là... Chính là Lê Hoa cùng Tư Tống cũng chỉ có thể khô cằn nhìn Yến Ly Đình không biết nên làm gì giới thiệu. Vân Trung Yến ra tuy rằng cũng cấp vị ương cung đệ thiệp, chính là hiện tại Phó Cung Chủ là Lê Hoa không hỏi thế sự một cái thuần lương y hề tiên, mà Tư Tống cũng là giới luật đường trưởng lão. Ngươi nếu là làm hắn bôi cái giới luật đường điều lệ đó là rõ ràng rành lan thủ chính là làm hắn tới nhớ này đó môn phái trưởng môn hắn lại là nhớ không lớn chuẩn, huống chi Vân Trung Yến gia vẫn là 300 năm sau lần đầu tiên xuất thế, lão phu Vân Trung Yến gia đương gia nhân Yến Ly Đình, không biết vị đạo hữu này ra sao môn gì phái, này ta xếp hạng đẳng trước Yến gia còn chưa vào cửa các ngươi này liền cũng đúng đi lên, sợ là không ổn đi. Lê Hoa phó cung chủ ngươi nói đi. Lê Hoa nhìn Tư Tống liếc mắt một cái, không biết nên như thế nào trả lời. Tư Tống ho khan hai tiếng. Hai vị đã đều là tới ta vị ương cùng, kia đó là khách, khách nghe theo chủ, hai vị liền cùng đi vào nghỉ tạm đi. Thạc nhi, xanh đá bảy còn không mau mang theo hai nhà gia chủ tiến khách điện nghỉ tạm. Tiến gia chủ, Âu Dương gia chủ, thạc nhi là tư tống ái đồ, xanh đá bảy là vô nguyệt sư mội đồ đệ đế tôn đồ tôn. Có bọn họ dẫn đường nghĩ đến cũng là Chu toàn. Tư tống buồn ý là tỏ vẻ một chút trương thạc cùng xanh đá bảy thân phận. Như vậy cũng tỏ vẻ ra vị ương cung coi trọng có thể làm Vân Trung Yến gia cùng Trầm Thủy Trạch Âu Dương gia người đều nghỉ ngơi khắc khẩu tâm tư. Rốt cuộc các ngươi người tới là khách chính là cũng là bởi vì tôn kính ta vị ương cung mới đến, một cái là giới luật đường đường chủ hái đồ một cái là vô tướng phong đế tôn đồ tôn, này mặt mũi cũng coi như là đủ đại, mặc kệ ngươi vui hay không mặt mũi đều cho ngươi, cũng tổng muốn nghỉ ngơi khắc khẩu kính như đi. Chính là lại không nghĩ rằng hắn những lời này lại là lại bực lửa một hồi tân tranh đoạt vị này chính là vô tướng phong vị kia chưa từng gặp mặt lại lâu nghe nghe đồn đế tôn nữ đồ đêm vô nguyệt, đêm đạo hưu đồ đệ Âu Dương Lâm ánh mắt đánh giá xanh đá bảy một vòng lót lót dâu ha hả cười ha hả quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a thạch tiểu đạo hưu làm phiền lúc này hiến Ly đình lại là không chút khách khí ngăn cản Âu Dương Lâm lộ ai chậm đã Âu Dương gia chủ sợ là nghĩ sai rồi thạch tiểu đạo hưu là cho chúng ta dẫn đường tư tống trưởng lao ái đồ mới là các ngươi dẫn đường người đúng không Tư tống trưởng lão, Âu Dương lâm cái này lông mày một dựng, dâu đều mau khí bay. Này đến ra là chuyện như thế nào? Lại là hảo không biết xấu hổ trực tiếp đi lên đoàn người. Còn không phải là muốn nương cơ hội này nhiều hỏi thăm hỏi thăm đế tôn nữ đồ yêu thích mới có thể đủ gãi đúng chỗ ngứa sao? Chính là nhân ra tư tống trưởng lão rõ ràng đã làm này thạch tiểu đạo hưu cho bọn hắn dẫn đường. Âu Dương gia tài đại khí thô. Mấy năm nay ở tu chân giới cũng coi như là không nói giàu có và đông đúc đứng đầu nhưng là cũng muốn xếp hạng tiền tam, trừ bỏ vị ương cung cùng Tây Lương Sơn hắn còn hơi hơi có chút sợ nhưng là bên kia chính là nửa phần cũng chưa đang sợ không bỏ ở trong mắt. Hiện giờ thấy Yến gia bởi vậy, tự nhiên là trực tiếp sạc thanh. Ú a xưa nay nghe nói Vân Trung Yến ra 300 năm bất xuất thế, này vừa ra thế lại là muốn trực tiếp cùng chúng ta Âu Dương gia đối thượng không thành. Tư tống trưởng lão vừa mới giới thiệu vị này thạc tiểu ca cùng thạch tiểu đạo hưu thời điểm là trước nói ngươi Yến ra tên sau nói chúng ta Âu Dương gia này về tình về lý thạch tiểu đạo hưu cũng là cho chúng ta dẫn đường người. Yến gia chủ, ngươi đây là khinh ta Âu Dương gia không người, tính toán minh thương tới làm nhục với chúng ta sao? Không phải vậy Yến ly đình thấy Âu Dương lâm sinh khí, hắn nhưng thật ra không nội, cười tủm tìm nói, Âu Dương gia chủ, ta Yến gia chính là tới trước này sân môn, Âu Dương gia là sau lại. Này Tổng muốn chú ý cái thứ tự đến trước và sau, chúng ta trước tới đã là không so đo Âu Dương gia thất lễ chỗ, nhưng là này về tình về lý cũng nên chúng ta trước tới tuyển ai làm dẫn đường người đi. Ngươi, Âu Dương Lâm nhìn thấy Yến Ly Đình nói như vậy phổi đều phải khí tạc. Nay ở tu chân giới nhiều năm như vậy đi ra ngoài vị ương cung cùng Tây Lương Sơn hắn Âu Dương gia sợ quá ai. Khí kình nhi phía trên, Âu Dương Lâm lập tức liền đem chính mình pháp khí cấp tế ra tới nói một câu. Chẳng lẽ là Yến gia chủ cảm thấy chúng ta một hai phải ra tay thấy thực lực không thành Âu Dương Lâm càng sinh khí Yến Ly Đình càng là vui vẻ Càng sinh khí càng dễ dàng làm lỗi Nhìn một cái, lại là ở vị ương cung sơn môn trước liền lượng ra pháp khí tới Đây chính là đại bất kính A Yến Ly Đình cười ha hả nói Âu Dương gia chủ đường nội, đường nội Này ở vị ương cung sơn môn trước lượng ra pháp khí Này tổng không phải hồi sự nhi A ngươi nói có phải hay không Nếu là ngươi một hai phải kiên trì, kia. Nếu là thạch tiểu đạo hữu cũng đồng ý nói, bổn gia chủ cũng không ngại. Âu Dương lâm quả thực cảm giác chính mình gan đều phải đau, lão hôn đảng ngươi sớm làm gì đi. Quả thực chính là không có hảo tâm. Nhìn này hai cái gia tộc tộc trưởng ở chỗ này Dương cung bạc kiếm, trương thạc nhẹ nhàng rôi rôi xanh đá bảy cánh tay. Ai ai, có hay không cảm giác ngươi đột nhiên ăn ngon hương à, ngươi thạc ca ta chính là chịu khổ ghét bỏ à, ngươi nói bọn họ như vậy trắng trận táo bạo sẽ không sợ ta, sư phụ ta ta sư nương sinh khi à. Xanh đá bảy không nhịn được mà bật cười, ta cũng không biết ta, có lẽ là cá nhân mị lực, nhân phẩm vấn đề. Tuy rằng xanh đá bảy ngoài miệng mở ra vui vừa, chính là trong lòng lại là đánh lên chuông cảnh báo. Từ nhỏ trải qua làm hắn so người khác càng nhìn chúng chi tiết. Vân Trung Yến gia cùng Trầm Thủy Trạch Đâu Dương gia đều là tu chân giới đại gia tộc, tuy rằng hắn cũng chưa bao giờ gặp qua bọn họ, chính là lại cũng nghe sư bá vô hoan nhắc tới quá. Dựa theo lẽ thường tới nói như vậy hai cái đại tộc tộc trưởng là không nên như vậy như là hài đồng giống nhau bởi vì ai dẫn dắt hai mà phát sinh tranh chấp. Chính là cố tình chính là đã xảy ra. Hơn nữa vừa mới hắn có chú ý tới bọn họ hai người đối hắn cùng Trương Thạc Sưng Hô lại là khó được tương đồng. Đều là gọi Trương Thạc vì Thạc Tiểu Ca, mà chính mình vì Thạch Tiểu Đạo Hiếu. Này Sưng Hô Thượng rõ ràng là càng cho chính mình mặt mũi một ít, càng tôn kính một ít. Đây là vì sao? Hắn vô danh vô thế. Tu luyện cấp bậc cũng muốn kém trương thạc một bậc, từ nơi nào có thể được đến bọn họ tôn kính. Nếu là cường nói chính mình so trương thạc nhiều, nhiều lắm chính mình là vô tướng phong người. Ai? Từ từ? Hay là, còn chính là bởi vì nguyên nhân này? Xanh đá bảy nghĩ vậy nhi sắc mặt lạnh lùng quay đầu đối tư tống cùng lê hoa không người hành lễ. Khởi bẩm lê hoa phó cung chủ, tư sư tôn, a thất đột nhiên nhớ tới nhà ta sư tôn còn có chút khát phân phó, này dẫn đường sự tình vẫn là giao cho mặt khác sư huynh đệ đi. Tư Tống vừa nghe nói là đêm vô nguyệt có việc liền nói, đã là vô nguyệt sư muội có việc, vậy ngươi liền mau chút tiến đến đi. Đúng đúng đúng, chúng ta không hội, không hội Âu Dương Lâm cũng nói. Tiễn Ly Đình thấy Âu Dương Lâm đem lời nói đoạt cái trước, tuy rằng có chút bực mình, nhưng là cũng đi theo nói, nếu thạch tiểu đạo hữu có việc muốn hội, liền mau mau đi thôi. Xanh đá bảy lại là thi lễ lúc này mới rời đi. Nếu nói là hồi vô tướng phong tìm sư tôn, xanh đá bảy cũng không giả bộ. Thật đúng là đi tới đêm vô nguyệt chỗ muốn hỏi đêm vô nguyệt có cái gì phân phó. Sư tôn, ngươi có hay không chuyện gì nhi là yêu cầu A thất làm. Xanh đá bảy hỏi. Đêm vô nguyệt lúc này đang ở lật xem từ phù tâm đảo gỡ xuống tới thư tịch, đúng là huyền thiên đại lục chí quái tập, đây là tân chỉnh sửa, nhưng thật ra nhiều một ít từ trước chưa thấy qua tân phát hiện linh thú. Nàng nghe thấy xanh đá bảy thanh âm vừa nhấc đầu liền thấy được hắn sắc mặt giống như có khác hẳn với ngày thường. Sao, A thất hôm nay là đụng tới chuyện gì nhi Sao đột nhiên chạy đến ta nơi này tới tìm việc tới? Buổi sáng sư huynh không phải nói ngươi đi hỗ trợ đi sơn môn chô kế đó phóng đạo hưu khách nhân sao? Đi là đi, chính là lại về rồi. Nga! Chính là đã xảy ra chuyện gì? Vì thế xanh đá bảy liền đem việc này trải qua đều cấp đêm vô nguyệt nói một lần. Ha ha ha, thật nhìn không ra tôi a. nguyên lai like a thật như vậy nhận người thích à ngươi cũng chớ có nghĩ nhiều. Nếu là dựa vào ta xem a, không nói được chính là bọn họ đều nhìn chúng ngươi. Tính toán đem ngươi gọi trở về nhà mình làm rể hiền đâu. Bất quá A, A thất, chúng ta vô tướng phong chính là không thể lại ra tới cửa con rể Nga. Này mới vừa vừa vào cửa vô hoan nghe thế câu nói trực tiếp xấu hổ. Hảo đi, hắn chính là kêu cái thứ nhất tới cửa con rể. Bởi vì cùng cơ láo trưởng môn ước định, hắn ngày sau là muốn cùng cơ nhã nhu cùng nhau tiếp nhận chức vụ Tây Lương Sơn trưởng môn vị. Không chỉ có như thế cái thứ hai nhi tử còn cần thiết đến họ cơ, sau đó kế thừa lại đời kế tiếp trưởng môn vị. Khu khu, Nguyệt Nhi, ngươi này lại ở nói bậy gì đó đâu, nhìn đem A thất cấp khi dễ. Tuy ngươi cùng A thất chiếm thầy trò danh phận, chính là A thất chính là ta giáo đại, ngươi cũng không thể khi dễ hắn. Phần 91 Đêm vô Nguyệt le lưới, liền nói người này sau không thể nói người, này mới nói được tới cửa con rể, này chính chủ nhi liền tới rồi. Sư Minh, vừa mới đang nghe A thất nói thú sự, A thất, ngươi lại nói cấp Sư Minh nghe một chút, làm hắn nhìn xem có phải hay không đạo lý này. Xanh đá bảy nhìn vô hoan liếc mắt một cái, sắc mặt hơi. Tuy rằng cùng đêm vô nguyệt chiếm thầy trò danh phận, chính là tư tâm vẫn là đem đêm vô nguyệt trở thành bằng hữu giống nhau đối đãi. Chuyện này cùng cũng đêm vô nguyệt nói cũng liền thôi. Nếu là cùng vô hoan hắn lại là cảm giác thật ngượng ngùng. Sư tôn, sư bá, ta, ta đi hậu viện phách phách xài phát hỏa. Nói xong liền chạy. Nhìn xanh đá bảy chạy trối chết đêm vô nguyệt cười ha ha. Ai nha, tuổi trẻ thật tốt, ta, thật tốt. Được ngươi. Nói giống như ngươi nhiều già rồi dường như, ngươi nếu là cái này luận điệu ta nên làm cái gì bây giờ, sư tôn nên làm cái gì bây giờ a Vừa nói khởi sư tôn, đêm vô nguyệt nghĩ đến đông ly vị ương kiên chỉ muốn nàng gọi ương ca ca chuyện này liền nhấp miệng thẳng nhạc, kia bộ dáng hảo không ngọt ngào. Hảo hảo, ngươi cũng đừng cười. Mau thu thập một chút, tuy rằng chúng ta không cần đi sơn môn châu nên đón bọn họ, nhưng là này đãi buổi tối đại đến thời điểm luôn là muốn tham dự. Sư tôn hắn lao nhân ra không nhất định sẽ đi. Vô tướng phong cũng chỉ có chúng ta hai cái là đại biểu Trưng 160 thạch thành gãy chân Tủy tâm đan Đúng lúc này đột nhiên xanh đá bảy vội vã chạy tới Sư tôn, sư bá Đã xảy ra chuyện Bởi vì chạy bộ quá cấp Xanh đá bảy chạy tiến đêm vô nguyệt quỳnh hoa tiểu trúc Thời điểm cũng đã thở hồn hện Chuyện gì Ngươi như thế nào như vậy hoảng loạn Ngươi không phải nói muốn đến sau núi phách xài hỏa sao Như thế nào như vậy đã trở lại Đêm vô nguyệt đứng lên Chẳng lẽ là so núi cháy? Không phải, sư tôn, là so cháy càng nghiêm trọng sự. Thạch thành sư tôn hắn, hắn đem chân quăng ngã chặt đứt. Đêm vô nguyệt nghe đến đây cười ha ha, A thất, ngươi này suốt ruột hoảng hốt chạy tới nguyên lai chính là tới treo gẻo ta và ngươi sư bá tới A ta xuyên qua ngươi, không cần lại trang. Chính là, sư tôn, đây là thật sự. Sao có thể? Thạch thành hiện tại tuy rằng không phải vị ương cung phó công chủ, nhưng là thực lực của hắn ta còn là biết đến chính là lại tỏa cũng sẽ không đem chân quăng ngã đoạn. Đừng nói hắn, chính là ngươi, còn có những cái đó hiện tại tân vào cung tiểu đệ tử cũng đều học song ngữ kiếm thuật, có thể bằng phong ngữ kiếm người sao có thể còn đem chân cấp quăng ngã chặt đứt? ra ngươi cái này chê cười một chút đều không buồn cười. Sư tôn xanh đá bảy suốt ruột cũng không biết nói cái gì cho phải, sư tôn, sư bá á thất thật sự không lừa các ngươi, thạch thành sư tôn thật là đem chân quăng ngã chặt đứt. Hắn tử cùng sư tôn đại chiến sau lại bị đế tôn khiển trách sau hắn nổi thương liền vẫn luôn không có khỏi hẳn, cả người quả thực này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy ốm đi xuống, không ra một tháng liền biến ra bọc xương. Hơn nữa, bởi vì thạch thành sư tôn phía trước đắc tội quá đan đường người, đan dược tiếp viện cũng không kịp thời, hắn nổi thương kéo dài kéo dài liền càng thêm quá độ lên. Điện Thái Hòa các đệ tử nhìn thấy thạch thành càng thêm không còn dùng được liền đều cùng Lê Hoa Phó Cung Chủ Thỉnh Mệnh đều rời đi điện thái Đi Nghe nói toàn bộ Điện Thái Hòa người tổng cộng dư lại không đến 10 người. 10 người? Không phải, nay đều bái sư còn có thể nói đi là đi a. Đêm vô nguyệt kinh ngạc hỏi, nhìn đến xanh đá bảy có chút xấu hổ biểu tình mới nhớ tới. Xanh đá bảy cũng là nửa đường cái sửa theo thầy học môn, lại nói tiếp vẫn là nàng ở vị ương cung khai cái không tốt lắm đâu a. A, cái kia, chim côn lửa cành mà đậu mà tê, thạch thanh ác giả ác báo, đây cũng là có khả năng. Đêm vô nguyệt suốt ruột giải thích. Nhìn đêm Vô Nguyệt ở nơi đó xấu hổ không biết nên như thế nào giải thích, Vô Hoan tiếp lời hỏi: "Kia Thạch Thành lại là như thế nào đem chân quăng ngã đoạn a, ngươi nói này đó cùng hắn té gãy chân cũng không có gì tất nhiên liên hệ đi." Sư bá, đan đường thủ săn điện Thái Hòa đan dược không phát, Thạch Thành sư tôn nội thương cũng vẫn luôn không thấy hảo, hắn từ 3 tháng trước liền bắt đầu chính mình đi trên núi ngắt lấy dược thảo chính mình phối trí. Thạch Thành còn sẽ phối dược. Lúc này đêm Vô Nguyệt nhưng thật ra kinh ngạc, Vô Hoan ở một bên giải thích câu Thạch thành là sẽ phối dược, hắn năm đó là cùng Lê Hoa sư tỉ còn có tư tống sư huynh cùng nhau sư từ trùng dương thật tôn, sở học các không giống nhau, nhưng là y lý thuật xem như bắt buộc, không nói tinh thông nhưng là tạm được. Thạch thành sư tôn chính là ở đến sau núi hái thuốc thời điểm ngã xuống vách núi, tiêu truyền tin Nhi đệ tử nói là làm sư bá cùng sư tôn mau đi xem một chút. Truyền tin như vậy cùng ngươi nói, đêm vô nguyệt nghi hoặc hỏi, sanh đá bảy sừng sốt một chút, gật gật đầu, đúng vậy. Kia truyền tin đệ tử chính là như vậy cùng ta nói, nói là làm sư tôn cùng sư bá mau đi xem một chút. Hảo, kia nếu nói đến nơi này, liền đi xem đi. Chỉ là ta cảm giác có chút kỳ quái, này thạch thành thế gây chân dựa theo lẽ thường hẳn là đi trước tìm hiện tại thân là phó cung chủ Lê Hoa sư tỷ hoặc là tư tống sư Huynh A, hoặc là đi đan đường tìm Hoàng sư Huynh A như thế nào còn đặc biệt cố ý tới vô tướng phong tìm chúng ta đâu. Vô hoàng nghĩ nghĩ cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ Có lẽ là bởi vì chúng ta chịu trách nhiệm vị ương cùng tuần sát xử chức trách, bọn họ cũng là biết Lê Hoa Sư tỷ cùng Tư Tống Sư Minh ở Sơn Môn trước tiếp đại đến phóng khách nhân, mới thông chi người ta đi. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, cũng chỉ có như vậy một lời giải thích. Bất quá tóm lại nhân ra nếu đã tìm tới vẫn là yêu cầu tốc tốc đi xử lý này tương quan công việc. Đây là từ lần trước bán đan dược sự kiện lúc sau đêm vô nguyệt lần đầu tiên tái kiến thạch thành. Sắc thực nói giống như từ thạch thành từ nhiệm phó cung chủ trước lúc sau liền vẫn luôn co đầu rút cổ ở điện thái hòa không ra khỏi cửa. Đêm vô nguyệt tất nhiên là sẽ không đi tới cửa vẫn an cái này đối đầu. Núi non trùng điệp, kỳ thạch tôi cút mà đứng, nơi xa vách núi dường như bị thiên phủ chính tạc ra tới giống nhau, đầu tiểu hiểm trở. Mà lúc này vách núi hạ đã vây quanh có mười mấy người. Mắt sắc phát hiện đêm vô nguyệt cùng vô hoan thân ảnh ngay cả vội tránh ra một ít. Vô hoan sư tôn cùng tiểu sư tôn tới, mau tránh ra tránh ra một ít. Đêm vô nguyệt đến gần nhưng thật ra bị Thạch Thành hiện tại bộ dáng hoàng sợ. Nàng thật sự là vô pháp đem trước mắt cái này thân hình tiểu tụy xanh sao vàng vọt, hai mắt thâm lõm nổi hãm, xương gò má cao cao đổi ra, khỏe mắt môi chu đều là nếp nhăn người cùng từ trước cái kia có hơi béo dáng người cười rộ lên giống như là bạch diện phán quan giống nhau Thạch Thành liên hệ lên. Ngươi, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Nhìn Thạch Thành như vậy, đêm vô nguyệt trong lòng nhưng thật ra thăng ra chút không lớn thoải mái như cảm giác Vốn dĩ nàng nghe nói Thạch Thành đem chân quăng ngã chặt đức, trong lòng còn có như vậy chút cao hứng, chính là như bây giờ nhìn, nhưng thật ra còn nhiều chút khó chịu ở bên trong. Ngạnh lại nói tiếp kỳ thật hai người chi gian lại có bao nhiêu đại thù hận đâu. Một không thù nhà nhị không quốc hận. Bất quá là bởi vì xanh đá bảy ở Điện Thái Hòa bị những đệ tử khác khi dễ mới động vài lần giận, lại chính là nàng trộm bán đan dược chuyện này bị hắn bắt lấy còn phóng tới bên ngoài thượng. Ở đêm vô nguyệt xem ra, những việc này tuy rằng sự phát thời điểm cảm giác không nhỏ. Nhưng là quay đầu ngắm lại, cũng không nhiều lắm chuyện này. Tuy rằng hai người lập trường bất đồng nhưng là rốt cuộc cùng là vị ương cung người, những cái đó ghi hận cũng liền đều tan thành mây khói. Các ngươi quang vây quanh ở nơi này làm gì, có hay không đi đàn đường tìm hoàng trưởng lão? Nga, Nga, đối trong đó một cái đệ tử giống như vừa mới bừng tỉnh đại ngộ giống nhau bay nhanh chạy về phía đàn đường. Đêm vô nguyệt nhìn trên mặt đất thạch thành, thở dài, sư minh, thạch sư minh như vậy cũng không phải chuyện này nhi. Không bằng chúng ta đem hắn mang đi đan đường đi. Đêm vô nguyệt là hảo ý, chính là chính là có kia không cảm kích người A. Không cần ngươi giả hảo tâm. Thạch thành Bang một chút liền đẩy ra đêm vô nguyệt muốn nâng hắn tay. Kỳ thật hiện tại ở ngươi trong lòng khẳng định đều nhạt nở hoa rồi đi, cười ta hiện tại bộ dáng, cười ta hiện tại kết cục. Ta thạch thành kỹ không bằng nhân quyền không thể so người, ta nhận thua, nhưng là ta cũng không hiếm lạ người khác thương hại. Ngươi chính là vị ương cung chạm tay là bỏng tiểu sư tôn. Ngươi vẫn là tìm cái thanh nhàn địa phương xem náo nhiệt đi thôi. Ngươi! Đêm vô nguyệt khí chỉ vào thạch thành nói không ra lời. Nàng nhưng thật ra đã quên, người đáng ghét tới khi nào đều sẽ mang theo thảo người ghét tính nết. Vậy ngươi liền như vậy chính mình ở chỗ này nằm bò đi, ai hiếm lạ của ngươi, nếu không phải xem ở cùng gia vị ương cung phân thượng, ta xem đều lười đến xem ngươi. Đây mới là ngươi thiệt tình lời nói đi. Thạch thành đối với đêm vô nguyệt châm chọc cười. Vô Hoan vốn dĩ cũng nghĩ giúp Thạch Thành sớm chút đến đan đường tiếp thu trị liệu, nhưng là nhìn hắn như thế gian ngoan không hóa một bộ dầu muối không ăn bộ dáng cũng là mặc kệ hắn. Nguyệt Nhi thiệt tình thực lòng tưởng giúp hắn kết quả hắn lại ngồi không nói tiếng người, người như vậy không cứu cũng thế. Thạch Thành cùng đêm vô Nguyệt này một sặc nhưng thật ra khiến cho người chung quanh đều không nói. Xấu hổ không khí vẫn luôn liên tục đến Hoàng Kim đấu mang theo Bạch Tử Mộ cùng Vương Tu toàn bọn họ đến. Bởi vì vị ương đại hội quan hệ, mấy năm nay rất ít xuất hiện ở vị ương cung hoàng kim đấu cùng bạch tử mộ cũng là đã trở lại này thạch thành xảy ra chuyện tự nhiên là đan đường nói thượng lời nói ba người đều xuất động thạch sư đệ đây là như thế nào làm cho hoàng kim đấu nói một câu liền mau chân đi đến thạch thành trước mặt vương tu toàn đem hòm thuốc đưa cho hoàng kim đấu hoàng kim đấu từ bên trong lấy ra nối xương dùng công cụ cùng thuốc dán hắn trước nhìn thạch thành liếc mắt một cái sẽ có chút đau cần phải chịu đựng Thấy Thạch Thành không có trả lời liền trực tiếp dùng kéo cắt khai Thạch Thành quần áo ống quần, dùng một loại cùng loại lô hội keo giống nhau trong suốt keo chất vật thể bôi trên mặt trên, đãi thẩm thấu sau, hai tay vừa đỡ lôi kéo một thân, chỉ nghe thấy xương cốt ca ca vang lên hai hạ, Thạch Thành chân nhưng thật ra không hề là kia quỷ dị vốn lựa trạng. Hoàng Kim đấu thấy vậy mới bắt đầu dùng khuôn mẫu cố định lên. kia bó xương thanh âm chính là đêm vô nguyệt nghe đều cảm thấy trái tim run lên run lên chính là kia thạch thành trừ bỏ trên đầu ra chút hãn bên ngoài lại là liền hừ cũng chưa hừ một tiếng nhưng thật ra làm đêm vô nguyệt lau mắt mà nhìn không ít hảo các ngươi mấy cái lại đây đem thạch sư tôn đỡ đến cang thượng nâng hồi điện thái hòa đi tuy rằng chúng ta tu luyện giả thân thể muốn so với người bình thường muốn tốt hơn rất nhiều nhưng là nếu là thật bị thương lại cũng giống nhau như lúc thương gân động cốt một trăm thiên mặc kệ nói như thế nào thạch sư đệ nguyên này vị ương đại hội lại là tham gia không được hoàng kim đấu nói lời này thời điểm rất là tiếc hận Vị ương đại hội là vị ương cung thịnh hội, rất là khó được, sư tôn tham dự cũng là chiếm cư dám khảo tịch một tịch, có thể cho chính mình thuộc hạ đệ tử tranh thủ không ít chỗ tốt. Thôi, tuy rằng ta cũng muốn tham gia, nhưng là thân mình không còn dùng được lại có thể làm sao bây giờ đâu. Ta còn là thành thành thật thật đãi ở Điện Thái Hòa đi. Đối Hoàng Kim đấu thạch thành lúc này nhưng thật ra không mở miệng sạc người. Cũng hảo, các ngươi mấy cái nâng thạch sư tôn trở về đi. Đúng vậy. Đãi bọn họ rời đi. Hoàng Kim đấu lại là gọi lại đêm Vô Nguyệt. Vô Nguyệt sư muội, bất quá mấy năm không thế nào muốn gặp. Nhìn ngươi này quanh thân hơi thở nhưng thật ra thay đổi không ít. Thoạt nhìn hẳn là đã có cùng sáng cảnh đi. Lúc ấy ta liền nói ngươi này tiểu cô nương là cái tiền đồ vô lượng, nhìn một cái, như vậy tiến giai tốc độ chẳng sợ chính là ngươi sư huynh vô hoan cũng là không có. Đêm Vô Nguyệt có chút ngượng ngùng, khiêm tốn nói đều là sư tôn cùng sư huynh dạy dỗ hảo. Ta này ra ngoài mấy năm đan đường nội lại là chiếu cô không đến. Ta nghe nói đan đường nhưng thật ra ít nhiều Vô Nguyệt sư muội chiếu cố, càng là giúp đỡ Kim Hâm chạy thoát một lần hình, Hoàng Kim đấu lại lần nữa cảm tạ Vô Nguyệt sư muội. Vừa vận ta này có một lọ ta mới luyện chế đan dược, Tùy Tâm Đan, lấy đại đầm lầy ngũ độc cùng địa long thú tùy sống vì tài sở chỉ mà thành, là cường hóa tâm mạch kinh lạc chi dụng. Tuy rằng đối Vô Nguyệt sư muội tới nói không coi là nhiều chân quý đan dược, nhưng cũng may còn có chút tác dụng. Liền tính là tiểu lão nhân liêu biểu tâm ý nếu là ngày sau tiểu lão nhân lại luyện chế ra chút mặt khác tân đan dược nhất định trước đưa đến vô nguyệt sư mội nơi này một phần. Nói xong liền đem trong tay Bạch Ngọc Bình đưa cho đêm vô nguyệt. Chứ 161 tiểu ngọc nào. Hoàng Sư huynh này, không hảo đi đêm vô nguyệt nhìn Hoàng Kim đấu đưa qua đan dược, tưởng tiếp, nhưng là có chút trở dạ. Phần 92. Đều là vị ương cung nội, Kim Hâm ở đan đường, tử mộ ca ca cũng ở đan đường người này ngón tay đều không giống nhau, trưởng ta càng thích đan đường nhưng thật ra thật sự nhưng là lại chưa nói tới là quan tâm, lại một cái Kim hâm chuyện đó nhi nói đến cùng vẫn là bởi vì ta, cho nên cũng không tính cái gì Hoàng sư huynh này đan dược ta chịu chi hổ thẹn a Hoàng Kim đấu lại là ha ha cười Vô Nguyệt sư muội lời này liền khách khí, hướng chi ở mới vào cung thời điểm liền cảm thấy cùng Vô Nguyệt sư muội hứng thú hợp nhau liền tính tính làm sư huynh muội chi gian tiểu lễ vật cũng là sử dụng Vô Nguyệt sư muội vạn chớ chối từ liền nhận lấy đi. Này đêm vô nguyệt nhìn nhìn sư huynh vô hoan, đã là hoàng sư huynh cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Phải biết rằng này huyền thiên đại lục muốn được hoàng sư huynh đan dược chính là không dễ dàng u trừ bỏ đế tôn, chính là sư huynh ta cũng chưa như vậy vinh hạnh. Vô hoan nói cười ha ha, nhìn thoáng qua hoàng kim đấu, hoàng kim đấu cũng đi theo cười ha ha, bất quá lại cũng chưa nói phải cho vô hoan một lọ. cấp cái gì cấp, hắn đan dược chính là bảo bối thực, nếu không có là đêm vô nguyệt hắn mới không cho đâu thạch thành chân thương thật giống như là chuồn chuồn lướt nước, nước giống nhau cũng không có nhảy ra bao lớn bao sóng tới tham gia vị ương đại hội khách khứa cũng cũng chỉ là nghe thấy nguyên phó cung chủ ốm bệnh nhẹ trong người cũng không thích hợp gặp khách cũng liền từ bỏ vị ương đại hội đêm trước dựa theo lệ thường vị ương cung ở trung ương trên quảng trường cử hành sẽ trước đại yến gần nhất là ủng hộ sĩ khí thứ hai cũng là cho tham gia vị ương đại hội đường phái đạo hưu đón gió tây trần tam tới căn cứ vào vị ương cung ở huyền thiên đại lục siêu cường địa vị Vị ương đại hội trước đại yến trên cơ bản cũng coi như là các tông các phái giao lưu hội, mặc kệ chân tình giả ý, ít nhất đại gia mặt ngoài đều ở hàn huyên, hiểu lý lẽ ngầm ở bộ lấy nhà khác tình báo. Mặt khác cũng là một loại thực lực đua đòi. Vô tướng phong ít người xưa nay ở vị ương cung cũng là cái mặc kệ sự vật siêu cao tồn tại, nhưng là ở ngay lúc này, đêm vô nguyệt lại muốn cùng vô hoan cùng nhau tuần tra, tuần kiểm hết thể chuẩn bị công tác, cũng coi như là giống tới tham yến tu chân đồng đạo nhóm cho thấy một chút vị ương Sư Minh, chúng ta đây hiện tại muốn đi làm cái gì a? Đêm vô nguyệt vẫn là lần đầu tiên tham gia trường hợp này, hơn nữa đại biểu chính là vô tướng phong, đại biểu chính là đế tôn Đông Ly Vị Hương, nàng trong lòng vẫn là có chút tiểu khẩn trương, sợ chính mình nôn ngự không được thể kéo thấp đế tôn cách điệu. Cái gì đều không cần làm. Vô hoan ngẩng đầu mà bước ngẩng đầu đỡ ngực, đệ thấp thanh âm nói một câu, ngươi chỉ cần đem sư tôn xưa nay bộ dáng học cái ba phần liền hảo. Nói xong chính mình liền hướng phía trước đi đến. Vô Hoan cái gì cũng chưa nói cũng cái gì cũng chưa làm, cũng chỉ là tại đây chúng quanh thoáng chuyển động một vòng, nhìn đến không được ý tứ khẽ nhíu mày, nhìn đến thuận mắt thoáng gật đầu rồi sau đó liền lại lui trở về. Đêm Vô Nguyệt xem hắn đi rồi này, một vòng thiếu chút nữa đều cười ra tiếng nhi. Thật đúng là đừng nói, sư huynh này học đế tôn học đều đã có năm phần giống. Giống nhau cao lãnh, giống nhau giả tiên nhi. Bất quá Vô Hoan bề ngoài vốn dĩ liền lớn lên tuấn dật, rất mũi mày kiếm. Chỉ cần nhấp môi không nói lời nào liền tự mang lãnh công tử khí chàng cùng hắn ở vô tướng phong thiện phòng bận rộn nấu ăn ấm nam bộ dáng hoàn toàn không tương xứng. Nhưng đã hiểu. Vô hoan đến gần đêm vô nguyệt nhỏ giọng hỏi. Đêm vô nguyệt cười nhấp môi. Một câu khái mà nói chi, chính là tới một cái toàn phương vị 360 độ vô góc chết trang 13 sao. Cái này nàng sẽ a Đêm vô nguyệt ở hiên lặng không người địa phương ho khan vài tiếng, rồi sau đó chậm gì gì đi lên trước. Nói cái gì cũng không nói. Sống lưng thẳng thắn nhưng là cổ lại là thoáng thả lỏng một ít, phối hợp thông thả bước chân, nhưng thật ra có vẻ rất là bừa bãi tiêu dao. Nàng nhưng thật ra không có giống vô hoan giống nhau toàn bộ hành trình bản mặt, trên mặt mang cười không cười, ngược lại là không giận tự uy lên. Nhìn đêm vô nguyệt tươi cười, quét tước làm việc các đệ tử trong lòng đều cảm thấy có phải hay không chính mình làm sai cái gì mới làm tiểu sư tôn lộ ra như vậy cảnh cáo giống nhau tươi cười, lập tức thuộc hạ động tác đều nhanh chút. Vốn dĩ đã thập phần sạch sẽ phiến đá xanh đều lại lao hai lần mới tính yên tâm. Vô hoan là vẫn luôn nhìn đêm vô nguyệt, nhìn nàng này khí định thần nhàn đi trở về tới nhưng thật ra một trận buồn cười. Nhìn quen nàng cổ linh tinh quái lười biếng sờ cá bộ dáng, nay chợt vừa thấy đến đêm vô nguyệt bày ra sư tôn phổ lại là rất có không khỏe cảm a. Hắc hắc, sư minh, như thế nào, bản tôn có phải hay không cũng rất giống như vậy hồi sự nhi a. Đêm vô nguyệt nghịch ngậm đạn đạn ống tay háo thượng nếp ốm lại thẳng thắn thân hình. Như thế nào? Vô hoan nhìn nàng kia tắc quái hình dáng xì một tiếng cười, ai u cũng không tệ lắm, nhìn không ra tới. Nguyệt Nhi nếu là làm bộ đứng đắn bộ dáng cũng vẫn là mạn đường đắn, còn rất giống như vậy hồi sự Nhi. Hắc, nhìn ngươi lời này nói, mất công ta còn nghĩ ngươi mau đi tìm tẩu tẩu đâu, tẩu tẩu lúc này mới bất quá đi cơ giao phong nửa ngày, nhìn ngươi này đều bắt đầu mất hồn mất vía. Đối mặt đêm vô Nguyệt treo gẻ, vô cười vui cười cũng là chút nào không khách khí. Kia Nguyệt Nhi, sư huynh liền trước chuyện. Ngươi ở chỗ này thoáng làm bộ dáng cũng liền thôi. Chờ đến cơ giao phong người bắt đầu mang lên bàn ăn trà bánh thời điểm ngươi liền hồi vô tướng phong chờ sư tôn. Được rồi được rồi, ta đều đã biết, ngươi mau đi mau đi đi. Nhìn vô vui sướng bước rời đi bóng dáng. đêm vô nguyệt nhấp miệng cười trộm, cũng không biết sư tôn sư tôn là đang làm gì đâu. Sáng sớm liền nói hắn có kiện quan trọng sự phải làm, cũng không cho chính mình đi tìm hắn, xem như vậy nhưng thật ra thần bí khẩn. Hắc hắc. Thật không hiểu nếu là chính mình cùng hắn giải cái kiểu gọi một tiếng ương ca ca, có phải hay không liền nói cho chính mình. Đêm vô nguyệt nghĩ như vậy mặt bộ liền biến càng thêm nu hòa. Bên cạnh thu thập tạp quét đệ tử chung có hai người thấy vậy lướt nhau, trong đó một người đánh bạo đi lên trước cung kính nói. Tiểu sư tôn, bên này có đệ tử nhóm thu trình đâu, tiểu sư tôn cứ việc yên tâm chính là, tiểu sư tôn vẫn làm mau chút trở về chuẩn bị một chút. Ta nghe những đệ tử khác nói, lần này vị ương đại hội chính là tới vài vị nữ tu đâu. Tiểu sư tôn như thế tư dung, nên làm các nàng hảo hảo nhìn một cái, bọn họ luận vọ đánh không lại ta vị ương cung, chính là luận mạo càng là đánh không lại. Đêm vô nguyệt nhìn nhiều này tiểu đệ tử hai mắt, ngươi nhưng thật ra cái lanh lợi, bản tôn thích nhất có thể nói hảo hải tử. Cầm đi, này bình quy nguyên đan nhưng thật ra vừa vặn có thể lại vị ương đại hội thượng dùng. Nói đêm vô nguyệt một buông tay lòng bàn tay liền xuất hiện một lọ quy nguyên đan. Nhìn đến quy nguyên đan đan bình, tiểu đệ tử đôi mắt đều sáng, cảm ơn tiểu sư tôn cảm ơn tiểu sư tôn, đây chính là quy nguyên đan à, hắn phẩm giai thấp, chính là ba tháng cũng không thấy đến có thể giống các sư huynh giống nhau có thể phân đến hai bình, có thể được một lọ liền không tồi, hiện tại không nghĩ tới lại là bầu trời rất bánh có nhân nhi, chẳng qua nói vài câu lời hay phải một lọ quy nguyên đan. nguyên lai vị ương cung nội truyền tiểu sư tôn nhất hảo phóng, chỉ cần lấy lòng tiểu sư tôn, chỗ tốt xác định vững chắc bất lao thiếu là thật sự. nhìn tiểu đệ tử kia vui vẻ bộ dáng, đêm vô nguyệt hơi hơi mỉm cười. Đây là ngươi nên đến, có thể nói cũng là một loại bản lĩnh, hống người vui vẻ cũng là. Ngươi thoại bản tôn nghe vui vẻ, đưa ngươi điểm nhi đổ vật cũng là hả là. Nói xong xoay người liền đi. Lời này nàng nói chính là một chút không giả, bất luận cái gì xã hội, biết ăn nói có nhãn lực thấy nhưng không phải so với kia chút chất phác ít lời có thể nhiều đến chỗ tốt sao. Nói nữa, có tiền khó mua nàng vui, này chỉ kẻ hèn một lọ quy nguyên đan là có thể mua được nàng cao hứng, sao lại không làm đâu. Đêm Vô Nguyệt trở lại Vô tướng Phong thời điểm là trộm trở về, thậm chí còn mới vừa vào Vô tướng Phong liền đình chỉ ngự kiếm mà là sửa vì làm Hồng Liên mang theo nàng lặng lẽ quá khứ. Này đi đến Đông Ly Vị Ưương tẩm Điện nhưng thật ra nghe thấy bên trong một mảnh yên lặng. Gì? Sư tôn người khác đâu? Đêm Vô Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa ra phi cũng không thấy Đông Ly Vị Ưương, chỉnh kiện nhà ở cũng đều là lặng lặng, giống như không có người tồn tại giống nhau. Hồng Liên từ đêm Vô Nguyệt trong lòng ngược chui ra đầu nhỏ. Chủ nhân. Đế tôn liền ở chỗ này, ân, nơi đó hồng liên mãi manh manh thanh âm ngón tay nhất phía đông phòng. Đêm vô nguyệt gật gật đầu, bất quá nhất thời trò đùa dai tâm khởi nàng cởi chính mình, dày, gión ra gión dén tới gần, tính toán dọa một cái đế tôn. Lâm vào luyến ái tiểu nhi nữ luôn có kia đầu gân phạm chịu thời điểm. Lúc này đêm vô nguyệt căn bản quên mất, tuy nàng tu vi cấp bậc ở vị ương cung một chúng tiểu bối xem như nhân tài kết xuất, chính là ở đông ly vị ương trước mặt thực sự có chút không đủ xem. Đừng nói nàng kéo dày gión ra gión dén. Chính là trực tiếp ôn hồng liên dùng xé rách hư không đế tôn cũng sẽ cái thứ nhất phát hiện. Tầm điện nhất phía đông trong phòng đông ly vị ương đang ở bàn bên làm cái gì, hắn nghe thấy phía sau động tĩnh, hơi hơi nhấp môi. Ta ngoan nguyệt khi nào biến thành ngoan miêu. Đêm vô nguyệt xách theo dạy động tác một đốn, nàng ai này đầu cùng ngồi xổm nàng trên vai hồng liên nhìn nhau, bĩu môi ba. Hảo đi, bị phát hiện. Đêm vô nguyệt đem trong tay dẫn theo dạy ném trên mặt đất, tức giận nói. Sư tôn, ngươi liền không thể làm bộ không nhìn thấy ta sao Cũng không phối hợp một chút, hù dọa một chút người đều không thành, tốt xấu làm ta có chút cảm giác thành tựa. Đông ly vị ương hơi hơi mỉm cười, quay đầu đối với nàng cười nói, nếu là ngươi gọi ta một tiếng ương ca ca, ta còn có thể tiếp tục làm bộ không biết tỉnh. Ngươi đêm vô nguyệt bị nẹn sắc mặt đỏ bừng không lời nào để nói, nàng đơn giản cũng không tiếp cái này lời nói cha, đi mau vài bước hướng đông ly vị ương trước mặt thấu thấu. Sư tôn, ngươi đang làm cái gì a? Đêm Vô Nguyệt chỉ mơ hồ ngó thấy đế tôn trên bàn phóng một ít vải dệt giống nhau đồ vật. Đông Ly vị Ưng không có trả lời nàng, thở dài một hơi đứng lên, trực tiếp một cái hoành ôm đem nàng ôm đến một bên trên trường kỷ. "A, ai bị manh bế lên đêm Vô Nguyệt kinh hô một chút đành phải ôm đế tôn cổ." "Sư tôn, làm, làm gì a?" Đêm Vô Nguyệt mặt đỏ hứng hỏi. Ai ngờ đế tôn lại là bung ra thân thể của nàng chuyển hướng về phía chỗ khác, Đêm Vô Nguyệt theo xem qua đi, lại thấy hắn nhặt lên vừa mới bị nàng vứt trên mặt đất dậy. Sư, sư tôn không phải là, là phải cho ta xuyên giày đi. Tuy rằng thực tin tưởng chính mình chân không có gì mùi lạ nhi, nhưng là tưởng tượng đến chính mình chân bị đế tôn nắm ở trong tay, đêm vô nguyệt toàn độ người quanh thân độ ấm nhanh chóng tăng lên tám độ giống nhau, hận không thể lấy đem cây quạt tới phiến quạt gió hàng hạ nhiệt độ đi đi này toàn thân thẹn thùng. Nha đồng đốc, trên mặt đất, không lạnh sao? Chương 162 Hảo Huyền bị phát dục, Tình Lữ Trang. Nha đồng đốc, trên mặt đất, không lạnh sao? Đông Ly vị Ưng thở dài, Đại trưởng bao bọc lấy Đêm Vô Nguyệt chân nhỏ, thử một chút độ ấm. "Con hảo, lần sau chính là không được. Tuy rằng đã là ngày mùa hè, chính là bốn mùa với chúng ta vô tướng phong tới nói cũng không quá lớn khác biệt, trên mặt đất vẫn là có chút lạnh. Ngày sau nếu là lại bị ta phát hiện như vậy chân trần không mặc giày thời điểm, chính là phải bị trừng phạt nga." Đêm Vô Nguyệt mặt đỏ hồng không dám nhìn Đế Tôn, trong miệng nói thầm một câu, "Ta cái này kêu chân trần không sợ xuyên giày." Gần như mỗi kêu thanh âm Đêm vô nguyệt chính mình cũng chưa nghe nhiều rõ ràng lại là bị đế tôn nghe xong cái chu toàn. Bang đông ly vị ương nhẹ nhàng chụp một chút đêm vô nguyệt gót chân nhỏ, còn học được giả biện, ta xưa nay chính là như vậy dạy ngươi. Chân bị đánh, đêm vô nguyệt thẹn thùng lại quân bách, lá gan phì lại là nói không lựa lời lên. Là, sư tôn. Đệ tử sai rồi. Đêm vô nguyệt nghiến răng nghiến lợi ở sư tôn, đệ tử này hai cái tử thượng còn tăng thêm ngữ khí. Đông ly vị ương ánh mắt một ngưng, hắn bình tĩnh nhìn đêm vô Nguyệt. Thân thể đột nhiên hướng tới đêm vô nguyệt để sát vào lại để sát vào. Thằng bức đêm vô nguyệt đều nửa nằm ở giường nệm thượng mới bỏ qua. Ngoan nguyệt, ngươi chính là lại nghịch ngợm. Lúc này hai người này một trên một dưới tư thế nhưng làm đêm vô nguyệt trong lòng hảo một trận nhi thấp thỏm, bùng bùng nhảy cái không ngừng. Nàng sợ hãi nuốt một chút nước miếng, cái kia, sư, không, ương ca ca, ta không dám, không dám. Phần 93 Đêm vô nguyệt một tiếng ương ca ca xuất khẩu. Đông ly vị ương chỉ cảm thấy thân thể một tê dại hơi kem chống đỡ không được thua tại đêm vô nguyệt trên người, cường chống đỡ tâm thần, hít sâu một hơi, Giây tiếp theo lại là đã đứng ở vừa rồi hắn đứng án thư trước. Tiếp theo lại không ăn, đã có thể không phải đơn giản như vậy là có thể xong việc. Đêm vô nguyệt trộm thở nhẹ một hơi. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, làm hại nàng hơi kem cho rằng chính mình phải bị phát cục đâu. Đêm vô nguyệt sờ sờ đầu, có chút bừng tỉnh đại nộ. Ai? Vì cái gì vốn dĩ nàng là nghĩ đậu một đậu đế tôn đùa giỡn một phen, chính là kết quả lại thành chính mình bị đùa giỡn A. Có phải hay không có hại A? Có phải hay không có hại A? Nàng ai hoán đôi mắt nhỏ hướng đông ly vị ương nói đi, chính là này thoáng nhìn lại là bị đế tôn trên tay đổ vật kinh diễm một phen. Hảo Mỹ A. Này trong nháy mắt đêm vô nguyệt đầu chỉ toát ra này bà chữ. Đế tôn đông ly vị ương trên tay mình mở ra đúng là một kiện quần áo. Là một kiện đất chống nghiêng rẻ tám văn gấm bóc hoa phủ. Có lẽ là bởi vì là khó gặp nghiêng dệt văn quan hệ, toàn bộ quần áo ở quang ảnh dưới tác dụng rõ ràng thực khinh bạc rồi lại có vẻ phẳng thiệu, là thượng thân sau tuyệt đối sẽ rất có khí thế cái loại này. Đêm vô nguyệt còn chú ý tới, cái này quần áo tự tà váy hướng lên trên lại một bụi tầng tầng lớp lớp tường vân, tường vân cũng là chọn dùng phức tạp ám theo pháp nhì, nhìn không ra đường may, chỉ cảm thấy giống như nó trời sinh liền lớn lên ở này trên quần áo giống nhau. Mặc kệ là vải dệt vẫn là cắt may đều là thượng thừa nữ nhân đối mỹ lệ đồ vật đều không có sức chống cự, đêm vô nguyệt đi mau vài bước tiến lên dỗi tay vớt ve một chút này xem ý lý nguyên liệu, này một giờ lúc sau càng là kinh hãi, vì sao nàng lại là cảm nhận được linh lực? sư tôn, này quần áo, đông ly vị ương cười cười, này vải dệt cũng là đa bảo các nội đặc chế thẳng tới trời cao cẩm, mặt trên mỗi căn sợi chỉ đều là dùng linh thú thiên tầm ti chế tác mà thành, trừ bỏ càng xinh đẹp một ít, cũng hàng chút linh lực nguyên có thể ở bên trong, coi như là một kiện phòng ngự bảo vật. Tới, mau thử xem. Đêm vô nguyệt lập tức cũng không chút khách khí, chảo quá quần áo liền đi tới nội thất thí quần áo đi. Nửa ngày, nàng đi ra, này thẳng tới trời cao cẩm xiêm y y mặc ở trên người đích sắc cùng xưa nay ăn mặc bất đồng. Thoạt nhìn phẳng phiêu chính là trên người lại không có một chút ít phụ trọng cảm, cái loại này vô chói buộc tự do cảm rất là làm người thoải mái. Sư tôn, này đa bảo các may vá cũng thật là không tồi, này làm được quần áo lại là phi thường cùng ta dáng người. Sư tôn ngươi nhìn. Thật sự thực thích hợp. Mặc vào quần áo mới đêm vô nguyệt còn xú mỹ xoay một vòng tròn cấp đông ly vị ương khoe khoang một chút. Ân, kia may vá hiện tại chính nghe ngươi khen, tỏ vẻ thực vui vẻ. Ha! Đêm vô nguyệt rất hạ xú mỹ bộ dáng, nhìn đông ly vị ương mỉm cười khuôn mặt phân biệt rõ nửa ngày, mới kinh ngạc chỉ vào đông ly vị ương. Sư tôn, không phải, sẽ không, không thể nào, đây là sư tôn ngươi làm. Sư tôn ngươi sẽ làm quần áo. Không đúng, sao có thể, ta tam quần A. Ta phải chấm dãi. Nhìn đêm vô nguyệt ở nơi đó kinh ngạc đều nói năng lộn xộn. đông ly vị hương nhấp khỏe môi dạng ra một kia mỉm cười. Có gì không thể? ngươi thường ngày không phải vẫn luôn nói ta là trên trời dưới đất duy nhất không gì làm không được đế tôn sao, đã là không gì làm không được, này may việc nhỏ cũng không tính cái gì đi. Không phải, này không phải một hồi sự. Đêm vô nguyệt lúc này đã không biết nói cái gì cho phải. Không được, ta đây đến thời gia đêm vô nguyệt nói liền phải trở lại nội thất đem này quần áo cấp thay thế. Đông ly vị ương chỉ một cái chớp mắt liền đến đêm vô nguyệt trước mặt, hắn ngăn lại đêm vô nguyệt hỏi. Vì sao phải đổi? Chính là không thích. Không không không, thích hẳn, đúng là bởi vì thích, ta luyến tiếc xuyên A, đêm nay thượng đại yến muốn ăn cơm, nhưng thật ra làm dơ, nhưng làm sao bây giờ? Đây chính là ương ca ca làm cho nàng siêm y gì ở đâu. Đông ly vị ương nghe được lời này ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Nha đồng đốc, siêm y còn không phải là dùng để xuyên sao, nếu là ngươi thích, sau này ta lại cùng ngươi làm đó là. Thú hổ cái này xem easy hay bất quá là kích cỡ cùng ngươi không hợp, ta sửa lại một chút mà thôi, còn không coi là là ta làm cho ngươi. Ngăn, cứ như vậy ăn mặc, này đó là ta cho ngươi chuẩn bị vật phẩm trang sức ngươi cũng thay, ta cũng đi thay quần áo, canh giờ không sai biệt lắm, lại trì hoan đi xuống, đi đại hiến liền có chút quá đã mượn. Đêm vô nguyệt lúc này mới gật gật đầu, vậy được rồi, vậy ngươi nhanh lên nhi. Đêm vô nguyệt phủng bên cạnh bàn khay, mặt trên có mấy cái trang sức cháp, mở ra tới xem. Một cái bên trong là một cái sáng trong như minh nguyệt, tơ vàng bạch phỉ bình an khấu, thông thấu độ quả thực không giống như là thật sự, mặc dù là đời sau pha lê cũng làm không được như vậy tinh tế. Đêm vô đầu tháng thấy là lúc liền tâm sinh vui mừng, cũng đem nó đừng ở bên hông. Trên khay bên cạnh phong chính là một bộ đế vương lục phỉ thúy vật phẩm trang sức. Một cái là một đôi khuyên hai, tuy chỉ dùng xích bạc tử nối liền, nhưng là lại càng đột hiện ra đế vương lục mặt trang sức lóa mắt thúy quang, ngược lại là có một loại điệu thấp xa hoa cảm giác. Chứ bỏ này khuyên thai nhưng thật ra chỉ có một thanh đế vương lục phỉ thúy cây trầm, thả ở trầm đầu còn chạm rông điêu khắc một con dương cánh muốn bay Phượng Hoàng. Càng tuyệt chính là này Phượng Hoàng đôi mắt cùng phần đôi cánh đoan vừa vặn có chút kim sa, nhưng thật ra có vẻ này Phượng Hoàng rất sống động, hình như là bị phong ấn tại phỉ thúy bên trong giống nhau. Sư tôn thật đúng là thích phỉ thúy A. Đêm vô nguyệt cười một chút, nhưng thật ra đem chính mình đầu tóc cải bỏ. Nhìn này phỉ thúy vượng hoàng kim sa châm cải suy nghĩ một trận nhi liền tùy tay vãn cái tùy vân búi tóc liền đem châm cải cắm ở mặt trên. Nàng nghĩ nghĩ, lại từ huyết ngọc vòng tay lấy ra chính mình hộp trang điểm, lựa vài món cùng này phỉ thúy vượng hoàng kim sa châm cải tương xứng vật trang sức trên tóc. Đãi nàng thu sửa lại vừa quay đầu lại liền nhìn đến đổi hảo quần áo đế tôn đang ở một bên vẻ mặt nhu tình xem nàng trang điểm. Sư tôn, con hành. Ta ngoan nguyệt tất nhiên là đẹp nhất. Đông ly vị ương nhìn đêm vô nguyệt vẻ mặt sùng Nếu là kia ánh mắt đổi thành một đường, đêm vô nguyệt hẳn là đã say chết ở ôn nhu ngọt quê nhà. Sư tôn, thật là, này lời ô yếm hiện giờ lại là hạ bút thành văn. Nói tốt thanh lanh cô tuyệt đâu, nói tốt bầu trời trích tiên đâu. Đêm vô nguyệt thẹn thùng đủ rồi mới phát hiện đế tôn quần áo lại là cùng chính mình như thế giống nhau. Sư tôn, ngươi, ngươi cái này, cùng ta. ân, ngoan nguyệt đừng đội, chấm rãi nói. Chính là vui mừng nói không ra lời. Đêm vô nguyệt lúc này trong lòng chỉ nghĩ thét dài một câu Vui mừng ngươi cái đại đầu quỷ A Này siêu y gì vốn là điệu thấp trung lại không mất đẹp đẽ quý giá Chính là ta thân thân sư tôn A Ngươi này siêu y cùng ta này rõ ràng chính là giống nhau vải dệt giống nhau hoa văn Này ngươi sáng suốt vừa thấy liền biết đây là một bộ trang phục hảo sao Sư tôn, nếu không hai ta ai đi đổi một chút đi Này, này nhất dạng quần áo, này không thành tình lữ trang sao Đêm vô nguyệt đại Nhưng là vẫn là đem trong lòng ý tưởng nói ra. Ai thành tưởng, đông ly vị ương lại là mày một chọn đôi mắt đều cười khai chút, Nguyệt Nhi lại là như thế hiểu ta, ta đang có ý này. Tình Lữ Trang, không tội, tên hay, tên hay. Đêm vô Nguyệt đại, nàng ẩm ừ còn muốn đi thay quần áo, lại nghe đến bên ngoài tiếng chuông trường minh. Đã đến giờ, đã khai hiến nói xong liền bao quát đêm vô Nguyệt vòng eo lược thi đằng vân chi thuật liền dịch chuyển tới rồi Trung ương quảng trường bên. Rốt cuộc đông ly vị hương vẫn là chiếu cố đêm vô nguyệt cảm xúc biết nàng ra mặt như mỏng, sợ nàng ngượng ngùng, không trực tiếp cho nàng ôm chỉnh diện đi lên. Lúc này vô hoan đã đợi lâu đã lâu. Sư tôn, nguyệt nhi, các ngươi tới. Vô cười vui tiến lên. Đêm vô nguyệt lúc này mới phát hiện, vô hoan xiêm y đi lại là cũng cùng bọn họ cùng loại, để sát vào có thể nhìn ra bất đồng, nhưng là nếu là từ xa nhìn lại nhưng thật ra rất là giống nhau. Biết việc này đế tôn vì nàng suy nghĩ mới sớm làm này chuẩn bị. Trong lòng ngọt ngào vô cùng, theo bản năng cũng dối tay dắt lấy đế tôn tay. Ân, đi thôi. Đế tôn đến. Cung nên đế tôn. Mặc kệ có phải hay không vị ương cung tiện nội, đại điện phía trên mọi người đều ly tịch, đứng thẳng hai bên, hai tay giao điệp giơ lên cao đến cái chán, hướng đế tôn hành bái lễ. Đông ly vị ương cái dạng gì cũng chưa nói chỉ là đạm cười nắm đêm vô nguyệt vẫn luôn đi hướng kia tối cao chỗ. Dựa theo phẩm cấp, đông ly vị ương là thượng đầu cái thứ nhất bậc thang chỗ ngồi. Đêm vô nguyệt cùng vô hoan là đế tôn đồ đệ, phân biệt ngồi ở hắn hạ đầu tầng thứ hai bậc thang hai bên. Nhưng là Đông Ly vị ương nhìn giống nhau, đêm vô nguyệt Châu ngồi cùng chính mình Châu ngồi chi gian khoảng cách lại rất là bất mãn. Hắn một tay nắm đêm vô nguyệt một cái tay khác thoáng vung lên, đêm vô nguyệt Châu ngồi chỉnh bàn đều bị hắn dịch tới rồi thượng đầu tầng thứ nhất bậc thang, cùng hắn song song ở bên nhau. Nguyệt nhi nhất dính bản tôn, vị trí này vẫn là sửa lại hảo. Lúc này đêm vô nguyệt nội tâm rất là xấu hổ bán, nàng cũng không dám xem người khác mặt. Sư Tôn A, thân thân ương các ca, ngươi này đều cho ta dịch xong rồi đều mau ngồi xuống mới nói sửa lại hảo, không cảm thấy có chút muộn sao. Trước 163 các gia tâm tư. Bất quá này vốn chính là ở vị ương cung, là đế tôn sân nhà, tất nhiên là như thế nào cùng tâm ý như thế nào tới. Hùng chi, đừng nói ở vị ương cung, chính là huyền thiên đại lục mặt khác bất luận cái gì địa phương, có người dám nịch đế tôn tới sao. Quả nhiên. Đế tôn đổi bàn hành vi không chỉ có không đã chịu người khác xen vào ngược lại là nhất trí tán thưởng. Mà nhìn đến này hết thảy âu dương gia chủ cùng yến gia chủ lại là cười càng thoải mái. Không tồi, tựa như bọn họ tưởng như vậy, trước kia chỉ là nghe nói đế tôn nhất yêu thương này nữ đồ, hôm nay nhìn này yêu thương hai chữ đều không đủ để cho thấy đế tôn đối này nữ đồ sủng. Nay cùng đế tôn cùng tịch, thả vẫn là ở thiên hạ đạo hữu trước mắt, này đã không phải đơn giản yêu thương, này quả thực chính là cưng triều. Bất quá! Như vậy cũng thực hảo, đối bọn họ tới nói, đế tôn càng là coi trọng đêm vô nguyệt như vậy nếu là ngày nào đó bọn họ nhi tử cưới đêm vô nguyệt, chính mình nhi tử chính mình gia tộc có khả năng được đến chỗ tốt cũng liền càng nhiều. Thậm chí tại đây hai người trong mắt, lúc này đêm vô nguyệt bên người dường như đã ngồi bọn họ nhi tử giống nhau, cùng đế tôn cùng tiếp thu người trong thiên hạ triều bái. Đế tôn ngồi xuống sau, vô hoan đứng lên, nhìn đến đông ly vị ương gật đầu, liền xoay người đối với phía dưới sở hữu tu sĩ bắt đầu nói lời dạo đầu. Phức tạp dài dòng lời dạo đầu đêm vô nguyệt không nhiều lắm hứng thú nghe, nàng nghiêng một chút thân mình, hơi đến gần rồi đông ly vị ương một ít. Sư tôn, này, này thích hợp sao? Ta, ta nếu không vẫn là đến phía dưới đi thôi. Như vậy ngồi ở tối cao chỗ, hơi có chút chỗ cao không thắng hẳn cảm giác, như vậy ăn cơm, đêm vô nguyệt cảm giác này trên bàn cơm mỹ vị món ngon cũng chưa như vậy thơm. Như thế nào ăn, cảm giác chính mình giống như là tự cấp người khác triển lãm giống nhau. Không thoải mái, cũng không được tự nhiên. Vì sao phải đi xuống? ngươi cái này tiểu không lương tâm, chẳng lẽ muốn cho ta chính mình một người tại đây mặt trên lẻ loi hữu quạng. Đông Ly Vị Ương nói lời này thời điểm nhìn đêm vô nguyệt ánh mắt nhí hơi có chút ai hoán. Đêm vô nguyệt xấu hổ cười, không, không, chính là sư tôn ngươi xưa nay không cũng thói quen như vậy sao? kia làm sao bây giờ, có ngươi về sau, ta không bao giờ thói quen cô độc. Đông Ly Vị Ương câu này lời ô hiếm nói có thể nói thẳng trung hồng tâm. Đêm vô nguyệt vốn là mềm lòng cái này còn có thể có nói cái gì có thể nói a? Húng chi, ngươi trở lại ngươi vốn dĩ chỗ ngồi bất quá chỉ là ở một mình ta dưới mà thôi, còn không phải giống nhau vạn người phía trên. Cũng không có kém nhiều ít. Nghe xong đông ly vị ương nói, đêm vô nguyệt một đốn, cũng đúng vậy. Nàng không thể tổng lấy qua đi cái loại này thói quen với ẩn nấp ở trong đám người phương thức tồn tại. Nàng không hề là đặc công đêm vô nguyệt. Hiện tại nàng là vị ương cung vô tướng phong đế tôn đồ đệ là vị ương cung vạn người kính ngưỡng tiểu sư tôn. Loại này lập với người trước trường hợp còn có rất nhiều. Không thể bởi vì chính mình thích tự do, tuy tính quán liền muốn như thế nào liền như thế nào. Giống vậy hiện tại, nàng đại biểu cho vẫn là vô tướng phong đâu. Phần 94. Như vậy tưởng tượng, sứ mệnh cảm đột nhiên sinh ra, đêm vô nguyệt cái này nhưng thật ra ngồi ổn. Chính là lúc này quá thần nhi tới liền phát giác chính mình trước người chén đĩa thượng lại là đã có một đĩa đã đi hảo thứ thì cá. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Lại nhìn đến đế tôn mắt nhìn thẳng sơn mặt Trong lòng tiểu ngọt ngào một chút Đêm vô nguyệt cũng liền rơ chiếc đúa bắt đầu ăn cái đĩa thượng thịt cá Lúc này vô hoan lời dạo đầu đã sớm đã nói xong Buổi tiệc trung gian Cơ giao phong nữ đồ nhóm cũng bắt đầu rồi biểu diễn tu sĩ bên trong cũng có thiện cầm kỳ thư hoạ Cơ giao phong lại lấy nữ đệ tử vì nhiều Này chỉnh trang yến hội không chỉ có thức ăn bố trí thượng là cơ giao phong người tới làm Chính là ca vũ biểu diễn cũng đều là cơ giao phong người tới. Đối biểu diễn đêm Vô Nguyệt xem có chút nhạt nhẽo vô vị, không có biện pháp, kiếp trước bị Đại Trung Hoa Xuân Vãn còn có thế vận hội Olimi cấp dưỡng điêu miệng, tầm thường ca vũ căn bản nhập không được nàng mắt. Ở đêm Vô Nguyệt xem ra, này đó ca vũ còn không có trước mắt mỹ thực đẹp dễ coi đâu. Hát đối vũ biểu diễn Đông Ly vị ương cũng không có hứng thú, đêm Vô Nguyệt ăn hắn tạm tha có hứng thú nhìn, dường như thấy thế nào cũng xem không đủ giống nhau. Một hồi đại yến ở đêm Vô Nguyệt xem ra liền tại đây dần độn vô vị chung đi qua. Nhưng mà đối đêm Vô Nguyệt tới nói không có gì ý tứ đại yến đối Trầm Thủy chạy Câu Dương gia cùng Vân Trung Hiến gia tới nói lại là ý nghĩa phi phàm. Yến hội kết thúc, hai nhà gia chủ đều trực tiếp đem nhà mình dòng chính con cháu cấp triệu tập lên mở cuộc họp nhỏ. Sơn Nhi, hôm nay ngươi cũng gặp được, đêm đó Vô Nguyệt Vô Luận Phẩm Mạo đều là thượng giai, cũng không tính hủy quốc ngươi, hơn nữa, đế tôn đối nạng coi trọng trình độ viễn siêu chúng ta phía trước tưởng tượng, lần này tiến đến, cha cho ngươi hạ chết nhiệm vụ chính là cần phải muốn thắng đêm Vô Nguyệt nghi muội. Ngươi nhưng minh bạch là, cha, núi Sa minh bạch. Âu Dương núi Sa cũng là lộ ra một mặt trí tại tất đắc biểu tình. Bất quá này phụ tử hai người đối thoại lại là trọc Âu Dương gia con vợ cả đại tiểu thư Âu Dương Vân Bình không mau. Cha, nữ nhi nhưng thật ra không cảm thấy đêm đó vô Nguyệt có cái gì hảo. Cha ngài quang nghĩ đại ca nếu là cưới nàng có thể mang đến đô thiếu chỗ tốt rồi, chính là ngài cũng không tưởng nàng cũng khẳng định sẽ mang đến chỗ hỏng A. Nga, nói như thế nào? Âu Dương Lâm nhưng thật ra lần đầu tiên phát giác chính mình cái này hưởng có một bộ túi da trong óc đều là dơm dạ đại nữ nhi lại là còn nói ra chút rất có kiến giải nói. Cha, ngài hôm nay cũng là nhìn, kia đế tôn có bao nhiêu sủng nàng, chính là đế tôn càng là sủng nàng, kia nàng nếu là gả tiến nhà của chúng ta, chẳng phải là tương đương với nhà của chúng ta cưới vào một cái sống tổ tông. Đại ca nửa đời sau chẳng phải là không có chút nào hạnh phúc đang nói. Một cái sợ hãi thê tử nam nhân, ta nhưng không hy vọng đại ca trở thành như vậy. Âu Dương Lâm nghe xong Âu Dương Vân Bình nói lược có chần chờ. Bên cạnh Âu Dương Vân Miểu lại là đã mở miệng, chúng ta sủng nàng một người, nếu là có thể làm khắp thiên hạ người làm chúng ta ba phần, có cái gì không được, bất quá chính là về sau Âu Dương trong nhà cái gì tốt đều tăng cường nàng mà thôi, chúng ta đối nàng kính cẩn đãi chi thôi, còn có thể như thế nào. Đại tỷ, ngươi cũng mặc bởi vì này đó liền tâm sinh không mau, nếu là lầm tra đại sự, chúng ta chính là gánh không dậy nổi trách nhiệm. Âu Dương Vân Miểu nói xong, Âu Dương lâm toàn bộ mặt đều đen xuống dưới. Bình nhi, ngươi tuy rằng lớn tuổi mấy tuổi, chính là vẫn là không bằng ngươi muội muội hiểu chuyện. Hảo, lúc này liền như vậy quyết định, vạn chớ lại nói chút có không. Âu Dương Vân Bình tàn nhẫn chừng mắt nhìn Âu Dương Vân Miểu liếc mắt một cái. Thật đương nàng không biết nàng nghĩ như thế nào chính là như thế nào, rõ ràng cùng chính mình giống nhau ý tưởng lại ở chỗ này lấy lòng khoe mẽ, lại cứ cha cùng đại ca còn đều cảm thấy nàng hiểu chuyện thủ lễ, thật là tức chết người đi được. Âu Dương núi xa nhìn hai cái muội muội liếc mắt một cái, nói một câu, "Hảo, các ngươi hai cái trở về phòng đi nghỉ ngơi đi, nữ hài tử ra vẫn là muốn sớm chút ngủ hảo hảo bảo dưỡng chính mình mới hảo." La Vân Bình Vân Miểu hai tỷ muội hành lễ liền đều trở về chính mình phòng. Đại bọn họ hai người đều đi rồi, Âu Dương núi xa mới đối Âu Dương Lâm nói, "Cha, chính là hôm nay nhìn kia Yến gia giống như cũng cùng chúng ta giống nhau, đều có cái kia tâm tư. Nếu là nhi tử cùng bọn họ đối thượng, này thắng được khả năng giống như liền không như vậy nhiều. con ta như thế ưu tú, tất nhiên Âu Dương Lâm nói lời này cũng có chút chuẩn dạng, bởi vì Yến Gia vẫn luôn là tị thế trạng thái, bọn họ Âu Dương Gia đối Yến Gia tin tức khống chế cũng đều là một ít giấy trên mặt. Hôm nay chân chính nhìn, này Yến Gia trưởng tử cùng tam tử giống như đều thực không bình thường, chỉ cần từ mạo thượng liền phải lược thắng Âu Dương núi xa một bậc. chính mình Nhi Tử cũng liền miễn cưỡng có thể từ khí chất thượng chiếm một cái ưu nhuận, như là hạ rất lớn quyết tâm giống nhau. Âu Dương Lâm cắn chặt răng, từ chính mình túi trữ vật móc ra một thanh kiếm. "Sơn Nhi, kiếm này tên là Vân Trúc, là chúng ta Âu Dương gia tổ truyền chi bảo, là kiện bán tiên khí, kiếm này uy lực thật lớn, Sơn Nhi muốn hảo sinh đắc dụng mới là." "Ngày mai vị Ưng đại hội bắt đầu mãi cho đến kết thúc tổng cộng có 3 ngày thời gian, này 3 ngày ngươi có thể hảo hảo cùng này Vân Trúc kiếm phù hợp một chút, đại vị Ưng đại hội sau khi chấm dứt dựa theo hướng giới lệ thường thiên hạ quần hào sẽ có một cái luận võ cơ hội." Cha nhìn kia yến gia người khẳng định sẽ coi đây là cơ hội bày ra bọn họ thật. Các ngươi thực lực vốn dĩ không phân cao thấp, đến lúc đó dựa vào Trôi này Vân Trúc khẳng định phần thắng lớn hơn nữa. Nếu là có thể rút cái thứ nhất cũng có thể làm đêm đó Vô Nguyệt nhiều xem ngươi vài lần. Âu Dương núi xa vừa thấy Vân Trúc kiếm đôi mắt đều sáng một chút, hắn kết quả Vân Trúc kiếm đối với Âu Dương Lâm cung kính hành lễ, sơn nhi định không phụ sự mong đợi của mọi người. Đại Âu Dương Lâm công đạo xong rồi rời đi, Âu Dương núi xa lại móc ra nải Vân Trúc kiếm. Hảo sinh trà lo. Ha ha, không tồi, bán tiên khí, phụ thân thật đúng là bỏ được hạ vốn gốc cá đêm vô nguyệt, mặc kệ về sau như thế nào, chỉ nhìn một cách đơn thuần hôm nay bởi vì ngươi cho ta mang đến chôi này vân trúc, ta liền sẽ hảo sinh đối đãi ngươi, có giá trị người ở ta bên người tổng hội rất dài lâu. Ha ha âu dương núi xa nhìn vân trúc thân kiếm thượng chính mình ảnh ngược thần sắc mạc danh. Bên kia hiến gia bên kia lại không như vậy lạc quan. Yến gia lần này tới Nam Đinh trừ bỏ ra chủ Yến Ly Đình bên ngoài còn có Yến gia Tam thúc Yến Ly Ngạn cùng Yến Ly Đình ba cái nhi tử. đương nhiên nhất không được sùng ái Yến Trọng lâu tự nhiên không hề này một thương nghị chi liệt. Yến Ly Ngạn ngồi ở một bên trên giường uống chính mình ngọc trong hồ lô rượu hảo không mau hay, mà Yến Trọng Thiên cùng Yến Trọng Vũ tắc thành thành thật thật đứng nghe phụ thân dạy bảo. Từ hôm nay sơn môn vậy có thể nhìn ra, kia Âu Dương gia cũng là thế tới giàu dạng, bọn họ mục tiêu thực hiển nhiên cùng chúng ta giống nhau. Bất quá các ngươi cũng chớ có nóng nảy. Bọn họ chỉ một người. Chúng ta nơi này tốt xấu còn có ba người. Thả các ngươi ba cái mặc kệ là tư dung vẫn là khí độ đều xa ở kia Âu Dương núi xa phía trên. Đến lúc đó mặc kệ các ngươi ai đắc thủ đều hảo, chỉ cần làm ngươi đêm vô nguyệt gả tiến ta Âu Dương gia liền có thể. Tiễn Ly Đình nói xong lời này lại nhìn nhìn bên cạnh chính mình đệ. tam đệ. Lão tam, ngươi cũng muốn hoa chút tâm tư mới đúng, tuy ngươi tuổi hơi trường một ít, bất quá cũng có lẽ đêm đó vô nguyệt liền thích thành thục một ít. Hảo. Đại ca Yến ly ngạn không kiên nhẫn đánh gãy nhà mình đại ca nói Đại ca, những việc này liền giao cho bọn họ tiểu bối đi, ta này uống rượu có chút nhiều, đi ra ngoài hít thở không khí Nói xong liền đứng dậy hạ sụp đẩy cửa rời đi Chê cười, hắn Yến ly ngạn nếu là cưới vợ liền xác định vững chắc muốn cưới cùng chính mình tâm ý này Vì địa vị, vì tài nguyên khiến cho nhà mình Nam Ninh hy sinh sắc tướng đi câu dẫn một cái tuổi tác không lớn tiểu cô nương Chuyện này hắn thật làm không tới Mấy năm nay đại ca là càng ngày càng xuất ruột Sợ rời xa tu chân giới lâu lắm sẽ ảnh hưởng đến Yến gia địa vị, lúc này mới suốt ruột tìm kiếm bàn đạp. Chính là y thì hắn tới xem, Yến gia như vậy không để ý tới thế tục sinh hoạt làm sao không tốt, an an ổn ổn chính mình tu luyện, hà tất muốn suy nghĩ kia rất nhiều. Năm đó lão ra chủ quyết sách tuy rằng có sai lầm chi ngại nhưng là cũng không cần thiết vì làm đế tôn xem trọng liền như vậy trả đạp chính mình. Càng muốn Yến ly ngạn càng là phiền muộn, hắn liền bắt đầu ở vị ương cung khắp nơi đi lại. Này đi tới đi tới lại là nghe thấy được một cổ mùi hương nhi Trưng 164 đối nguyệt cùng uống Ở xanh um rừng tây lúc sau có một khối đất trống Mà lúc này, mặt trên lại là giá một cái lửa trại cái giá Này thượng rõ ràng là năm con gà cảnh Mà mùi hương nhi đúng là từ này gà cảnh trên người truyền đến Nhưng thật ra vị nào đạo hữu như thế tiêu sái lại là Ở vị ương cung nội bắt đầu làm nướng bờ bờ quờ Lá gan nhưng thật ra không nhỏ a yến ly ngạn tả hữu nhìn một chút, bốn bề vắng lặng Xin hỏi là vị nào đạo hữu lại này nướng thịt rừng nhi? Có không để ý tại hạ cùng với đạo hữu cùng nhau? Chính là đợi nửa ngày cũng không chờ đến người đáp lời. Bum bùn ngọn lửa liệu nướng trên giá gà cảnh. Gà cảnh trên người có lẽ là xoát du lại là dị thường sáng bóng khả quan. Yến ly ngạn đến thời điểm này gà cảnh giống như mới vừa giá thượng hỏa không lâu. Tả hữu nhàn rỗi không có việc gì Yến ly ngạn cũng không biết muốn hướng đi nơi nào. May mà liền ngồi sổm đống lửa trước xem nổi lên hỏa. Thường thường chuyển động một chút xuyến gà cảnh cái tiêm, làm gà cảnh bị nóng đều đều một ít, nhưng thật ra còn cho hắn này nhảm chán thời gian mang đến một chút lạc thú. Nay đã qua có 15 phút, cũng không gặp người tới. Chẳng lẽ là từ bỏ? Yến Ly Ngạn cười một chút, nếu là từ bỏ nhưng thật ra tiện nghi ta, lại nói tiếp ở Đại yến Thượng cũng không ăn nhiều ít đồ vật, này thật đúng là cảm giác có chút nói bụng. Nói thầm một câu, Yến Ly Ngạn càng thêm tận tâm tận lực nướng gà cảnh. Rốt cuộc này rất lớn có thể là ăn đến chính mình trong miệng đồ vật ta Đúng lúc này lại là có người tới Đêm vô nguyệt ngự kiếm mà đến Tìm cái địa phương rơi xuống đất Này vừa muốn hướng chính mình giá hảo lửa chạy địa phương đi Lại là phát hiện Vốn dĩ không có một bóng người địa phương lăng là ngồi một người Hơn nữa người này còn làm như có thật ở nướng gà cảnh Gì Đây là ta nhớ lầm địa phương Không đúng rồi Chính là nơi này a, Chính là này trước mắt người là chuyện như thế nào Như thế nào nàng lâm thời này lòng tham đi tìm vô hoan sư huynh thảo hai bầu rượu công phu này như thế nào liền nhiều cá nhân, còn động nàng gà nướng. Thời gian này, không phải hẳn là đều ngủ rồi sao? Đêm vô nguyệt đứng công phu, Yến Ly ngạn cũng là phát hiện người tới. Hắn nhìn lên tình lình phát hiện, người này thế nhưng là ở đại yến thượng tuy không nôn ngữ lại nhất chịu chú ý đế tôn nữ đồ đêm vô nguyệt. Nhưng thật ra không biết, này gà cảnh lại là vô nguyệt đạo hữu. Yến Ly ngạn đứng lên, hành lễ, lễ nhiều người không trách sao? Thuống chi, ở nhân gia không đồng ý dưới tình huống hắn ngồi ở nơi này vốn chính là có chút thất lễ. Nga, không biết tôn giá là. Đêm vô nguyệt xấu hổ hỏi, người này rốt cuộc là ai nàng thật đúng là không nhớ kỹ. Bất quá nhìn này trang điểm đại khái là khác tông môn tới vị ương cung tham gia vị ương đại hội khách khứa đi. Yến ly ngạn sửng suốt, lúc này mới xấu hổ cười cười. Từ hắn sinh ra liền bởi vì này xuất chúng bề ngoài pha đến nữ tử thích. Nay chỉ có hắn không quen biết người khác thời điểm. Nhưng thật ra còn trước nay không xuất hiện quá người khác không quen biết hắn thời điểm. Cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn nhưng thật ra quên mất tự báo gia môn. Tại hạ vân trung yến ra, yến ly ngạn. Yến ly ngạn quy củ hành lễ. Nga, nguyên là vân trung yến ra người, thất lễ. Đêm vô nguyệt cũng còn yến ly ngạn một cái lễ, nhìn nhìn hắn phía sau. Cái kia, kia gả nướng là của ta. Đêm vô nguyệt trong giọng nói nhiều ít có chút không mau, để lộ một ít toàn trách. Yến ly ngạn sửng sốt. Hắn là thật không dự đoán được đêm vô nguyệt lại là lẫn nhau báo thân phận lúc sau nói thẳng như vậy một câu. Tuy rằng nói này gà xác thật là của nàng, chính là một nữ hài tử, húng chi vẫn là cái có như vậy cao thân phận nữ hài tử, đối mấy chỉ gà như vậy chấp nhất, thật sự hảo sao. Đúng vậy, là, là vô nguyệt đạo hữu, ly ngạn cũng là ngủ không được ra tới đi dạo, vô tình đi đến nơi này, nhìn đến không người chăm sóc này đó gà, liền giúp đỡ chăm sóc một chút, lại không nghĩ rằng lại là vô nguyệt đạo hữu. Đêm vô nguyệt đối với Yến ly ngạn không người hành lễ, cảm tạ. Nói xong liền chạy tới bắt đầu chăm sóc nàng gà. Đều do Đại sư Hình một hai phải lôi kéo chính mình nói rất nhiều về tẩu tẩu nói, bằng không liền không cho chính mình uống rượu, nếu là sớm cho chính mình, nơi nào còn dùng đến hắn a? cũng không biết người này có thể hay không chăm sóc nướng bờ bờ quờ, nếu là nướng không tốt, chẳng phải là bạch ngủ chính mình gà cảnh. Phần 95. Chờ đêm vô nguyệt để sắt vào đống lửa nhi vừa thấy, tâm mới rơi xuống đất. Cũng không tệ lắm. Thật không thấy ra tới, này nhìn nhưng thật ra cái nhũ nhân nhã sĩ bộ dáng, lại không nghĩ rằng này gà nướng cũng là không tồi. Đêm vô nguyệt ngồi xuống thân mình, nghĩ nghĩ, này gà trên cơ bản là người ta cấp nướng, nếu là liền chính mình cùng Bạch Liên Hồng liên ăn có phải hay không có chút không hảo ai, tả hữu có vài chỉ đâu, khẳng định là đủ. Hải, cái kia, Yến đạo hữu có muốn ăn hay không một chút? Vốn dĩ nhìn vừa rồi đêm vô nguyệt thái độ, Yến ly ngạn cũng biết nàng không mừng chính mình cái này đột nhiên xâm nhập người. Vốn định như vậy rời đi, lại không nghĩ rằng lại là thu được mời Ta Đúng vậy, bằng không còn có thể có ai Thời gian này đều Tả hữu chúng ta cũng ăn không hết Tiễn ly ngạn đang suy nghĩ cái này Chúng ta là có ý tứ gì Thời điểm liền nhìn đến đêm vô nguyệt trong tay háo đột nhiên toát ra tới hai luồng bạch cầu Cẩn thận nhìn lên lại là hai cái tiểu hồ ly Tiễn ly ngạn nghĩ đến kia năm cái gà cảnh Lúc này mới cười Thật là, hắn bắt đầu còn tưởng rằng này vài chỉ đều là đêm vô nguyệt một người ăn đâu Không nghĩ tới thế nhưng còn có hai cái vật nhỏ. Hảo lúc này đang cảm giác cô độc nhàm chán Yến Ly Ngạn nhận được mời sao có thể cự tuyệt, cũng liền đi theo đêm vô nguyệt ngồi ở trên mặt đất. Nhìn đến Yến Ly Ngạn một chút không ghét bỏ trên mặt đất giờ, rất là rộng rãi tiêu sái đêm vô nguyệt này sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Hai người ngồi chung lại là không nói chuyện, đêm vô nguyệt giải hảo ra vị liêu lại nướng trong chốc lát đêm vô nguyệt đầu tiên là cho bạch liên hồng liên một người một con rồi sau đó mới nhắc tới một cây cái tiêm đưa cho Yến Ly Ngạn. Yến Ly ngạn cười cười liền nhận lấy. Đêm vô nguyệt cười ha hả sốc lên chưa từng hoan nơi đó thảo tới đông say rượu đàn phong đầu tiên là nghe ngửi một chút, xông vào mũi rượu hương làm tâm tình của nàng rất tốt. Có cái ly sao? Đêm vô nguyệt nhìn Yến Ly ngạn hỏi. Có cái ly phân ngươi một ít? Yến Ly ngạn những mày, chưa từng thấy đến nữ hải tử như vậy có thể uống rượu, ở Yến gia hắn cơ hồ là uống rượu uống tốt nhất người, này trong không khí thổi qua tới mùi rượu nhi vừa nghe liền biết là trong rượu cực phẩm, liệt ma thuần. Tuyệt đối thượng giai nhưng là lại không phải tầm thường nữ hài tử có thể uống. Ta không có cái ly, ta có bầu rượu. Nói xong liền đem chính mình bên hông tiểu hồ lâu còn thừa không có mấy rượu dứt khoát đều đảo tiến trong miệng sau đó cử cấp đêm vô nguyệt. Này gặp phải rượu ngon thời điểm chính là thiếu chi lại thiếu A có thể nhiều hôn mấy khẩu là mấy khẩu. Nếu là cái gì mặt khác đồ vật hắn đều có thể làm đến mặt không đổi sắc tâm bất động, chính là đây là rượu ngon A đối rượu ngon người tới nói, này một vò tinh khiết và thơm rượu mạnh ở trước m căn bản không thua gì kia một đại mỹ nữ ở sắc trung ác quỷ trước mặt rụ hoặc lực a nhìn yến ly ngạn này lão không biết xấu hổ hành vi đêm vô nguyệt nhựu như mày bất quá nàng chợt đã thấy ra bóng đêm hảo thịt nướng hương này có thể gặp phải cái đồng dạng rượu ngon người cũng coi như là một loại duyên phận á hai người cùng nhau uống liền tính không nói lời nào cũng so một người uống rượu giải sầu cường à, ai, tính tính, coi như cho hắn buổi uống cao cùng lắm thì chính mình lần sau lại từ sư huynh nơi đó thảo chính là hơn nữa này về sau có tẩu tẩu cùng sư huynh thảo rượu khẳng định liền càng dễ dàng thành đi thiện nghi ngươi nói xong vững chắc cấp tiến ly ngạn đổ tràn đầy một tiểu hồ lô rượu này một hồ lô rót đầy này bình rượu cũng là không một nửa đêm vô nguyệt lấy ra sư tôn đưa chính mình dạ quang bôi chén rượu đảo thượng một ly đông say phẩm một ngụm đầy bụng rượu hương người cũng có chút lâng lâng hai người ai cũng không nói chuyện liền như vậy một người dẫn theo một cây cái tiêm ăn mặt trên gà nướng một ngụm thịt gà một ngụm rượu cũng coi như là ăn không tồi uống rất tốt Hồng liên bạch liên hai tiểu chỉ vốn dĩ liền không phải qua đói, nay khuyến khích đêm vô nguyệt chạy ra cũng là bởi vì lâm thời này lòng tham thấy này gà cảnh sinh thèm trùng. Nay một thú một con gà vừa văn tốt. An no còn cùng đêm vô nguyệt lăn lộn hai khẩu uống rượu tiểu hồ ly đều lắc lư mơ mơ màng màng ngủ rồi. Đêm vô nguyệt cũng ăn no, nàng trong lòng ngực ôm hai cái tiểu hồ ly đứng lên, còn không quên đem dư lại bình rượu xách theo. Dư lại gà để lại cho ngươi, đi rồi. Nói xong liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Lúc này Yến Ly Ngạn uống hơi say, hắn dương mắt nhìn đã có chút mơ mơ hồ hồ đêm vô nguyệt bóng dáng câu môi cười. Nếu là có thể cùng như vậy một nữ hải tử cộng độ cả đời, nhàn tới đem rượu ngon hoan, không ồn nào cũng không ít lời, rất tốt rất tốt. Yến Ly Ngạn đứng lên lung lay hướng tới chính mình nhà ở đi qua đi, nửa đường thượng nhưng thật ra đụng phải đi tìm đế tôn vừa vặn trở về Yến Trọng Lâu. Đông say rượu tác dụng chấm nhi cực đại, Yến Ly Ngạn đi đến phòng trước thời điểm đã là đã toàn say. Yến Trọng Lâu nhìn đến hắn thời điểm Yến ly ngạn hơi kém phé ngã trên đất. Tam thúc, ngươi sao sinh uống như vậy say? Yến trọng lâu vội vàng đỡ lấy siêu siêu vẻo vẻo yến ly ngạn. Thật là tam thúc cũng đúng vậy. từ 10 tuổi năm ấy ra già, già còn sống thời điểm trưởng giết hắn hận yêu thương một cái thị tỷ lúc sau đại say 3 tháng lúc sau liền lại chưa từng thấy tam thúc say quá, chính là hôm nay này tới rồi vị ương cung, này lại là còn say lên. Ha ha, là tiểu lâu à, tiểu lâu, tam thúc nói cho ngươi à, tam thúc hôm nay cao hứng, thật cao hứng. Yến Trọng Lâu đỡ Yến Ly Ngạn hướng hắn phòng đi, sợ say rượu Yến Ly Ngạn không nghe lời cũng theo hắn nói hỏi rụ hống. Tam Thúc đụng tới chuyện gì như lạc, như vậy cao hứng. Tam Thúc tìm được có thể cộng độ cả đời người, tìm được rồi. Ha ha, tìm được rồi. Yến Trọng Lâu cái này, nhưng thật ra vui vẻ. Này Tam Thúc tuy rằng thoạt nhìn thường xuyên say rượu thả ngọc thụ lâm phong phong lưu phong khoáng, chính là lại luôn là đang ở bùi hoa bên trong cũng tuyệt đối không dính thân một đóa, như thế nào liền tới rồi một chuyến vị ương cung liền tìm tới rồi. Tam Thúc. Người nọ là ai a? Yến ly ngạn nhìn Yến trọng lâu, cười hát hát, tiểu lâu ngươi lừa ta, ta không nói cho ngươi, ha ha. Yến trọng lâu cái này nhưng thật ra cười, này tam thúc say lợi hại như vậy cư nhiên khẩu phong còn rất khẩn. Thôi thôi, tả hưu hắn hỏi thượng một câu bất quá là nghĩ hắn ngoan ngoãn đi theo hắn bảo phòng. Tam thúc tư nhân sinh hoạt hắn cũng không nghĩ quá nhiều can thiệp. Kỳ thật nếu là hắn cùng hắn nói thượng vừa nói không chuẩn hắn còn có thể cùng vị ương đề đề, sau đó chuẩn tam thúc niệm tưởng đâu. Rốt cuộc tam thúc chính là yến gia duy nhất một cái đối chính mình người tốt, ngay cả chính mình cái kia cái gọi là cha đều không kịp tam thúc nửa phần. Tam thúc, này ngươi bất hòa ta nói đã có thể chớ có trách ta lạc, chứ 165 say rượu. Ai đùa dân ai? Bên này đêm vô nguyệt là uống quán vô hoan những rượu, cũng là biết chính mình tiểu lượng rốt cuộc nhiều ít, tuy rằng thoạt nhìn không ít, nhưng là uống lại cũng là vừa và tốt, hơi say không say, đi vào giấc ngủ là tốt nhất. Uống hảo chính sảng nàng chính Mỹ tư tư đẩy ra quỳnh hoa tiểu trúc môn, phòng trong đèn sáng đồng thời lại cũng là phát hiện chính đưa lưng về phía nàng đứng đế tôn đông ly vị ương. Sư tôn, đêm vô nguyệt vai này đầu trần chờ hỏi một câu, Chớp mắt hai cái lúc sau phát hiện trước mắt người đều không phải là chính mình ảo giác mà là thật đánh thật đế tôn chân thân. Lần này đêm vô nguyệt này rượu là bị dọa cái nửa tỉnh. Sư tôn, ngươi, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Đông ly vị ương lúc này mới xoay người nhìn đêm vô nguyệt cười như không cười nói, ta không tới thật đúng là không biết ta ngoan nguyệt lại là như thế không ngoan, này đêm hôm khuya khoát lại là chạy đến bên ngoài đi uống rượu đi. Đông ly vị ương nhìn đêm vô nguyệt liếc mắt một cái, đông nhiên nói, thoạt nhìn uống không tồi, cùng ai. Nếu nói vừa rồi đêm vô nguyệt vẫn là nửa tỉnh, kia cái này là thật sự bị dọa cái toàn tỉnh. Này, này sư tôn như thế nào tất cả đều biết ta. Nhìn đêm vô nguyệt kia trột dạ bộ dáng Đông Ly Vị Ương này, tâm liền không phải cái tư vị nhi. Cái này tiểu không lương tâm, mất công hắn còn lo lắng nàng ở vị ương đại hội bắt đầu trước sẽ khẩn trương mới ở cùng yến trọng lâu đã gặp mặt lúc sau liền ba ba chạy tới tính toán an ủi một chút cổ vũ một chút nàng. Này phác cái không không nói còn nhìn đến nàng này uống năm mê ba đạo đã trở lại, thả vẫn là cùng người khác cùng nhau uống rượu. Càng nghĩ càng sinh khí, Đông Ly Vị Ương mặt là đen một phân lại một phân. Cái kia nhìn Đông Ly Vị Ương mặt đen Đêm vô nguyệt cái này là thật sự sợ, sư tôn muốn sinh khí làm sao bây giờ A này nên như thế nào hơn A. Đêm vô nguyệt này một suốt ruột đi rồi vài bước lại là lảo đảo một chút, hảo huyền té ngã trên đất, lần này đêm vô nguyệt là một chút đột nhiên nhanh trí, bắt đầu trang nổi lên say. Ai nha? Ai nhìn đến đêm vô nguyệt mau té ngã, đông ly vị ương bản năng phản ứng trực tiếp tiến lên một phen vòng lấy đêm vô nguyệt eo đỡ thân thể của nàng. Hắc hắc, sư tôn, sư tôn, sao ngươi lại tới đây? Hắc hắc. Không phải sư tôn là là ương ca ca. Đêm vô nguyệt bắt trước giả hồng liên uống say thời điểm bộ dáng còn đối với đông ly vị ương bả vai cọ hai hạ. Này hai hạ cọ đông ly vị ương trực tiếp cứng lại rồi. Hán quanh thân độ ấm cũng là nhanh chóng thoáng cao. Chính là kia quanh năm không hóa thanh lãnh khí chất đều cấp hòa tan rất nhiều. Đêm vô nguyệt nhìn trộm nhìn tâm giác thú vị, trực tiếp giơ tay ôm vòng lấy đông ly vị ương bả vai, trong miệng lại lẩm bẩm một câu ương ca ca. Hơn nửa ngày đông ly vị ương thân thể mới không như vậy cứng đờ hắn khống chế được đêm vô nguyệt làm nàng càng thoải mái hòa ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ. "Ngoan a, chúng ta này liền đi ngủ ngủ." Nói xong nhẹ nhàng bế lên đêm vô nguyệt hướng đêm vô nguyệt giường đi đến. "Cái gì? Đi ngủ ngủ?" Đêm vô nguyệt lúc này là hoàn toàn mặt đỏ. "Mụ mụ mê nha, làm sao? Có phải hay không trời lớn, này không phải nàng ở đùa giỡn sư tôn sao? Như thế nào này đùa giỡn đùa giỡn đem chính mình bồi đi vào a." Nàng tưởng làm bộ rượu tỉnh lại đây, chính là lại không dám Sợ bị chơi một đạo đế tôn càng thẹn quá thành giận trừng phạt với nàng. Càng có chính là, nàng lúc này trong nội tâm lại là thực cảm thấy thẹn đối ngủ ngủ có như vậy một tí xíu kích động cùng chờ mong. Hai đời không nói qua luyến ái nàng kỳ thật đối chuyện đó nhi cũng là rất tò mò. Tuy rằng nàng trước kia đương đặc công thời điểm cũng từng xử quá mỹ nhân kế, nhưng là kia lớn nhất trình độ cũng bất quá chính là quay đầu mỉm cười cùng làm bộ ngẫu nhiên đụng phải một chút mà thôi. Cũng là ở một đám nam xuất sinh nữ lưu manh đặc công đội ngũ trung nàng tháng này ra thật đúng là tiểu bạch hoa giống nhau thanh lưu a tuy rằng bị bọn họ lôi kéo xem qua không ít cái loại này mang theo thứ thứ. Mành nhọ phiến, chính là này quang ảnh tác phẩm cùng thật cảnh lại là là không giống nhau a. Đêm vô nguyệt trong lòng bắt đầu linh hoạt mở ra. Mà lúc này, đế tôn đã ôm nàng đi tới giường trước mặt, đem nàng nhẹ nhàng cấp thả xuống dưới. Như thế nào như vậy hồng? Như vậy năng? Chú ý tới đêm vô nguyệt bởi vì ạ diện lỉn kích thăng mà bắt đầu hồng nhiệt thân thể, đông ly vị ương rỗi tay sờ sờ đêm vô nguyệt cái chán. Tuy là năng chút, bất quá còn hảo không trở ngại. Đông ly vị ương lúc này từ chính mình túi trữ vật đào nửa ngày móc ra tới một thanh cây quạt, nhẹ nhàng cấp đêm vô nguyệt quạt gió giúp nàng hạ nhiệt độ. Nha đồng ốc cũng không biết uống ít một ít nói xong một bên cấp đêm vô nguyệt quạt gió một bên giống đối đại em bé dường như dùng tay nhẹ nhàng vỗ thân thể của nàng hống nàng ngủ lúc này Đêm vô nguyệt mặt càng đỏ hơn. Thiên A, đêm vô nguyệt A đêm vô nguyệt ngươi đều suy nghĩ cái gì A. Sư tôn chỉ là là ngươi. Chính ngươi ngủ ngủ mà thôi, mới không phải ngươi tưởng chờ mong kia cái gì đâu. Còn Hảo lúc này là ở trang xe, đêm vô nguyệt mặt lại hồng Đông Ly Vị Ương cũng chỉ là cho rằng đêm vô nguyệt là uống rượu nhiều ở phát tán cảm rất say, lúc này mới miễn đêm vô nguyệt xấu hổ. Đông Ly Vị Ương liền như vậy một bên phiến cây quạt, một bên nhi nhẹ nhàng vỗ. Này một đôi mắt cũng là đôi mắt đều không nháy mắt nhìn đêm vô Nguyệt ngủ nhan. Thật là, không hổ là nhà hắn Ngoan Nguyệt, thấy thế nào đều như vậy đẹp. Nhìn nhìn đông ly vị ương lại là nhẹ nhàng nuốt một chút nước miếng, lặng lẽ để sát vào một ít. Phần 96 Ngoan Nguyệt lúc này say, hắn như vậy hẳn là sẽ không bị phát hiện đi. Hắn trừ bỏ lần đó rèn luyện còn không còn có cơ hội như thế cùng Ngoan Nguyệt thân mật đâu Ngoan Nguyệt hiện tại đã lớn một ít, cũng tới rồi thành thân gả chồng tuổi tác có phải hay không hắn cũng có thể so từ trước cùng ngoan nguyệt càng thân cận một ít. Ngoan nguyệt cái này hẳn là sẽ không trách hắn giận hắn đi. Làm xong tâm lý xây dựng, đông ly vị ương quạt cây quạt tay ngừng lại, hắn chậm rãi để sát vào, tới gần đêm vâu nguyệt môi thời điểm, đông nhiên hơi hơi chật một tức, tớ, thân tới rồi nàng khoe môi. Nguyệt Nhi nụ hôn đầu tiên, hắn vẫn là tưởng lưu tại Nguyệt Nhi thanh tỉnh thời điểm. Này một hôn giống như chuồn chuồn lướt nước, nước, một chút liền đi qua. Chính là này một hôn đối lúc này giả ngủ đêm vô nguyệt tới nói lại là giống như cự thạch truy hồ dạng nổi lên từng trận gọn sóng. Thiên A, sư tôn, sư tôn hắn vừa rồi, hôn nàng, là hôn nàng sao? Đối, là hôn nàng. Tuy rằng chỉ là khoẻ môi, chính là thiên chân vạn sắc là hôn nàng, thả vẫn là, vẫn là hôn chống đâu. Từ đông ly vị ương tới gần thời điểm bắt đầu, đêm vô nguyệt lồng ngực liền bắt đầu thùng thùng, thùng thùng giống như nổi trống giống nhau kịch liệt ngảy lên cũng chính là đông ly vị ương đồng dạng khẩn trương nếu như nói cách khác xác định vững chắc sáng sớm liền phát hiện đêm vô nguyệt là ở dạng ngủ này một hôm qua đi đêm vô nguyệt cảm giác chính mình tâm không chỉ có không có bình ổn nhảy còn lợi hại hơn thịch thịch thịch thịch thịch thịch thiên a nàng nên làm cái gì bây giờ cảm giác chỉnh trái tim đều phải nhảy ra tới sợ chính mình bởi vì trái tim nhảy quá nhanh lòi đêm vô nguyệt làm bộ sơ tỉnh giống nhau ưm một tiếng mở mắt ra mặt đỏ hồng nhìn đông ly vị ương liếc mắt một cái liền giường như lại nặng nề ngủ Nhìn đêm vô nguyệt như vậy sơ tỉnh, đông ly vị ương cảm giác dường như chính mình trộm thân bị đường trưởng trào bao giống nhau rất là quân bách. Hán cuồng quýt đứng lên, xoay người thẳng đi rồi. Đãi xác định đế tôn thật sự là đi xa, đêm vô nguyệt mới chậm rãi mở to mắt, nàng lặng lẽ duỗi tay chạm đến một chút chính mình khỏe môi, cảm thụ được mặt trên đế tôn lưu lại xúc giác, nhấp miệng cùng trộm được tiểu cá khô nhi tiểu miêu giống nhau cười thật ngọn. Sư tôn thân nàng, hắc hắc, sư tôn, thân nàng đâu. Đêm vô nguyệt cứ như vậy vớt ve môi mỉm cười tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, vị ương cung trung ương trên quảng trường tiếng chuông trường minh, tuyên cáo vị ương đại hội chính thức bắt đầu. Đêm vô nguyệt tuy rằng cũng là kết cục tham gia vị ương đại hội, nhưng là bởi vì nàng vị phân cùng thực lực, cũng không cần ở mới vừa vào cục thời điểm liền gia nhập, nàng chỉ cần ở trận chung kết thời điểm kết cục tham gia. Vị ương đại hội 3 ngày trước 2 ngày nàng chỉ cần cùng đế tôn cùng nhau ở giám khảo tịch thượng nhìn liền hảo. Ngày đầu tiên mở màn là các đệ tử đồng thời tham gia mở màn, vị ương cung đệ tử đông đảo, nếu là một trọi một từng bước từng bước so với kia phòng trừng so trước 3 tháng đều so không song hướng chi là 3 ngày. Cho nên này trận đầu quy tắc là mỗi người trong tay cầm chính mình bảng số, sau đó đi tranh đoạt người khác, chỉ cần lấy được 10 cái bảng số người là có thể đủ tiến vào đến ngày hôm sau đấu bán kết. Các đệ tử đều ở quảng trường chung đứng thẳng chờ đợi tư tống trong tay lệnh tự kỳ rơi xuống sau liền bắt đầu tranh đoạt. Như vậy hôn chiến tuy rằng cũng có người đục nước béo cò, nhưng là nếu là chân chính thực lực cao người lại như thế nào sẽ liền chính mình trong tay bảng số đều hộ không được, cho nên này một tới một lui, này kết quả đảo cũng coi như là có thể chắc ra chân thật thành tích. Bên người đêm Vô Nguyệt không phải như thế nào để ý, chính mình đệ tử Kiêm Bằng Hữu xanh Đá Bảy nàng là có cũng đủ tin tưởng, dựa vào a thất bản lĩnh là xác định vững chắc có thể tiến vào đến trận chung kết, Bạch Quân Tuyết cùng Trương Thạc cũng là không tồi. Nàng duy nhất lo lắng chính là đan đường Kim Âm cũng là bọn họ này mấy cái quan hệ muốn người tốt trung thực lực yếu nhất. Này nhìn lên không quan trọng, nhìn lên nhưng thật ra đêm đêm Vô Nguyệt chọc cho vui vẻ. Trương Thạc Bạch Quân Tuyết nhưng thật ra tún Kim Hâm hợp thành một cái phân đội nhỏ, phía sau xanh đá bảy cũng gia nhập đi vào. Ba người phụ trách đánh, mà Kim Hâm chỉ phụ trách bảo quản hảo bị bọn họ ba người cướp được tay bản số. Bốn người này phân đội nhỏ cũng coi như là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, trong khoảng thời gian ngắn lại là thành bảng số thu hoạch cơ. Đêm Vô Nguyệt một nhạc Vốn đang lo lắng mấy người bọn họ làm như vậy có thể hay không xúc phạm quy tắc. Nhưng mà nhìn giới luật đường tư tống cùng đan đường hoàng kim đấu cũng chưa nói cái gì, ngay cả cơ giao đều cái gì cũng chưa nói lúc này mới yên lòng. Xem ra này hẳn là cũng là quy tắc lỗ hổng chỗ, lợi dụng quy tắc lỗ hổng cũng là quy tắc sở cho phép.